Lúc này đây đi vào triều lâm căn cứ, là chi đội ngũ này nhất không thuận lợi một chuyến, bọn họ căn bản không nghĩ tới đối phương còn sẽ có như vậy xét duyệt, còn không có tiến đại môn cũng đã bị xuyên qua. Nhưng là nếu đã tới rồi căn cứ cổng lớn, liền tính đã bị xuyên qua, cũng vẫn là đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trước xông vào trong căn cứ lại nói. Dù sao chuyện như vậy bọn họ đã có phong phú kinh nghiệm, Đi vào lúc sau trộm được vật tư lập tức liền chạy trốn, bọn họ đi qua như vậy nhiều căn cứ, còn chưa từng có bị tóm được quá. Lao tống, người đi trước bên ngoài cắt ra cửa thành. Mặt ngựa nam mồ hôi đầy đầu, một bên duy trì tinh thần lực đối chung quanh mọi người không chế, một bên chỉ huy trong đội ngũ người. Cái này lao tống là một cái không gian cắt dị năng giả, mỗi lần muốn đi vào trong căn cứ những cái đó chứa đựng vật tư kho hàng khi, đều là từ hắn cắt ra đại môn hoặc là vách tường. Không gian cắt dị năng cắt chính là không gian, làm lơ không gian trung vật thể tính chất, mặc kệ này cửa thành nhiều ngạnh nhiều kiên cố, đều giống nhau có thể thiết đến khai. Lao tống mới vừa xoay người muốn đi ra ngoài, phỏng vấn đại sảnh môn đã bị mở ra, cửa vang lên một cái ngưng băng toái ngọc reo rát, ngữ điệu lại lạnh leo lăng nhiên thanh âm. Không cần thiết cửa thành, cửa thành đã cho các ngươi mở ra, nhưng là có thể hay không đi vào tới, đến xem các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Theo thanh âm này, đại môn chố đi vào tới một cái bất quá hai mươi mấy tuổi nữ tử, mọi người quay đầu lại nhìn lại, cái thứ nhất phản ứng đều là bị hung hăng kinh diễm một phen. Nay nữ tử một thân màu xanh nhà táo gió dài, thân hình tinh tế đỉnh bản, tuyệt mỹ khuôn mặt tựa hồ có thể làm chung quanh hết thể quang mang cảnh vật đều ảm đạm thất sắc, giữa mày tràn ngập thanh lánh bức người chi ý một đôi đồng mắt làm như tối tăm đến sâu không lường được, lại làm như quang mang sắc bén lộng lây loa mắt phảng phất xem một cái liền sẽ bị bị hút vào, bị bỏng rác. Này ánh mắt đầu tiên kinh diễm qua đi, tùy theo tới đó là một trận nên diện mà đến cường đại cảm giác các bách. Cứ việc không thấy hoa lệ trang phục, cũng không thấy tiền hô hậu ủng, lại từ trong ra ngoài mà tản mát ra một thân trên cao nhìn xuống khí chàng, lệnh người có loại chỉ dám ngẩn đầu nhìn lên cảm giác. Người láo tống ngẩn ra, còn không có tới kịp mở miệng, cả người hình dạng đột nhiên từ đầu đến chân một trận kịch liệt văn mèo. Ngay sau đó liền phanh một tiếng đông nhiên tạc nứt ra mở ra, nổ thành vô số khối bay tứ tung huyết nhục cùng nội tạng, thiên nữ tán hoa rơi xuống trong đại sảnh đám kia người một đầu một thân. Hạ nhiên lấy không khí tầng toàn độ ngăn cách hướng nàng bên này vẩy ra lại đây máu tươi, đi phía trước bước ra một bước, đi vào nháy mắt liền biến thành một mảnh huyết tinh địa ngục trong đại sảnh. Nàng dây đế dày vừa lúc đạp lên mặt đất một viên lăn xuống ra tới máu chảy đầm địa trong mắt mặt trên kéo kẹt một tiếng trực tiếp liền đem nó cấp nghiền bạo, thanh âm kia nghe được trong đại sảnh mọi người toàn thân lông tơ đều dựng lên. Ở nhà người khác cổng lớn liền dám dương oai, ta căn cứ rốt cuộc là nơi nào cho các ngươi tốt như vậy khi dễ ấn tượng. Âm điệu bình đạm phong thả, tự nhiên mà vậy lộ ra một cổ ẩn ẩn uy áp. Cái kia mặt ngựa nam ở đại sảnh một chỗ khác, sắc mặt biến đổi, chỉ nghe thanh âm này khí chàng liền biết tới tuyệt không phải cái gì tiểu nhân vật. Phản xạ có điều kiện mà quay người lại, cắn răng điều động càng nhiều tinh thần lực, đem loại thôi miên không chế phạm vi lại mở rộng hướng hạ nhiên bên kia khuyết tán qua đi. Nhưng là, hắn vừa mới vừa chuyển qua thân, liền thình lình đối thượng nơi xa cửa một đôi màu ngân bạch đồng mắt. Cặp mắt kia ánh mắt càng đạm càng thong dong, liếc mắt một cái nhìn lại như thấy ngưỡng mộ như núi cao, lại có càng thêm lệnh người không rét mà run cường đại cảm giác các bách. Đồng mắt chỗ sâu trong bên trong phảng phất đang ở quát lên một mảnh kịch liệt bao tuyết, một mảnh lệnh nhân tâm giật mình mê ngông. Ngay sau đó, mặt ngựa nam liền hoảng sợ phát hiện, hắn phóng xuất ra đi loại thôi miên tinh thần lực giống như là một con tất hứa lớn lên phụ du, đụng phải một con so nó đại ngàn lần vạn lần cự long, quả thực nhỏ bé đến đáng thương buồn cười, bị ép tới liền nhẹ nhất hơi đấu tranh tư cách đều không có. Đối phương chỉ cần trong lúc vô ý một sợi phun tức, liền đủ để cho nó tan xương nát thịt, hài cốt bị cuốn đến cách xa vạn dặm ở ngoài. Ở cặp kia ngân bạch đồng mắt nhìn thẳng dưới, hắn trong óc mặt đột nhiên kịch liệt mà đau đớn lên, mới đầu còn chỉ là giống kim đâm giống nhau, ngay sau đó thực mau liền biến thành như là có một cây thô to sắc nhọn thiết thiên, đang ở một chút một chút mà đâm thủng hắn đầu, rào loạn hắn óc, không cách nào hình dung đó là một loại khủng bố tới trình độ nào đau đớn. Đến cuối cùng, Liên Phảng Phất có một cái thật lớn thiết chú ý hung hăng mà đện ở hắn trên đầu, đem hắn đỉnh đầu tạm thành vô số huyết nhục bay tứ tung mảnh nhỏ, toàn bộ đầu đều bị tạm thành một đoàn nát nhừ. A a a a a. Mặt ngựa nam đôi tay ôm chính mình đầu, trên mặt đất cuộn tròn thành một đoàn, điên cuồng mà lăn lộn kêu thảm. Đôi mắt, cái mũi, lỗ thai, trong miệng tất cả đều cuộn cuộn không dứt mà trào ra máu tươi tới. Bất qua mấy giây thời gian, hắn tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần ngừng. Cả người giống một cái cá chết cứng đờ mà rất trên mặt đất, đình chỉ hết thể động tác. Bị máu tươi nhiễm đến đỏ bừng đôi mắt mở to, trong mắt cơ hồ muốn cổ đến hốc mắt bên ngoài tới. Một khuôn mặt thượng bị cực độ thống khổ vặn vẹo đến không ra hình người. Miệng trương đến đã vượt qua nhân loại cực hạn, kia trường hợp xem qua đi vô cùng thảm thiết làm cho người ta sợ hãi. Triệu cảnh hành liền ở hạ nhiên mặt sau một bước địa phương, lúc này cũng đi vào phỏng vấn đại sảnh. Ngân Bạch Đồng trong mắt cái loại này phong tuyết mây mù giống nhau mênh ngông sắp liệu, đã dần dần bình ổn xuống dưới, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trên mặt đất kia cụ thảm không nỡ nhìn thi thể, như là đảo qua một con bị giống chết con kiến. Tinh thần hệ dị năng giả một khi đánh với thượng nói, bởi vì không có gì sức chiến đấu cao thấp chi phân, so chính là tinh thần lực cường độ. Đồng dạng là khống chế loại tinh thần hệ dị năng, hai bên đồng thời sử dụng dị năng nói. Triệu cảnh hành cứ việc không thể giống thôi miên người bình thường giống nhau thôi miên cái kia mặt ngựa nam, nhưng hắn thuật thôi miên tinh thần lực xa xa muốn vượt qua đối phương, có thể trực tiếp phá hủy đối phương não bộ kết cấu, dẫn đến cái chết. Mặt ngựa nam vừa chết, phỏng vấn trong đại sảnh bị mặt ngựa nam không chế được mọi người đã sớm tỉnh táo lại, những cái đó bọn lính lại lần nữa dơ súng lên nhắm ngay trung gian một đám người, hạ nhiên phân phó nói, đừng đánh chết, bắt sống. Bọn lính lập tức sôi nổi nổ súng. Chuyên hướng đám kia người tay chân chờ phi trí mạng vị trí thượng đánh, một trận tiếng súng vang qua sau, phỏng vấn trong đại sảnh liền tứ tung ngang dọc mà nằm một đám tay chân bị phế người, đinh thai như cóc tiếng đều thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Dùng thuật thôi miên hỏi một câu, bọn họ giữa ai là không gian dị năng giả? Hạ nhiên đối triệu cảnh hành nói, bọn họ vật tư khẳng định là gửi ở trong không gian mặt, trực tiếp giết nói liền lấy không được, môi lại tiểu cũng là khối thịt a lãng phí rất đáng tiếc. Hạ nhiên trước kia chỉ mang theo một chi đồng chu tiểu đội thời điểm, trong không gian vật tư nhiều đắc dụng không xong, còn có điểm thổ hào tiềm chất, ăn xài phung phí tài đại khí thô. Nhưng là từ thành lập khởi căn cứ này lúc sau, phía dưới bộ chúng mấy trăm hơn một ngàn người, khái niệm lập tức liền hoàn toàn không giống nhau. Cứ việc trong căn cứ kỳ thật tạm thời cũng không khuyết thiếu vật tư, nhưng nàng ngược lại liền cùng nữ nhân vĩnh viễn không chê tủ quần áo áo trong phục quá nhiều giống nhau, tổng cảm thấy vật tư không đủ. Tóm được cái nào xui xẻo quỷ đều hận không thể bái một tầng dưới ra tới. Triều lâm căn cứ thành lập lên đã hơn 3 tháng, này hơn 3 tháng, Triều lâm hồ hồ tâm đảo từ ban đầu một mảnh hoang dã, dần dần phát triển trở thành hiện tại tràn ngập sinh cơ tân căn cứ. Sớm nhất đi vào nơi này thời điểm, sáng tạo căn cứ này chỉ có không đến 1.000 người, hồ tâm đảo thượng nguyên bản cái kia du lịch nghỉ phép khu đã cũng đủ cư trú, cho nên bọn họ không có kiến tân kiến trúc mà là trước cải tạo cái này du lịch nghỉ phép khu, làm căn cứ phát triển bắt đầu. Nghỉ phép khu bên trong căn cứ vốn có kiến trúc cấu tạo tính chất, phân chia căn cứ các loại công năng khu, bước đầu hình thành một cái hơi co lại hình xã hội hệ thống. Tuy rằng còn thực không hoàn chỉnh, nhưng là có thể thỏa mãn cư dân cơ bản sinh hoạt nhu cầu. Bởi vì cái này hồ tâm đảo không cùng ngoại giới liên thông, nhưng là mạng thế trước cái này du lịch nghỉ phép khu quy mô lại không nhỏ. Cho nên ở trên đảo có một bộ độc lập thị chính công trình hệ thống Cấp nước, bài thủy, cung cấp điện, cung nhiệt chờ phương tiện tất cả đều là có sẵn. Chẳng qua thời gian dài không sử dụng, có chút lao hóa hư hao yêu cầu đổi mới Nghỉ phép khu còn có hoàn chỉnh bên trong có tuyến thông tin hệ thống Liên tiếp đến mỗi một đống kiến trúc bên trong Tuy rằng có tuyến thông tin có rất nhiều hạn chế Nhưng ổn định tính thượng tổng so không đáng tin cậy vô tuyến thông tin muốn hảo đến nhiều Bọn họ tới lúc sau tu sửa, chủ yếu là phòng ngự hệ thống, trong đó quan trọng nhất chính là dọc theo thủy ngạn kia một vòng cây củ hấu tường vây. Đây là kiều thượng Viu ngẫu Nhiên phát hiện một loại đại hình thực vật biến dị, dựa vào đông đảo một hệ dị năng giả hợp lực, hoa gần một tháng thời gian mới chậm rãi tải bồi mọc ra tử. Cứ việc là thực vật, nhưng này cây củ hấu tường vây cường độ thế nhưng ngoài ý muốn cao đến kinh người, bọn họ đã làm thử nghiệm. Tường vây đủ để ngăn trở rất nhiều uy lực thật lớn hỏa dược đạn pháo chờ banh tạc, hơn nữa có rất mạnh ngoại tinh nóng. Tường vây từ ngoài che kín gai nhọn, thứ thượng có chứa kịch độc, chẳng những phòng tăng thi, hơn nữa có thể phòng biến dị động vật. Bởi vì có an dương căn cứ kinh nghiệm, này cây củ hấu tường vây là thâm nhập đến ngầm mười mấy mét, để tránh biến dị động vật khai quật đến ngầm chui vào căn cứ nội. Nay thực vật hình thành cây củ hấu tường vây, cấp căn cứ tiết kiệm đại lượng vật liệu xây dựng vật tư Tường vây hơn nữa chung quanh hồ nước, đã trên cơ bản có thể bảo đảm đem tuyệt đại đa số tăng thi chống đỡ bên ngoài. Nhưng tại đây thay đổi bất ngờ quần hùng cũng khởi mặt thế, nguy hiểm nhất kẻ xâm lược cũng không phải tăng thi, mà là người. Cho nên hạ nhiên hoa ở suy xét người phòng thượng tinh lực muốn nhiều đến nhiều. Trên tường vây phòng ngự là dựa theo tối cao cấp bậc tới thiết trí, ngày đêm không bông, nghỉ phép khu tối cao một tòa 27 tầng khách sạn lớn trên đỉnh. Trang bị đối mặt không vực ra đa giả quét thiết bị, có phi hành vật thể tiếp cận căn cứ thời điểm có thể kịp thời phát hiện. trừ bỏ phòng ngự ở ngoài, nhất gấp gáp chính là lương thực sinh sản. Hạ nhiên trong không gian chứa đựng lương thực tuy rằng trồng chất như núi, cung cấp cấp toàn bộ trong căn cứ mấy trăm người nói, cũng chỉ đủ căng hơn một tháng. Tại đây điểm thượng làm ra lớn nhất cống hiến chính là tiêu kỳ nói cùng tiểu thượng vưu hai người, bọn họ phía trước ở An Dương căn cứ thời điểm. Đối với tài buổi thực vật biến dị đã có phong phú kinh nghiệm, đặc biệt là kiều thượng ưu trước kia An Dương trong căn cứ lương thực sinh sản trên cơ bản là nàng ở phụ trách, nàng chịu thương khép lại khang phục lúc sau, hạ nhiên liền đem công tác này cũng giao cho nàng. Nghỉ phép khu mặt đông là một mảnh thổ địa phì nhiêu bình nguyên, bị sáng lập ra tới làm đồng ruộng khu, loại thượng đủ loại nhưng dùng ăn thực vật biến dị. Phía trước hạ nhiên từ An Dương căn cứ trở về thời điểm. Mang lên rất nhiều này đó thực vật biến dị hạt giống cùng loại miêu, hiện tại trực tiếp nuôi trồng lên thực mau Này đó thực vật biến dị đều là trước đây trải qua kiểu thượng view chọn lửa kỹ càng, có sinh trưởng tốc độ xa xa mau với bình thường thực vật, có sản lượng là giống nhau cây nông nghiệp vài lần, có dinh dưỡng giá trị cao đến cực kỳ, còn có dược dùng hiệu quả. Mọi người ngay từ đầu thời điểm cũng cùng hạ nhiên giống nhau, đối này đó hiếm lạ cổ quái thực vật biến dị có mâu thuẫn tâm lý. Nhưng là ăn một đoạn thời gian về sau không có phát hiện bất luận vấn đề gì, cũng liền chậm rãi thích ứng. Quan trọng nhất chính là người thường cũng có thể dùng ăn này đó thực vật biến dị, cho nên đồng ruộng khu thuận lợi phát triển lên lúc sau, trong căn cứ hiện tại là chân chính ý nghĩa thượng không thiếu lương thực. Lương thực vấn đề còn hảo giải quyết, nhưng mặt khác vật tư một chốc lại không dễ dàng như vậy chính mình sinh sản, đại bộ phận còn phải dựa ngoại giới thu thập. Cho nên hạ nhiên hiện tại mới có thể như vậy không tiền đồ mà thấy vật tư mắc ai. Triệu cảnh hành cười cười, lấy thuật thôi miên tìm ra đám kia người bên trong không gian dị năng giả, làm hắn đem trong không gian sở hữu vật tư đều đổ ra tới. Vốn dĩ cho rằng một cái ba bốn mươi người đội ngũ có thể có bao nhiêu vật tư, kết quả này một đảo, xôn sao cơ hồ chất đầy toàn bộ phỏng vấn đại sảnh, cơ hồ từ cửa sổ ra bên ngoài mãn đi ra ngoài. Hạ nhiên bị này đôi vật tư xếp thành tiểu sơn cấp chấn động một phen. Bình thường dưới tình huống, loại thực lực này trình độ đội ngũ là rất khó lây giống nhau con đường thu thập đến nhiều như vậy vật tư. Triệu cảnh hành hỏi hỏi, thế mới biết bọn họ này đó vật tư tất cả đều là ở mặt khác trong căn cứ lấy tương tự phương pháp trộm đoạt đến tới, lần này tới bọn họ triều lầm căn cứ cũng là giống nhau mục đích. Kết quả không nghĩ tới lần đầu tiên đã tới rồi văn sát, cái gì cũng chưa cấp được ngược lại còn đem vài lần chứa đựng xuống dưới vật tư toàn bộ chắp tay đưa cho nhân ra. So hắc căn hắc càng vui sướng chính là cái gì? Chính là đưa tới cửa tới hắc căn hắc. Tuy rằng này đó vật tư đều là từ khác trong căn cứ tới, nhưng hạ nhiên cũng không có cao thượng như vậy đạo đức, còn phải cho nhân ra ngàn dặm xa xôi đưa trở về. Tới rồi nàng địa bàn thượng, nàng tự nhiên không khách khí mà vui lòng nhận cho, coi như làm nàng cấp mặt thế dọn dẹp cận bã thù lao. Hạ nhiên làm người sửa sang lại một chút này mãn đại sảnh vật tư, vận chuyển đến trong căn cứ mặt đi, những người này cuối cùng còn có điểm ánh mắt, từ mặt khác trong căn cứ trộm đoạt tới đều là nhu yếu phẩm, có rất nhiều vừa lúc là triều lâm trong căn cứ sắp bắt đầu khuyết thiếu. Đến nỗi bị bắt lấy này nhóm người, ép ra vật tư lúc sau liền không có cái gì giá trị, hạ nhiên một chút không có lưu tình, trực tiếp làm người đem bọn họ toàn bộ ném tới cây củ hấu tường vây ngoại sườn góc tường hạ. Những người này tay chân đều bị đánh xuyên qua, đầy người đều là máu tươi. Những cái đó đuổi gai giống nhau thật lớn thực vật một cảm giác đến huyết tinh khí. Bên ngoài mang theo một tầng gai nhọn cành lập tức mấp máy lên, cuốn lấy những người đó. Gai nhọn thật sâu mà chát nhập bọn họ thân thể, đem bọn họ cấp cuốn vào cây củ hấu tưởng vây bên trong, bao vây ở bên trong. Tiếng kêu thảm thiết thực mau liền biến mất, xuyên thấu qua những cái đó rầm rạp giao truyền ở bên nhau cảnh cùng gai nhọn có thể nhìn đến bên trong những người đó thân thể trong nháy mắt đã bị hút khô huyết nhục thành từng khối bộ xương khô giống nhau thơi khô. Mà phụ cận được đến huyết nhục tẩm bổ bùi gai, xem qua đi lập tức liền trở nên càng thêm màu sắc tươi sống, sinh cơ bừng bừng vài phần. Đây là cây củ hấu tưởng vây mặt khác một trọng phòng ngự công năng, chính là chúng nó cũng có thể vô mồi con mồi, bất quá muốn có chứa tương đối nùng liệt huyết tinh khí vị mới có thể bị chúng nó phát giác. Nhưng vạn vật tương sinh tương khắc Chúng nó sợ hãi mặt khác một loại biến dị cỏ dại khí vị, cho nên ở trên tường vây trông coi các binh lính vì an toàn khởi kiến, trên người đều sẽ mang theo một cái chứa đầy giang thảo diệp bọc nhỏ, giống như cổ đại túi thơm giống nhau, làm đến một bộ thực văn nghệ bộ dáng. Hiện tại hạ nhiên cảm thấy, này bùi gai tường vây còn có thể lại thêm một cái tác dụng, chính là xử quyết trong căn cứ tội phạm cùng bắt được ngoại lai kẻ xâm lấn. Giống loại này nơi nơi trà trộn vào người khác căn cứ trộm đoạt vật tư cặn bã, giết lúc sau vùi lấp thi thể nàng đều ngại lãng phí sức lực, còn không bằng vật tân kỳ dụng. Rốt cuộc nhân ra biến dị bùi gai làm tường vây ở bên ngoài bảo hộ căn cứ, cũng rất không dễ dàng, hẳn là thường xuyên cấp điểm dinh dưỡng phẩm bổ bổ. Bắt đầu khi trong căn cứ chỉ có nàng mang tiến vào một nhóm người, đều là nàng tương đối tín nhiệm, không có xuất hiện quá yêu cầu xử quyết kẻ phạm tội tình huống. Nhưng hiện tại căn cứ bắt đầu tuyển nhận nhập chú giả, đều nói mở ra cửa sổ đồng thời khẳng định sẽ có ruồi bỏ phi tiến vào, trong căn cứ không thể thiếu phát sinh các loại sự tình, lúc này liền yêu cầu thành lập đứng dậy pháp, tư pháp cùng chấp pháp hệ thống. Lúc ban đầu 3 tháng là triều lâm căn cứ thành lập kỳ, hạ nhiên cũng không có đối ngoại tuyển nhận nhập chú giả, chờ đến căn cứ mới gặp quy mô, vận chuyển dần dần ổn định xuống dưới lúc sau, nàng mới bắt đầu làm căn cứ đối ngoại mở ra. cố nhiên Bỏ vào rất nhiều đủ loại không biết chi tiết cư chú giả, thế tất sẽ cho căn cứ mang đến vấn đề, tranh cãi cùng mâu thuẫn, mà nếu làm trong căn cứ vẫn luôn chỉ có này đó nàng tín nhiệm người, liền không cần suy xét rất nhiều chuyện phiền thoái. Nhưng loại này cùng loại với bế quan tỏa cảng cách làm, là ánh mắt thiện cận hơn nữa có cực hạn tính, không hấp thu mới mẻ máu bổ sung tiến vào nói, hiện có người số vô pháp hình thành hoàn thiện xã hội hệ thống, căn cứ này cũng rất khó phát triển lớn mạnh. Hạ nhiên hiện giờ ý tưởng đã không chỉ là thủ một cái phong bế tiểu căn cứ, an phận ở một góc. Bên ngoài mà thế thay đổi bất ngờ, mỗi một ngày đều ở phát sinh biến chuyển từng ngày biến hóa. Nếu nàng chỉ nghĩ duy trì hiện tại trong căn cứ ổn định cục diện, chờ đến mặt khác càng cường đại căn cứ đối chiều lâm căn cứ tạo thành uy hiếp thời điểm, bọn họ liền không có đủ thực lực tới đối kháng. Cho nên, nàng muốn chính là một cái quy mô to lớn, phồn vinh cường thịnh căn cứ lớn đến tại đây mà thế hình thành một phương cường thịnh thế lực, có cũng đủ uy hiếp lực, bất luận kẻ nào cũng không dám tùy tiện động xâm lược ý niệm. Hiện tại trong căn cứ vừa mới tiếp thu vào mấy phê ngoại lai nhập chú giả, không ra hạ nhiên ngoài ý liệu, quả nhiên liền xuất hiện dắp tâm bất lương người. Nàng cung triệu cảnh hành lần này tới cửa thành chỗ, vốn dĩ chính là muốn an bài tăng mạnh cửa thành chỗ phòng ngự sự tình. Này đàn xui xẻo người vừa lúc đánh vào hai người bọn họ hỏng xuống thượng. Hạ tiểu thư. Thực xin lỗi. Tiêu kỳ nói đối hạ như này này nói là ta sơ sẩy. Tinh thần hệ dị năng giả tuy rằng nhìn như không có sức chiến đấu, nhưng kỳ thật là để cho đầu người đau một loại dị năng loại hình, vật lý hệ dị năng công kích còn có thể ngăn cản, nhưng là giống vừa rồi cái kia mặt ngựa nam loại thôi miên không chế dị năng, làm người căn bản khó lòng phong bị. Bất quá tiêu kỳ nói hành sự tắc phong, cũng không thích cho chính mình tìm lấy cớ, hắn chứ đối phương nói. Như vậy chính là hắn làm được không tốt Nếu không phải hạ nhiên cùng triệu cảnh hành vừa lúc đi vào cửa thành nói Tuy rằng này nhóm người cũng chưa chắc Có thể phá vỡ cửa thành tiến vào căn cứ Nhưng luôn là hắn chức trách sơ sẩy Hạ nhiên cũng không có trách tội Tiêu kỳ nói ý tứ Này bản thân cũng không phải hắn sai lầm Nhưng là tiêu kỳ nói có thể trực tiếp Gánh vác trách nhiệm Mà không phải tìm một đống lý do Vì chính mình biện giải giải vây Này liền thuyết minh nàng lúc trước không có nhìn lầm hắn Không quan hệ, nếu phải đối ngoại tiếp thu nhập chú giả, cửa thành chỗ tự nhiên dễ dàng xuất hiện vấn đề, ta hôm nay chính là vì giải quyết cái này tới. Thông chi một chút cửa thành chỗ không ở cắt lượt binh lính, làm cho bọn họ đến cửa thành trên quảng trường tập hợp. Cửa thành trên quảng trường đã chuyển đến một cái đường kính chừng một mét hoan đại chậu hoa, bên trong loại một cây không có một mảnh lá cây thấp bé tây cối, toàn thân đều là than đá giống nhau đen nhánh nhăn sắc, nhánh cây củ kết vật mèo như là một cây diện mạo quái dị buồn hoa. Đây đúng là lúc trước ở Khánh Châu Giang Tâm Châu công viên cùng Thượng Kinh Thủy Tộc Quán xuất hiện quá hắc mộc, có thể ước chế trụ dị năng giả dị năng, nhưng là ăn qua nó vỏ cây cảnh khô người liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Hạ nhiên vẫn luôn muốn tìm một cây như vậy hắc mộc, loại ở trong căn cứ mặt, có thể đại đại bảo đảm căn cứ an toàn. Nhưng Thượng Kinh Thủy Tộc Quán cả tòa sụ đổ. Bán thú nhân quân đội công phá Khánh Châu căn cứ khi đem Giang Tâm Châu cấp đốt thành một mảnh đất khô cằn mặt trên hắc mộc cũng không biết tung tích. Loại này thực vật biến dị thập phần hiếm thấy, nàng phái người đi ra ngoài tìm thời gian rất lâu, mới rốt cuộc ở phương Nam tìm được rồi một cây mang về căn cứ tới. hắc mộc cứ chế dị năng phạm vì cùng cây cối lớn nhỏ có quan hệ, cây cối lớn lên càng cao đại, phạm vi liền càng quảng. Khánh Châu căn cứ Giang Tâm Châu thượng kia cây Hắc Mộc tác dụng phạm vi có thể tới toàn bộ Giang Tâm Châu, nhưng này cây liền tiểu đến nhiều, chỉ có đại khái 1-2 km đường kính phạm vi. Cho nên hạ nhân đem nó đặt ở quan trọng nhất cửa thành, như vậy người từ ngoài đến tới căn cứ khi vô pháp sử dụng dị năng, liền sẽ không xuất hiện vừa rồi cái loại này tình huống. Trước kia từ Khánh Châu căn cứ tới dị năng giả đều là không chịu loại này Hắc Mộc ảnh hưởng, mà khác không có ăn qua Hắc Mộc dị năng giả Tất cả đều tới lĩnh một tiểu phân cành khô hoặc là vỏ cây. Thượng yêu, ngươi tạm thời phụ trách xem một chút này cây hắc một tình huống, nếu nó chịu không nổi lập tức bị tiệt hạ nhiều như vậy cành khô nói, liền trước hoán một chút, ngàn vạn không thể làm nó đã chết. Hảo, tiêu thượng vưu ở An Dương căn cứ chịu thương sớm đã khỏi hẳn, nhưng là ở toàn thân bao gồm trên mặt đều để lại tiêu trừ không xong vết sẹo, hiện tại đi đến nơi nào đều mang theo cái đại đại khẩu trang. Nhưng nàng tính tình nhưng thật ra một chút đều không có bởi vì dung mạo mà đã chịu ảnh hưởng, cùng tiêu kỳ nói cảm tình cũng vẫn cứ như cũ, một bên tú ân ái một bên tú bạo lực. Cửa thành bên này sự tình xử lý xong rồi, hạ nhiên lại đến đi một chuyến viện nghiên cứu bên kia, lần trước nàng cung cấp một đám bích huyết đan tâm đã dùng xong rồi. Triệu cảnh hành rời đi thượng kinh căn cứ thời điểm, đem thượng kinh căn cứ viện nghiên cứu toàn bộ thiết bị dụng cụ hết thể cấp mang đi, dù sao vốn dĩ cũng chính là hắn cung cấp. Đến nỗi viện nghiên cứu nghiên cứu nhân viên, đã không có cái này viện nghiên cứu bọn họ liền tất cả đều được mất nghiệp, chỉ có thể cũng theo tới triều lâm căn cứ, tương đương đem toàn bộ viện nghiên cứu cấp rời đi lại đây, ở chỗ này tiếp tục tăng thi vi rút nghiên cứu. Từ viện nghiên cứu 3 tháng phân ở thượng kinh căn cứ rốt cuộc lấy được đột phá tính thành quả, nghiên cứu chế tạo ra có thể ước chế trụ tăng thi vi rút dược vật lúc sau, nghiên cứu liền không giống ngay từ đầu khi như vậy sở không được phương hướng rồi. Tiến triển tuy rằng trưởng, dược tệ nhưng vẫn ở chậm rãi để cao cải tiến. Sớm nhất thời điểm, loại này dược vật cần thiết liên tục không ngừng mà sử dụng, mới có thể bảo đảm người lây nhiễm sẽ không thi hóa. Hơn nữa người lây nhiễm thân thể sẽ bởi vì dược vật tác dụng mà thập phần suy yếu, vô pháp bình thường sinh hoạt. Hiện tại, trải qua nhiều lần cải tiến dược vật dùng lượng đã không cần như vậy đại, trên cơ bản cũng không có gì tác dụng phụ, chỉ là vẫn cứ không thể gián đoạn. Vô pháp giống bích huyết đan tâm giống nhau, chỉ cần ăn một viên đi xuống là có thể giải tang thi virus. Triệu cảnh hành trừ bỏ Hạ Nhiên ở ngoài duy nhất chuyện quan tâm nhất, đại khái chính là cái này nghiên cứu. Ở mặt trên đầu tư cũng phá lệ không tiếc phí tổn, cố ý phê trong căn cứ một đống đại hình kiến trúc đảm đương viện nghiên cứu. Hạ Nhiên cùng Triệu cảnh hành vào viện nghiên cứu, nên diện liền đụng tới ăn mặc áo bờ lật trắng ra tới hạ quân, nhìn dáng vẻ tựa hồ đang muốn đi ra ngoài. Tỷ Ngươi lại không tới ta liền phải đi tìm ngươi, bên kia bồi dưỡng trong phòng chính nhu cầu cấp bách huyết đan tâm, ta thật vất vả có một chút tiến triển, một gián đoạn phải một lần nữa bắt đầu. Ở đi vào triều lâm căn cứ tháng thứ hai, viện nghiên cứu thành lập lên lúc sau, hạ quân liền vào viện nghiên cứu tham gia nghiên cứu. Hắn đi đến nơi nào ly liền theo tới nơi nào, cho nên ly cũng vào viện nghiên cứu, nàng làm tư cấp tăng thi thực lực, định được với không biết nhiều ít cái nhân viên an ninh. Hạ quân trước kia là học sinh vật công trình, hơn nữa là cái học thần, hơn nữa hắn vi thị dị năng hiện tại đã phát triển tới rồi có thể thấy rõ nhỏ nhất vi rút, cái này nghiên cứu hắn tới tham dự nhất thích hợp bất quá. Tiến vào viện nghiên cứu bất quá ngắn ngủn hơn một tháng, hắn thiên tài cấp năng lực liền ở chỗ này biểu hiện không bỏ sót, viện nghiên cứu mọi người viên đều đối cái này một bộ đại nam hài bộ dáng người trẻ tuổi lau mắt mà nhìn trước kia viện nghiên cứu là căn cứ bích huyết đan tâm hữu hiệu thành phần tới hợp thành dược vật hiện tại hạ quân đã cách tân kháng vi rút dược vật chế tạo phương thức lợi dụng chút ít bích huyết đan tâm làm môi trường nuôi cấy sở thông qua hạ nhiên trong không gian sinh trưởng ra bích huyết thụ thổ nhượng cùng trong nước vì sinh vật tới sinh ra dược vật thật giống như bẻn nỉ lìn giống nhau phương thức này càng dễ dàng thao tác hơn nữa sản lượng muốn so hóa học hợp thành cao đến nhiều sinh sản ra tới dược vật hiệu quả cũng càng tiếp cận bích huyết đan tâm Hạ nhiên trong không gian bích huyết thụ hiện tại mỗi lần kết trái cây càng ngày càng nhiều, một đám là có thể có mấy chục cái, này 3 tháng căn cứ không có lọt vào quá tang thi hoặc là tang thi động vật công kích, không có nhiều ít yêu cầu bích huyết đan tâm người lây nhiễm, cơ hồ tất cả đều dùng ở thực nghiệm nghiên cứu mặt trên. Tình điểm dùng Hạ nhiên lấy ra tân kết một đám bích huyết đan tâm, trực tiếp cho hạ quân, này một đám tất cả đều ở chỗ này, chờ tiếp theo phê lại muốn hơn phân nửa tháng thời gian. Đúng rồi, ý tế chỗ bên kia tới một cái bị tang thi côn trùng cắn thương người thường binh lính. Người liên hệ một chút lâm muội muội, hỏi một chút cái kia binh lính có nguyện ý hay không đương kháng vi rút dược vật thực nghiệm giả. Nguyện ý nói liền dẫn hắn tới viện nghiên cứu, không muốn liền trực tiếp đưa một viên bích huyết đan tâm qua đi. Hiện tại đồng chu tiểu đội đã không cần ra nhiệm vụ linh tinh, nhưng là các đội viên cũng không thể nhàn rỗi, đều ở trong căn cứ đảm nhiệm mặt khác thích hợp bọn họ công tác. Lâm Hàm Chi là học y diệp, phụ trách trong căn cứ chữa bệnh sự vụ, thuận tiện cũng mang lên lòng chăn chăn. Từ thiên thành gia nhập căn cứ quân đội, diệp xa quản lý căn cứ ăn uống vương diện, lấy nàng chủ nghệ, thực vật biến dị hắc cám liệu lý ở nàng nơi đó ít nhất cũng có thể biến thành màu xám liệu lý. Cố lưu thâm tương đối đặc thù, hán tiểu hài tử tâm thái, vẫn là thích dính hạ nhiên, trừ bỏ khai không gian thông đạo bên ngoài, cũng bị hạ nhiên lấy đảm đương nhân hình tính toàn khí cùng bản ghi nhớ. Bất luận cái gì ngàn đầu vạn tự sự tình chỉ cần nói với hắn một lần, hắn đều có thể một chữ không lẩu mà nhớ kỹ hơn nữa tùy thời thuật lại ra tới, so bút ghi âm còn muốn đáng tin cậy. Duy nhất một cái nhất thanh nhàn chính là giang hồng hoa. Mang thai đầu ba tháng dễ dàng ngoài ý, cho nên hạ nhiên không làm nàng nơi nơi hạt lắc lư, liền ở nhà đợi an tâm dưỡng thai. Hiện tại nàng thời gian mang thai bệnh trạng đã thực rõ ràng, thường xuyên ghê tẩm nôn mửa, ăn không vô đồ vật. Thể trọng nhưng thật ra ở bay nhanh mà gia tăng, thế cho nên thứ này mỗi ngày đối với gương thở ngắn than dài nàng mạt thế một năm giảm béo toàn bạch giảm. Lại nói tiếp, ta đã có hảo một đoạn thời gian không đi xem qua giang ca, có phải hay không nên đi quan tâm một chút nàng trong bụng con khỉ? Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành lại xem xét một chút gần nhất nghiên cứu báo cáo, từ viện nghiên cứu ra tới thời điểm, đã là buổi tối 6 giờ nhiều, đây là triệu cảnh hành cấp hạ nhiên quy định tan tầm thời gian. Dùng hắn nói nói, trong căn cứ sự tình một kiện tiếp theo một kiện, vĩnh viễn cũng không có khả năng co cối, tổng không thể không biết ngày đêm đem chính mình mệt mỏi suy sụp. Ba ngày hạ nhiên có thể vội vàng quản lý căn cứ, hắn sẽ hỗ trợ, nhưng tới rồi buổi tối nhất định phải là hắn một người, tuyệt đối không thể bởi vì công tác mà vắng vẻ hắn. Ta không đi. Triệu cảnh hành như mày, ngươi muốn đi nói đi sớm về sớm, ta ở nhà chờ ngươi. Giang Hồng Hoa đến chiều Lâm trong căn cứ lúc sau là cùng Hàn Diễn ở cùng một chỗ, Hàn Diễn trừ bỏ vội thiếu sư hội sự tình bên ngoài, giữ lại sở hữu thời gian đều là dính cái này không sinh ra con khỉ cùng con khỉ mẹ nó. Kỳ thật Triều Lâm hàm chi cách nói, Giang Hồng Hoa thân thể vô cùng đồng, thời gian mang thai bệnh trạng xem như nhẹ, thai nhi tình huống cũng thực ổn định. Nhưng sắp phải làm cha Hàn Diễn chính là khẩn trương đến không được, cả ngày thần kinh hề hề. Vốn dĩ đều nói nữ nhân mang thai ngốc ba năm, hiện tại ngốc người này khen ngược như là hắn. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành hai người trước kia còn thường xuyên đi xem Giang Hồng Hoa, nhưng mỗi lần nhìn đến này một đôi chuẩn cha mẹ đối với cái kia hơi hơi cổ khởi bụng bãi giống nhau như đúc đầy mặt ngây ngô cười. Hạ nhiên liền cảm giác đã chịu một vạn điểm thương tổn, triệu cảnh hành cái này vô sinh càng là đã chịu mười vạn điểm thương tổn. Này về sau hắn liền chết sống không chịu lại đi. Từ giang hồng hoa trong nhà ra tới, hạ nhiên rốt cuộc cảm giác chính mình trước kia mỗi lần đi xem giang hồng hoa đã chịu một vạn điểm thương tổn, lần này cuối cùng là hàng đến 9999 điểm. Nếu là nàng cùng triệu cảnh hành về sau có thể có hài tử, tương lai đến cùng giang hồng hoa kết loại này hoa hoa thân nói, nàng thật đúng là đến suy xét một chút sinh không sinh. Bay lên 27 tầng trở lại chính mình trụ phòng bên trong, triệu cảnh hành đã làm tốt cơm chiều chờ nàng. Hồ tâm đảo thượng cái này nghỉ phép khu hoàn toàn là du lịch phục vụ tính chất, không có đơn đống tư nhân biệt thự, cho nên bọn họ lúc ấy liền chọn cái này tổng thống phòng chu hạ, dù sao cũng đủ xa hoa. Phòng bên trong bao gồm chủ yếu và thứ yếu phòng ngủ, phòng tiếp khách, hưu nhàn giải trí thính, diện tích chiếm tầng cao nhất hơn phân nửa cái tầng lầu, còn mang thêm một cái độc lập sân phơi hoa viên cùng nóc nhà bể bơi. Vốn dĩ chỉ có một rượu quay ba, bị triệu cảnh hành cải tạo thành phòng bếp. Phòng trang hoàng đẹp đẽ quý giá cao nhã, mới vừa dọn tiến vào thời điểm, bởi vì hơn nửa năm không có người rửa sạch chăm sóc, còn tương đối quẩn cú hiện tại thu thập bố trí hảo, liền phá lệ cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Hạ nhiên ở mặt thế phía trước tuyệt đại đa số thời điểm trụ đều là học sinh ký túc xá, kết quả hiện tại người này nhóm liền mệnh đều giữ không nổi cơm đều ăn không đủ no mặt thế tới, nàng trụ ngược lại đều là xa hoa biệt thự hoặc là tổng thống phòng. Hơn nữa trên cơ bản đốn đốn ăn đều là nhất lưu mỹ thực, quả thực không cần quá hưởng thụ. Triệu cảnh hành trước kia nói hắn sẽ món ăn liền tính hạ nhiên đời này mỗi ngày mỗi đốn không lặp lại mà ăn, phỏng trừng cũng ăn không hết một lần, thật đúng là nửa điểm không có khoa trương. Hạ nhiên ở triều lâm trong căn cứ trong khoảng thời gian này, một ngày tam cơm tất cả đều là triệu cảnh hành thân thủ làm, một ngày một loại đa dạng, liền phong vị đều không có lặp lại quá. Hắn làm tăng thi. Vị giác cùng nhân loại không giống nhau, cũng không có đói khắc cảm, ăn cái gì vô pháp thể nghiệm đến giống người bình thường như vậy là thú, cho nên hắn lạc thú chính là bồi hạ nhân ăn. Trên bàn cơm bày mấy thứ xem qua đi rất đơn giản đồ ăn, nhưng mỗi một đạo đều nhan sắc mê người, hương khí phát mũi. Nấu nướng cảnh giới cao nhất chú ý chính là đại phồn đến giảng, đại canh bất hòa, ở nhất bình phàm vô kỳ món ăn trung hiển lộ ra chân chính cao siêu trình độ. Triệu cảnh hành rất ít làm những cái đó hoa hoẹ loẹ loẹt bữa tiệc lớn, chính là loại này vô cùng đơn giản ra thường tiểu thái, hai người ở trên bàn cơm tương đối mà ngồi, càng hiện ra phu thê giống nhau ấm áp cảm giác tới. Triệu cảnh hành xem hạ nhiên biểu tình, phòng trưng năng ở giang hồng hoa nơi đó hơn phân nửa lại chịu kích thích, nhưng là hạ nhiên cùng giang hồng hoa quan hệ hảo, chính hắn không vui đi, tổng không thể làm hạ nhiên cũng không đi. Hắn cảm giác nhất thực xin lỗi hạ nhiên chính là điểm này, cấp không được nàng hoàn chỉnh nhân sinh, lại ba chiếm nàng không chịu buông tay. Cứ việc hạ nhiên thực minh sắc mà đã nói với hắn, nàng nếu đã tán thành hắn, liền sẽ không bởi vì hắn cái này duy nhất khuyết tật mà dao động, nhưng hắn vẫn là không tránh được sẽ có hổ thẹn cảm. Lúc này cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể mặc không lên tiếng mà cấp hạ nhiên gấp đồ ăn. Mỗi lần chỉ cần một chạm đến đến vấn đề này, triệu cảnh hành liền tâm tình không tốt, khuyên như thế nào hắn đều không thể tiêu tan. Hạ nhiên cũng rất bất đắc dĩ. Nàng kỳ thật thật sự không như vậy để ý có hay không hài tử, vô luận nhiều ít cái hài tử, cũng so ra kém triệu cảnh hành đối nàng tầm quan trọng, chỉ cần có hắn ở, nàng cũng đã thực thỏa mãn. Này 3 tháng thời gian, nàng cuối cùng là cảm nhận được làm một thượng vị giả cùng người lãnh đạo không dễ dàng. Trong căn cứ ngàn đầu vạn tự sự vụ vinh viên không có cuối, gần ngàn người trách nhiệm đều ở nàng trên vai. Nàng làm bất luận cái gì một cái quyết định cùng cân nhắc quyết định, đều có khả năng quan hệ đến căn cứ tổn vong cùng mọi người tá mạng. Chính mình tay cầm quyền to không cần khuất cư nhân hạ cảm giác, tuy rằng thống khoái đến nhiều, nhưng áp lực cũng trước nay chưa từng có mà đại. Hạ nhiên ở Mạn Thế phía trước bất quá là một cái bình thường học sinh mà thôi, tiếp trước ở Mạn Thế cũng là ở tầng dưới chót đau khổ dãy rựa, cũng không có nhiều ít làm thống trị giả kinh nghiệm. Mà Triệu Cảnh Hành ở quá khứ hơn 2000 năm, Nhàng đến nhàm chán thời điểm cái gì đều đương quá, hoàng đế vị trí đều ngồi vài nhậm, kinh nghiệm so bất luận kẻ nào đều phải phong phú, này ba tháng cho hạ nhiên cực đại trợ giúp. Triệu cảnh hành am hiểu sâu dùng người chi đạo, hắn mang đến một đám bộ chúng đều là hắn đắc lực cấp giới, có thể ở trong căn cứ đảm nhiệm trước vị quan trọng. Cùng trước kia giống nhau, sự tình các loại hắn bản nhân có thể không tự mình làm liền không tự mình làm, thời gian tinh lực đều hoa ở hạ nhiên trên người. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, triệu cảnh hành thực minh bạch đạo lý này, hán trợ giúp cũng không phải trực tiếp trợ giúp hạ nhiên quản lý căn cứ, thậm chí không có trực tiếp giáo nàng quản lý phương pháp, mà là dẫn đường nàng đi sờ soạn học tập. Kinh nghiệm loại đồ vật này không ai trời sinh là có thể có, đều là bồi dưỡng rèn luyện ra tới. Hạ nhiên cứ việc không có kinh nghiệm, lại có cũng đủ đầu óc, tấm mắt, khí tràng cùng lý tính, trưởng thành thật sự mau. Có thể nói. Căn cứ này là hạ nhiên một tay sáng lập lên, mà hạ nhiên còn lại là triệu cảnh hành một tay tài bồi lên. Đừng dối dám. Hạ nhiên ném một chiếc đua đồ ăn đến triệu cảnh hành trong chén. Hán tuy rằng có đôi khi sẽ sinh nàng khí, nhưng rất ít như vậy tâm tình hạ xuống. Thế cho nên nàng xem đến đặc biệt đau lòng. Ngươi phải nghĩ lại xem, ta nếu là hoài hài tử nói, ngươi ít nhất đến cấm dục hơn nửa năm. Triệu cảnh hành vẻ mặt ta mới phát hiện vấn đề này hay, ngươi nói rất có đạo lý. Biểu tình, phía trước đã chịu 10 vạn điểm thương tổn nháy mắt liền khôi phục vạn 9.999 điểm, cả người liền cùng thay đổi một cái mãn huyết thanh máu, tinh thần trạng thái lập tức liền không giống nhau. Sau đó lại nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, lại đổi thành vẻ mặt buồn bực. Chẳng lẽ ta ở ngươi trong mắt chính là loại người này? Ngươi cảm thấy ta sẽ cho rằng là so hài tử càng chuyện quan trọng sao? không cần đem ta xem đến như vậy nửa người dưới hóa được không. Gia hỏa này hiện tại càng ngày càng khó hống. Hạ nhiên ngưỡng mẩy, trực tiếp phóng đại chiêu, đêm nay phiên ngươi thẻ bài. Nàng hiện tại rốt cuộc phát hiện, nàng trước kia cách làm là sai, tổng nghị có thể trốn triệu cảnh hành nhất thời là nhất thời. Nhưng là một khi làm hắn nghẹn lâu rồi, liền giống như đại hạn thật lâu lúc sau đột nhiên tới một hồi tầm tám mà xuống mưa to, càng thêm làm nàng không chịu nổi còn không bằng ngày thường đều đều phóng thích hảo. Triệu cảnh hành sẽ không đói đến quá lợi hại, cũng không đến mức một khai trai thời điểm liền hướng chết lăn lộn nàng. Triệu cảnh hành ánh mắt cử động một chút, vẫn là vẻ mặt buồn bực, bất quá rõ ràng so vừa rồi biểu tình làm ra vẻ lược hiện phù hoa, ta đều nói, ta không phải như vậy nửa người dưới sinh vật. Đại triệu hai Không, đêm mai cũng phiên người thẻ bài. Ta thường khai, hai tử gì đó thuận theo tự nhiên đi. Có hay không đều không sao cả. Tới, ăn nhiều một chút, buổi tối mới có thể lực. Hạ nhiên, nàng đối phó triệu cảnh hành pháp tắc điều thứ nhất, không có một lần bạch bạch bạch giải quyết không được sự tình, nếu có lời nói, vậy bang hai lần. Triều lâm căn cứ đối ngoại mở ra một tháng sau, bên trong cư dân đã từ nguyên lai like mấy trăm người gia tăng tới rồi một ngàn nhiều người, hơn nữa còn ở liên tục gia tăng chung. Hạ nhiên nói theo thượng kinh căn cứ hợp lý cách làm. Này đó tân cư dân mới vừa tiến vào căn cứ thời điểm, đều cần thiết giao nộp vật tư mua sắm chỗ ở, hoặc là liền chính mình tham dự kiến tạo tân phòng phòng, bởi vì ban đầu du lịch nghỉ phép khu rốt cuộc cất chứa không dưới nhiều người như vậy. Trong căn cứ cơ bản nhất nguyên tắc chính là phân phối theo lao động, bởi vì có rất nhiều tân phương tiện yêu cầu xây dựng, cư trú khu cũng yêu cầu không ngừng mở rộng, nơi này cũng không phải chỉ có dị năng giả có thể có tác dụng, Người thường đều có thể tham gia công tác tới đạt được thù lao. Còn có chính là các trong căn cứ đến nay thịnh hành không suy nhiệm vụ hình thức, chiều lâm trong căn cứ cũng ít không được, hạ nhiên ở căn cứ Trung ương sáng lập một cái quảng trường làm nhiệm vụ tuyên bố chỗ, hơn nữa đem đón đưa thuyền số lần gia tăng tới rồi mỗi ngày 3 lần, dùng để vận chuyển những cái đó ra nhiệm vụ dị năng tiểu đội. Lạc Tinh Lan dẫn dắt kêu một đám từ Khánh Châu căn cứ lại đây quân đội, vẫn luôn là ở phụ trách căn cứ phòng ngự. Hiện tại trong căn cứ cư dân nhiều, có không ít lựa chọn gia nhập quân đội, hiện tại quân đội quy mô cũng càng lúc càng lớn. Hạ nhiên tương đối đau đầu chính là Ngô Châu bên kia chuẩn dẫn dắt bán thú nhân quân đội vấn đề. Hiện tại bán thú nhân quân đội đã thập phần huấn luyện có tố, thành một chi cường đại chiến lực nhưng vấn đề là rất khó làm cho bọn họ di chuyển đến Triều Lâm trong căn cứ tới. Hiện tại trong căn cứ cư dân nhóm, Khẳng định không tiếp thu được như vậy một đám quái vật giống nhau nửa người nửa thú cùng chính mình ở tại cùng cái giới mái hiền, bán thú nhân nhóm cũng không thói quen cùng nhân loại trụ đến thân cận quá. Mà nếu làm này chi quân đội tiếp tục lưu tại Ngô Châu bên kia nói, lại phải không thượng cái gì công dụng. Ngô Châu ly triều Lâm căn cứ quá xa, nước xa không cứu được lửa gần, một khi triều Lâm căn cứ phát sinh khẩn cấp tình huống, bên kia đều không kịp chạy tới chi viện. Chiều lâm trong hồ cũng không phải chỉ có một hồ tâm đảo, này phụ cận tiểu đảo chi chít như sao trên trời, chỉ là cái này hồ tâm đảo diện tích lớn nhất, cũng là duy nhất một cái ở mặt thế phía trước bị khai phá ra tới. Cho nên hạ nhiên hiện tại đang ở suy xét, đem khoảng cách hồ tâm đảo không xa một cái khác khá lớn tiểu đảo cũng sáng lập ra tới, làm bán thú nhân quân đội nơi dừng chân, như vậy bán thú nhân cùng nhân loại hai bên có thể tách ra cư trú nhưng lại sẽ không ly chiều lâm căn cứ quá xa. Hạ nhiên ở trong căn cứ làm công chỗ chính là kia tòa khách sạn năm sao quản lý chỗ, 3 ngày nàng đại bộ phận thời gian đều ở chỗ này. Hôm nay sáng sớm, nàng vừa mới cùng chuẩn bên kia liên hệ sau khi xong, cửa thành bên kia đánh tới tiêu kỳ nói điện thoại. Hạ tiểu thư, trong căn cứ vừa mới tới rồi vài người, là từ La Khâu căn cứ bên kia tới. Bọn họ căn cứ bị phía trước kia một đội kẻ cấp chuyên nghiệp trộm đi một đám quan trọng vật tư, bởi vì vật tư bên trong bao gồm tín hiệu máy định vị, cho nên tra được chúng ta nơi này. Bọn họ đã biết chúng ta diệt đám kia kẻ cấp chuyên nghiệp, đoạt lại vật tư, hiện tại hy vọng chúng ta có thể đem này phê vật tư còn cho bọn hắn, bọn họ sẽ lưu lại một bộ phận vật tư làm đối chúng ta cảm tạ. Hạ nhiên ở Triều Lâm trong căn cứ thời điểm, vẫn luôn ở chú ý ngoại giới tình huống hiện tại hoa hạ rất nhiều căn cứ tình huống nàng đều hiểu biết gần nhất có rất nhiều tân căn cứ đang ở cuộc khởi bất quá la khâu căn cứ là rất sớm phía trước liền xây lên tới đại khái ở mặt thế lúc sau hơn một tháng so thượng kinh căn cứ còn muốn sớm chút la khâu căn cứ cũng có được có lợi địa hình là tọa lạc ở một mảnh thâm nhập đông hải doi tấn đoan ba mặt lâm hải này liền ý nghĩa chỉ cần tăng mạnh đối một mặt phòng thủ la khâu thị bản thân là cái không lớn tiểu thành thị Nhưng mà thế lúc sau thành lập lên căn cứ này đây toàn bộ thành thị làm cơ sở tương đối mặt khác căn cứ liền lớn hơn rất nhiều quy mô ở hoa hạ đại khái chỉ ở sau thượng kinh căn cứ Hạ nhiên như như mày Nếu đã trải qua tiêu kỳ nói phát hiện nói dối xác nhận đã nói lên đối phương ý đổ đến xác thật không giả Hắc ăn hắc đều ăn xong đi hiện tại lại muốn nàng nổ ra này thực sự không phải cái gì vui sướng sự tình Nhưng là nếu đối phương còn tính thức thời Biết chủ động cấp quản lý phi nói, cũng còn không có cái gì. Dẫn bọn hắn đi vật tư kho hàng, làm cho bọn họ đem bọn họ vật tư lấy về đi. Nhớ rõ muốn quản lý phí thời điểm cứ việc đường khách khí, có thể muốn nhiều ít muốn nhiều ít, chúng ta không phải bạch bạch giúp bọn hắn bắt ăn trộn cùng bảo tồn vật tư. Là, tiêu kỳ nói cười cười, có kẻ mặc cả ta còn là am hiểu. Tiêu kỳ nói cùng một đội binh lính mang theo là khâu căn cứ tới kia một hàng năm người. Đi vào trong căn cứ vật tư kho hàng, phía trước đoạt lại kia phê vật tư là đến từ chính vài cái căn cứ, toàn bộ quẹ với nhau, cũng không biết cái nào là cái nào, hiện tại đã bị phân loại thu vào kho hàng. Các ngươi tìm xem này đó là các ngươi chính mình vật tư. Tiêu kỳ nói đối kia 5 người nói, đám kia kẻ cấp chuyên nghiệp trộm vài cái căn cứ vật tư, chúng ta thu vào tới thời điểm này đó vật tư chính là quẹ với nhau, cũng không có làm cái gì đánh dấu. La khâu căn cứ kia 5 người vừa nhìn thấy trước mắt này trông chất như núi vật tư, đôi mắt nhìn không được đều có chút đăm đăm, ẩn ẩn tỏa ánh sáng. La khâu căn cứ tuy rằng quy mô đại, nhưng gần nhất phát triển đến không phải thực thuận lợi, rất nhiều vật tư đều bắt đầu xuất hiện thiếu. Cho nên bọn họ bị trộm kia một đám vật tư lúc sau, mới có thể cố ý phái người ra tới truy hồi. Kia 5 người bên trong cầm đầu chính là một cái đại khái hơn 30 tuổi tóc con nữ nhân. Mặt thế còn có thể đỉnh này, một đầu tỉ mỉ cuốn năng nhuộm màu đầu tóc, ước chừng ở la khâu trong căn cứ cũng là cái có điểm địa vị nhân vật. Tiểu kỳ nói vừa nói xong, tóc quan nữ nhân liền lập tức chỉ huy mặt khác 4 người, từ kho hàng ra bên ngoài dọn vật tư, sau đó trang đến bọn họ mở ra một chiếc trải qua không gian mở rộng tiểu xe vận tải bên trong. La khâu trong căn cứ bị trộm đi vật tư lượng tựa hồ còn không nhỏ, dọn ra đi đồ vật đều có thể chứa được vài chiếc xe tải lớn. Chờ đến kia tóc quan nữ nhân tự mình cầm vài kiện còn không có mở ra đóng gói kiểu nữ ra thảo áo khoác đi hướng tiểu xe vận tải khi, tiêu kỳ nói hơi hơi nheo lại đôi mắt, đem nàng ngăn cản xuống dưới. Đây cũng là các ngươi trong căn cứ bị trộm đi vật tư. Đúng vậy. Tóc quan nữ nhân nói, làm sao vậy? Ngươi thật sự thấy rõ ràng. Tiêu kỳ nói lạnh lùng thốt, này đóng gói túi thượng còn có không sẽ xuống tới chuyển phát nhanh vận đơn, đích đến là thường châu Hẳn là ở mặt thế phía trước đưa đến Thương Châu chuyển phát nhanh, Thương Châu khoảng cách La Khâu hơn 1.000 km, các người La Khâu trong căn cứ sẽ có loại đồ vật này. Kia tóc con nữ nhân thay đổi một chút sắc mặt, ngay sau đó mạnh mẽ nói, như thế nào không có khả năng. Có lẽ là mặt thế lúc sau có người từ Thương Châu đưa tới La Khâu trong căn cứ đâu. Đây là chúng ta trong căn cứ bị trộm đi vật tư, ta nhớ rất rõ ràng. Người ở nói dối. Tiêu Kỳ nói thanh âm lạnh hơn. Này đó vật tư căn bản là không phải các ngươi căn cứ. Vừa rồi các ngươi dọn đi vật tư, chỉ sợ còn có càng nhiều đồ vật không thuộc về các ngươi. Mở ra kia chiếc tiểu xe vận tải, đem bên trong vật tư toàn bộ dọn xuống dưới, ta muốn một kiện một kiện kiểm tra đối chiếu sự thật. Dựa vào cái gì? Tóc quan nữ nhân thanh âm lập tức liền cao lên, này đó vật tư thượng lại không có bất luận cái gì đánh dấu, ta nói là chúng ta chính là chúng ta. Ngươi lại dựa vào cái gì nói ta ở nói dối. Không khẩu bạch nha, ngươi nhưng thật ra lấy ra ta nói dối chứng cứ cho ta xem a. Chúng ta vừa rồi cực cực khổ khổ dọn cả buổi, hiện tại lại muốn rỡ xuống tới, chúng ta còn vội vã chạy về căn cứ đâu, không có thời gian cùng các ngươi háo. Ta cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần. Tiêu kỳ nói đương thời gian lâu như vậy an dương căn cứ, căn cứ trưởng cũng không phải bạch đương, lúc này sắc mặt lạnh lùng một cổ vô hình uy nghiêm tức khắc huyết tán mở ra đem vật tư lưu lại làm ta kiểm tra đối chiếu sự thật một lần nên là các ngươi đổ vật các ngươi mang về không nên là của các ngươi các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ lấy tóc quan nữ nhân vừa rồi thật là chỉ huy những người khác dọn đi rồi không ít mặt khác căn cứ vật tư thấy cái gì hảo liền lấy cái gì đã sớm xa xa vượt qua là khâu trong căn cứ mất đi vật tư số lượng dù sao này rất tốt cơ hội bại ở trước mắt không nhiều lắm vớt một chút vật tư trở về là ngốc tử. Lúc này bị tiêu kỳ nói này cổ khí chàng cấp kinh sợ một chút, nhưng ổn ổn thần, ngay sau đó lại không có sợ hãi mà kêu lên, cái gì có nên hay không là chúng ta. Liên tính không phải chúng ta vật tư, kia cũng là từ mặt khác trong căn cứ mặt trộm đoạt tới, chẳng lẽ bị các ngươi đoạt lại chính là về các ngươi. Đây là cái gì đạo lý? Tiêu kỳ nói lúc này nhưng thật ra cười rộ lên nhưng kia cởi mang theo một loại trào phúng ý vị. Này đó vật tư về chúng ta, cũng không bởi vì là chúng ta đoạt lại, mà là bởi vì nơi này là ở chúng ta địa bàn thượng. Các ngươi chỉ có 5 người, chỉ cần chúng ta không muốn, các ngươi liền một cái đều đừng nghĩ đi ra căn cứ này, cho nên này đó vật tư quyền sở hữu ở chúng ta trên tay. Chúng ta nguyện ý còn cho các ngươi, là cho các ngươi mặt mũi, không muốn còn cho các ngươi, kia cũng là chúng ta tự do. Minh bạch ý tứ của ta không có. Hán vốn dĩ làm người vẫn là tương đối khiêm tốn, nhưng là cùng hạ nhiên ở chung đến nhiều, tự nhiên mà vậy mà liền lây dính thượng một chút nàng mạnh mẽ hành sự tác phong. Con đừng nói, cảm giác này quả thực sảng nhiều. Ngoa người dám ngoa đến chiều lâm căn cứ tới, liền không có tất yếu lại khách khí. Kia tóc con nữ nhân đảo cũng là cái cường ngạnh ương ngạnh, sừng sốt sừng sốt, lập tức liền cao mày quắc mắt đi lên, ngươi có ý tứ gì? A. Các ngươi thủ sẵn chúng ta trong căn cứ vật tư không còn, chúng ta tới phải về là theo lý thường hẳn là sự tình, các ngươi còn tưởng đối chúng ta động thủ không thành. Ta nói cho ngươi, chúng ta căn cứ cũng không phải là các ngươi loại này vừa mới thành lập lên tiểu căn cứ có thể so, ta đối với các ngươi khách khí như vậy đã tính không tồi, các ngươi lại như vậy không biết điều nói, chọc phải chúng ta căn cứ không có gì hảo kết quả. Tiêu kỳ nói hiện tại càng có một loại muốn cười cảm giác. Hắn tinh thần hệ dị năng có thể cảm giác ra người nội tâm thiện ý cung ác ý, nhưng là chỉ số thông minh ngạch trống còn thừa nhiều ít thật đúng là nhìn không ra tới, như vậy kết xù thiếu phí ngu xuẩn, hắn nhưng thật ra cũng chưa thấy qua vài lần. Lần trước đám kia kẻ cấp chuyên nghiệp ở cửa thành trô nháo xảy ra chuyện tới, chính là bởi vì hắn động tắc còn chưa đủ mau, mới cho đối phương nhưng thừa chi cơ. Lần này hắn cũng không cùng lại đối phương vô nghĩa, tiên hạ thủ vi cường. Trực tiếp lấy áp lực dị năng tá thoát này nằm người xương cổ tay mắt cá chân, đem bọn họ trên người mang theo vũ khí toàn bộ áp thành bột miệng cùng bánh quy. Tóc quang nữ nhân đại khái là vẫn luôn sống trong nhung lụa quán, lần này té lăn trên đất, tức khắc cùng giết heo giống nhau kêu to lên, một bên miệng vỡ thoá mạn. Ai ra? Đào chết lao đương. Ngươi mẹ nó cư nhiên dám như vậy đối ta. Ngươi có biết hay không ta là ai? Taka là La Khâu căn cứ căn cứ trường. Hắn nếu là đã biết, tuyệt đối sẽ dẫn quân đội tới san bằng các ngươi căn cứ, đem các ngươi hết thể giết sạch rồi ném đi uy tăng thi. Chúng ta tùy thời xin đợi đại giá. Tiêu Kỳ nói nhàn nhạt mà ứng một câu, phân phó bên cạnh mấy cái binh lính, đem bọn họ mang đi trong phòng giam nút lại. Trong căn cứ khoảng thời gian trước lại tìm được rồi một cây hắc mục, lần này cây cối lớn hơn nữa, tác dụng phạm vi cũng càng quảng. Bị hạ nhiên dùng ở nhất yêu cầu bảo đảm an toàn vật tư chứa đường khu, căn cứ nhà tù cũng kiến ở chỗ này. Kia 5 người bị mang đi nhà tù thời điểm, tóc con nữ nhân còn ở không ngừng mắng to kêu gạo, tiêu kỳ nói nghe được ngại xảo, làm người đem nàng miệng cấp đổ lên. Hạ nhiên bên này nhận được tiêu kỳ nói báo cáo khi, khen một câu, làm tốt lắm. Trước đêm bốn người tiếp tục thủ sẵn làm trong đó một cái chính mình hồi la khâu căn cứ bên kia đi báo tin. Bọn họ nguyên lai vật tư giống nhau cũng đừng nghĩ phải đi về, kia tóc con nữ nhân không phải là khâu căn cứ căn cứ lớn lên thân thích sao, bên kia muốn người nói liền lại đưa một đám vật tư lại đầy chuộc. Nếu không nói, trực tiếp đưa đi tưởng vây nơi đó huy bùi gai, ta phát hiện chúng nó thường thường mà ăn chút nhân tra bổ sung dinh dưỡng, mọc so trước kia khá hơn nhiều. Mặt thế cách sinh tồn, cùng trước kia là hoàn toàn không giống nhau. Hòa bình niên đại đại gia khả năng cảm thấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hài hòa mới là vương đạo, có thể sử dụng hòa bình phương pháp tới giải quyết liền tận lực không cần xé rách ra mặt. Nhưng hiện tại cái này cường giả vi tôn trong thế giới, không có pháp luật tước thúc, không có công lý trọng tài, hài hòa gì đó đều là mây bay. Người khác tới khiêu khích thời điểm, nếu một mặt chịu đựng thoái nhượng, lấy cầu lấy nhất thời hòa bình an ổn, chỉ biết bị người cảm thấy mềm yếu dễ khi dễ. Lúc sau phiền toái cùng ước hiếp liền sẽ nối góp tới. Lịch sử như minh giám, loạn thế mềm quả hồng đảm đương không nổi, liền tỉ như cận đại hoa hạ phong kiến vương triều thời kỳ cuối, bị các quốc gia cường quốc gáp bước chia cắt mà không dám phản kháng, cuối cùng trăm họ lầm than quốc mà không quốc, đã cấp ra sâu nhất giáo hấn. Trong căn cứ khấu hạ bốn cái la khâu căn cứ tới người, trong đó liền bao gồm cái kia tóc quan nữ nhân, chỉ thả một cái trở về báo tin. La Khâu căn cứ ly chiều Lâm căn cứ không tính xa, bốn km, xe chỉnh đại khái cũng liền một cái ba ngày. Đối phương động tác nhưng thật ra thực mau, ngày hôm sau liền đến chiều Lâm căn cứ bên này. La Khâu căn cứ căn cứ trưởng đối hắn cái này, muội muội xem ra tương đương coi trọng, vẫn là tự mình lại đây. Vị này căn cứ lớn lên cái giá liền lớn hơn rất nhiều, mang theo một đội trưởng hơn trăm người, đi vào chiều Lâm hồ lúc sau cũng không ngồi chiều Lâm căn cứ đón đưa thuyền mà là chính mình khai một con thuyền lại đây. Những người này nhưng thật ra cẩn thận, mau đến cửa thành phía dưới thời điểm sẽ không chịu gần chút nữa, đem thuyền ngừng ở bến tàu phía trước trên mặt nước, yêu cầu Triều Lâm căn cứ căn cứ bậc cha chú tự ra tới gặp mặt. Hạ nhiên nhận được cửa thành bên kia tin tức, cười lạnh một tiếng, bọn họ không chịu tới gần, nàng còn không vui làm cho bọn họ tiến nàng căn cứ đâu. Nàng tới rồi cửa thành chỗ, cũng không ra cửa thành, liền đứng ở trên tường vây phương. Trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống phía dưới thủy thượng kia tao thuyền nhỏ. Là khâu căn cứ căn cứ trường là cái hơn 40 tuổi trung nhân nhân, vóc dáng rất cao, nhưng là lớn lên khô quát gầy nhưng rắn chắc, để lại hai phiết du quang thủy hoặc riêng ép. Vừa thấy đến đối phương cũng không mở ra cửa thành ra tới nền đón, mà là tất cả đều đứng ở trên tường đây, liền cảm giác thực không thoải mái. Chiều lâm căn cứ cây củ hấu tưởng vây trường hơn 30 mệ cao. Hắn ở trên mặt nước ngửa đầu xem mặt trên người, cơ hồ đến đem cổ ngưỡng đoạn. Các ngươi căn cứ trường đâu? Hắn ngửa đầu ngưỡng nửa ngày, cổ lại toan lại đau, có chút không kiên nhẫn, ta không phải nói muốn gặp căn cứ trường sao. Ta chính là triều lâm căn cứ căn cứ trường. Hạ nhiên trên cao nhìn xuống mà quét hắn liếc mắt một cái, thấy ta có chuyện gì, nói là được. Hoa hạ gần mấy tháng qua quật khởi căn cứ không ít. La Khâu căn cứ căn cứ trưởng cũng gặp qua vài cái mặt khác căn cứ căn cứ trường, nhưng toàn bộ đều là nam tính, hơn nữa phần lớn là thượng tuổi. Hắn căn bản không có nghĩ đến, trước mắt cái này xem qua đi bất quá hai mươi mấy tuổi xuất đầu, đã tuổi trẻ lại xinh đẹp, gác ở mặt thế phía trước liền cùng cái đại học hoa hậu giảng đường giống nhau nữ hài tử, thế nhưng sẽ là chiều lầm căn cứ căn cứ trường. Này nên không phải là chân chính căn cứ lớn lên cái nào tiểu tình nhân bị phái ra ứng phó hắn đi. Nhưng là xem này một thân khí chàng, lại căn bản không giống như là những cái đó hưởng có dung mạo nũng nịu bình hoa. Vị này, tiểu thư, gia kêu hổ chính huân là La Khâu căn cứ căn cứ trưởng. Chúng ta như vậy nói chuyện không quá phương tiện, ngươi có thể hay không đến phía trước bến tàu trên quảng trường tới? Hạ nhân không có thông báo chính mình tên họ, Mà kêu một cái như vậy tiểu nhân nữ hài tử vì căn cứ trường lại thật sự cảm giác kêu không ra khẩu, hồ chính huân xưng hô đối phương xưng hô đến thập phần xấu hổ. Như vậy ở thấp chỗ cùng đối phương nói chuyện, gần nhất hắn muốn vẫn luôn ngửa đầu quá mệt mỏi, mà đến cảm giác thượng không biết lùn đối phương nhiều ít cái đầu, một chút khi chàng thượng ưu thế đều không có. Hạ nhiên kỳ thật có thể từ trên tường thành phi rơi xuống đi, nhưng là nàng càng không, không có phương tiện cũng là bọn họ không có phương tiện. Nàng đứng ở này trên tường vây cao cao cảm giác nhưng hảo thật sự. Ngượng ngùng, mở ra cửa thành quá phiền thoái, có chuyện gì liền ở chỗ này nói đi. Hồ Chính Vân vừa nghe lời này, tức khắc cảm giác càng thêm bực bội. Chiều lâm căn cứ căn cứ đại môn mỗi ngày muốn khai rất nhiều lần, cùng những cái đó dị năng tiểu đội nhóm ra ra vào vào, mà hắn nói như thế nào cũng là đường đường một cái đại căn cứ căn cứ trưởng tự mình tiến đến gặp mặt. Chẳng lẽ khai một lần cửa thành ra tới nên đón hắn chính là thực phiền toái sự tình. Nhưng hắn nếu có thể làm một cái đại hình căn cứ căn cứ trường, không chê chính mình cảm xúc lòng dạ luôn là có, vẫn là áp xuống này cổ lửa giận, tận lực vẫn duy trì cao tư thái, lại lần nữa mở miệng. Chúng ta lần này tới, là bởi vì xá muội hồ chính tư sự tình. Xá muội phía trước gấn ta phân phó, đi vào quý căn cứ thu hồi bị đám kia kẻ cấp chuyên nghiệp trộm đi một đám vật tư. Trong lúc cùng quý căn cứ đã xảy ra một chút hiểu lầm, thế cho nên bị quý căn cứ khấu lưu. Hiện tại ta cố ý tới một chuyến, chính là hy vọng có thể hóa giải hiểu lầm, tiếp xá muội trở về, thuận tiện thu hồi chúng ta căn cứ kia phê vật tư. Hán tự cho là lời này đã nói được thập phần khách khí, thập phần cấp đối phương mặt ngũi, kết quả hạ nhiên chính là cười lạnh một tiếng. Hiểu lầm. Lệnh ngội ngoài miệng nói là tới thu hồi các ngươi căn cứ vật tư. Trên thực tế lấy đi đồ vật chừng các người kia phê vật tư vài lần, bị chúng ta phát hiện vạch trần sau còn cự không thừa nhận, này có thể gọi là hiểu lầm. Hồ Chính Huân đối hắn cái này muội muội tính tình cũng không phải không biết, chiếm khởi tiện nghi tới không cái song, ham vật chất hưởng thụ, hơn nữa lại bị quán đến thập phần kiêu căng. Phía trước nàng ở trong căn cứ sung phong nhận việc nói đến thu hồi này phê vật tư, hắn liền biết nàng khẳng định đến từ giữa vất điểm chỗ tốt, nhiều lấy vài lần vật tư loại chuyện này tin tưởng nàng khẳng định là làm được nhưng hắn người này luôn luôn bên bực người mình dùng người không khách quan hắn lên làm la khâu căn cứ căn cứ trường lúc sau nhà hắn sở hữu quan hệ họ hàng bảy đại cô tám gì cả toàn bộ đều bị an bài tới rồi trong căn cứ quan trọng cương vị thượng bằng không hắn cũng sẽ không biết rõ cái này muội muội không nên thân còn phải nàng tới nơi này lấy vật tư xá muội thật là ái ham món lợi nhỏ nhưng liền tính như thế nàng cũng cũng không có làm ra cái gì nguy hại các ngươi căn cứ sự tình, các ngươi cần thiết phế đi tay nàng chân, còn khấu lưu nàng nhiều như vậy thiên không bỏ sao. ta nguyên tưởng rằng đương căn cứ lớn lên có thể minh bạch lý lẽ một chút, xem ra là ta đánh giá cao các hạ rồi. hạ nhiên cười lạnh chi ý càng thêm rõ ràng, các ngươi trong căn cứ vật tư bị trộm đi, cho nên các ngươi muốn tới truy hồi, như vậy không biết ở hồ căn cứ lớn lên trong mắt trộm đoạt là một cái cái dạng gì khái niệm. Hồ Chính vươn mở ra, trộm đoạn. Hắn còn chưa nói xong, hạ nhiên liền tiếp theo nói đi xuống. Cái gọi là trộm đoạt, chính là chưa kinh chủ nhân cho phép, tự tiện bí mật hoặc là công khai mà lấy đi không thuộc về chính mình đồ vật. Kia phê kẻ cấp chuyên nghiệp là chúng ta tiêu diệt, từ bọn họ nơi đó đoạt lại tới vật tư, ở mặt khác căn cứ không có tới thu hồi dưới tình huống, quyền sở hữu thuộc về chúng ta. Lệnh mội thu hồi các ngươi căn cứ vật tư còn chưa tính. Nhưng lấy đi mặt khác vật tư nói, liền cùng trộm đoạt chúng ta đổ vật vô dị. Liền tính bị chúng ta phát hiện, cũng muốn xem như trộm đoạt chưa tội tội danh, chẳng lẽ ta không nên tăng thêm xử trí. Hồ Chính Huân bị nghẹn nửa ngày, tìm không ra lời nói tới phản bác, cuối cùng chỉ phải nói, này thật là lệnh muội không phải, cho nên ta mới có thể cố ý tới nơi này một chuyến, hy vọng quý căn cứ xem ở ta mặt mũi thượng thả lệnh muội Ngươi là cộng hành nào, ngươi mặt mũi tính cái chứng chứng. Hạ nhiên muốn là rất muốn nói như vậy, nhưng là quá không văn nhã, không phù hợp thân phận của nàng. Đương căn cứ trường liền điểm này không tốt, tùy thời đến chú ý hình tượng vấn đề, lời nói đều không thể như thế nào sảng nói như thế nào. Nếu là cái này hồi chính hơn tư thái thấp một chút, có thành ý một chút, xin lỗi thái độ hảo một chút nói, nàng có lẽ sẽ vong khai một mặt, rốt cuộc mặt thế động bất động nơi nơi kết thủ cũng không tốt. Nhưng đối phương rõ ràng có sai trước đây. Lại từ đầu tới đôi đều không có biểu hiện ra bất luận cái gì xin lỗi, còn cảm thấy hắn tự mình tới cửa cũng đã là cho nàng thiên đại mặt mũi, giống như nàng vô lễ cung kính kính đem người đưa ra tới chính là không biết tốt xấu giống nhau. Như vậy còn muốn cho nàng thả người, thật đem nàng coi như có thể tùy tiện vo tròn bóp dẹp bánh bao. Ta phía trước đã nói qua. Hạ nhiên nhàn nhạt nói, các ngươi này phê vật tư ta sẽ không lại trả lại, đến nỗi lệnh ngội sao. Bọn họ vài người ở ta trong căn cứ ăn không uống không nhiều ngày như vậy, các ngươi dù sao cũng phải giao điểm hỏa thực phí mới có thể đem người lãnh đi. Ta cũng không cần nhiều, lại giao một phần cùng các ngươi kêu phê vật tư ngang nhau đổ vật là được. đương nhiên chất lượng phải có bảo đảm. Ta kiểm nghiệm qua lại thả người. Hồ Chính huân trước nay đến căn cứ này, ngay từ đầu liền nghẹn một hơi, vẫn luôn không ra tới. Lúc này càng là cảm giác phổi đều phải bị khí tạt. Này hoàng bao nha đầu có dám hay không lại vô sỉ một chút. Cái gì gọi là ăn không uống không nhiều ngày như vậy, hắn muội muội hơn nữa mặt khác ba người, ở chiều lâm trong căn cứ cũng bất quá đại ba ngày thời gian được chứ. Hơn nữa nghe cái kêu báo tin trở về nói, bọn họ ở trong phòng giam ăn đều là hắc cám liệu lý, hơn nữa vẫn là làm thất bại hắc cám liệu lý, quả thực cùng tưởng không nhiều lắm khác nhau, hắn muội muội chỉ ăn một đốn liền thượng thổ hạ tả đến mau không được. Liên này còn dám nói cái gì hỏa thực phí. Báo tin người nọ có nói với hắn quá đối phương còn muốn một đám vật tư tới chùa người, hắn lúc ấy không để ở trong lòng, cảm thấy đối phương bất quá là một cái mới vừa thành lập lên tiểu căn cứ mà thôi, không có gì ghê gớm. Hắn tự mình tới đàm phán một chuyến, uy hiếp một chút đối phương liền cũng đủ thu phục, cho nên tới thời điểm căn bản là không có mang cái gì vật tư. Vị tiểu thư này, Hồ Chính Huân sắc mặt trầm xuống dưới. Làm việc vẫn là muốn một vừa hai phải hảo, quá phận đối ai đều không có chỗ tốt. Các ngươi căn cứ vừa mới mới vừa thành lập lên mấy tháng, đang ở trưởng thành kỳ, ta tưởng các ngươi cũng hy vọng căn cứ tương lai có thể thuận lợi mà phát triển lớn mạnh, mà không phải sắp muốn đối mặt ngoại lai đại lượng uy hiếp cùng phiền toái, thậm chí như vậy chết non đi. Nga. Hạ nhiên vẻ mặt rất có hứng thú, đây là nói, nếu ta chính là phải làm đến như vậy quá mức nói, Các ngươi liền phải đem chúng ta căn cứ coi làm thu địch, tới tìm chúng ta phiền thoái. Hoan gian nên giải không nên kết. Hồ Chính Huân Vững Vàng Thanh Âm nói, ngươi tuổi con nhỏ, không cần bởi vì nhất thời hành động theo cảm tình liền hủy các ngươi căn cứ tương lai. Hạ nhiên phản phất cảm thấy rất có ý tứ mà cười một tiếng, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn, hồ căn cứ trưởng cùng lệnh muội kỳ thật cũng không nhiều lắm khác nhau. Các ngươi ở chỗ này đem khẩu khí phóng đến lớn như vậy thời điểm. Tựa hồ đều quên mất một việc, đó chính là các ngươi đều ở địa bàn của ta thượng, các ngươi mạo nhỏ, hiện tại đều ở trong tay của ta. Nàng vừa nói, một bên hướng phía trước mặt chậm gì gì mà nâng lên một con tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước, phảng phất phía dưới kia một đám người mệnh hiện tại thật sự đều ở nàng trong lòng bàn tay giống nhau. Liên tỉ như nói như vậy. Hồ chính vân sắc mặt biến đổi, ngươi muốn làm gì? Hán lời nói còn chưa nói xong. Hạ nhiên mâng lên kia chỉ tay phải, đột nhiên lăng không đi xuống vừa lật. rầm Giống như chân chính là mưa làm gió giống nhau, theo nàng phúc tay cái này động tác, phía dưới trên mặt hồ kia tao trở là khâu căn cứ mọi người tàu thủy đáy thuyền, đồng nhiên dâng lên một cổ tận trời sóng lớn, đem chỉnh tao dài đến mấy chục mét thuyền lớn sốc đến hoàn toàn phiên lại đây, trên thuyền mọi người tất cả đều rơi vào rồi trong hồ nước, bị nuốt hết tại đây mãn hồ sóng gió động trời bên trong. Căn cứ cửa thành ở hắc buộc tác dụng trong phạm vi người từ ngoài đến là vô pháp sử dụng dị năng này đó là khâu căn cứ người ở chỗ này liền cùng người thường giống nhau rơi xuống xuống nước đi ở mãn hồ quần cuộn dung chuyển sóng nước chung liệu mạng mà dây rủa cứu mạng cứu mạng a bảo hộ căn cứ trưởng nơi này không thể dùng dị năng mau dù đi ra ngoài Hồ Chính Huân mang theo hơn 100 hộ vệ lại đây nơi này cũng có chút biết bơi người tốt Lập tức mang theo hồ chính huân hướng rời xa hồ tâm đảo phương hướng du đi ra ngoài. Đến nỗi mặt khác những cái đó sẽ không thủy người, liền căn bản không dành lo. Hạ nhiên đứng ở trên tường thành phương, quan sát phía dưới này một hồ cùng hạ sủi cảo giống nhau phịch mọi người, nửa điểm không có thương hại y tứ. Mắt thấy hồ chính Huân ở mấy cái biết bơi giả vây quanh hộ vệ hạ càng bơi càng xa, nàng hai mắt hơi hơi chặt lại, vươn tay phải lại lần nữa vừa lật. Xôn sao? Trong hồ sóng lớn lại lần nữa phóng lên cao, so vừa rồi càng cao mấy lần, chừng gần 10 mét độ cao, giống như từng tòa thật lớn dây núi. Một lãng tiếp theo một lãng, đuổi theo trong hồ hướng đi xa mấy người kia, che trời lấp đất về phía bọn họ áp xuống đi. Không có gì năng người thường, cho dù biết bơi lại hảo, tại đây mãnh liệt sóng nước trước mặt cũng cùng lục bình thảo diệp giống nhau không có gì khác nhau. Trong hồ một đợt cao hơn một đợt đầu sóng ở hạ nhiên thủ hạ liên tiếp thay nhau nổi lên. Mãn hồ hồ nước đều giống như sôi trào giống nhau, chỉ thấy cao cao tuyết lãng ngập trời quay cuồng, bọt sóng bọt nước vẫn luôn bắn đến trên tường vây phương tới, bên trong những người đó ảnh đã một cái đều nhìn không thấy. Chờ đến hạ nhiên đình chỉ sử dụng thủy dị năng, sóng lớn dần dần bình ổn, cuộn cuộn hồ nước hoàn toàn bình tĩnh trở lại thời điểm, trên mặt nước mới chậm rãi hiện lên một khối lại một khối thi thể. La khâu căn cứ tới hơn 100 người, bao gồm căn cứ trưởng hồ chính Huân ở bên trong. Ở sóng lớn phía dưới hoặc là bị trụ chết hoặc là bị chết đuối Toàn bộ thành xác chết trôi Một cái cũng chưa chạy đi Bọn họ mở ra kia tao thuyền Nhưng thật ra bình yên vô sự Chỉ là toàn bộ nhi phiên lại đây Đấy thuyền hướng lên trời mà phiêu ở trên mặt nước Hạ nhiên vừa rồi trên mặt hồ bay lên khởi sóng nước Thời điểm cố ý lưu tâm không có lộng hư này tao thuyền Lúc này lại dùng thủy dị năng đem thuyền lật qua tới Đưa đến bến tàu bờ biển Này tao thuyền thu thập tu sửa một chút chạy đến thuyền cảng nơi đó đi thôi chúng ta trong căn cứ hiện tại đang cần thuyền dùng này thật là cái gì đều không buông tha bọn họ căn cứ thật sự có nghèo như vậy sao chung quanh các binh lính yên lặng ngầm đi xử lý kia tàu thuyền tiêu kỳ nói ở phía sau nhìn kia mãn mặt hồ sát chết trôi vẫn là có chút lo lắng hạ tiểu thư la khâu căn cứ căn cứ trưởng đến chúng ta nơi này có đi mà không có về bọn họ căn cứ bên kia có thể hay không Ngươi nói đến tìm chúng ta phiên toái, Hạ nhân nhớ mày, dù sao chúng ta đã cùng đối phương kết hạ sông núi, nếu liền như vậy thả bọn họ trở về nói, bọn họ cũng giống nhau trở về tìm chúng ta phiên thoái. Còn không bằng hiện tại trước giải quyết căn cứ trường, La khâu căn cứ ở đột nhiên đã không có căn cứ lớn lên dưới tình huống, bọn họ bên trong tất nhiên sẽ vì tranh đoạt cái này chỗ trống ra tới vị trí xuất hiện náo động. Sẽ không có nhiều ít công phu vì cái kia căn cứ trưởng tới tìm chúng ta báo thủ. Kia trong phòng giam đóng lại kia bốn người, hiện tại đã vô dụng, có phải hay không cũng trực tiếp đưa đi tưởng vây phía dưới. Lưu lại một, thả lại la khâu căn cứ đi truyền tin tức đi. Hạ nhiên nghĩ nghĩ, miễn cho la khâu căn cứ còn không biết đã xảy ra sự tình gì, chúng ta còn phải phí miệng lươi cho bọn hắn giải thích. Quả nhiên, bên này thả một người hồi la khâu căn cứ về sau. Qua 10 ngày qua cũng không thấy đối phương lại có động tinh gì, thậm chí liền một cái tới chất vấn người đều không có. Phảng phất bọn họ căn cứ lớn lên ở nơi này bị người cấp diệt, căn bản là không ai quan tâm giống nhau. Hạ nhiên cảm giác có chút không đúng. Theo đạo lý tới nói, Hồ Chính Huân liền tính lại không được cưa chuộng, tốt xấu cũng là một cái đại căn cứ căn cứ trường, tới khắc căn cứ đàm phán kết quả bị người ta cấp phiên thuyền, này đã là tính chất thực nghiêm trọng ngoại giao vấn đề. La khâu căn cứ như thế nào cũng nên phái người tới muốn một cái cách nói, ít nhất làm làm bộ dáng, không đến mức như vậy mà không lên tiếng. Mặc thế thông tin không tiện, hơn nữa La khâu căn cứ ly triều lầm căn cứ có 4-500 km, xem như không ngắn một khoảng cách, nếu không tự mình đi nói, rất khó biết bên kia là tình huống như thế nào. Đối phương nếu không tới, hạ nhiên cũng không có cái kia thời gian dối đuổi theo xem đã xảy ra cái gì chỉ là làm trong căn cứ mọi người tiếp tục bảo trì cảnh giác. Gần nhất nàng vội vàng mở rộng căn cứ quy mô, đã vội đến xoay quanh. Chiều lâm căn cứ vẫn cứ ở đối ngoại mở ra, bên trong thu vào tới cư dân càng ngày càng nhiều, ngắn ngủn 2 tháng, dân cư từ bắt đầu khi mấy trăm người phiên gấp 2, hơn nữa còn ở nhanh chóng tăng trưởng. Trong căn cứ nguyên lai kia phiến du lịch nghỉ phép khu thực mau liền cất chứa không dưới nhiều người như vậy, ở chung quanh sáng lập ra khu mới. Một trùng trùng kiến trúc giống như măng mọc sau mưa giống nhau trường lên. Hạ nhiên lúc trước cũng không có thiết ngạch cửa hạn chế, này đó nhập chú giả rồng rắn hôn tạm, cái dạng gì đều có. Tiêu kỳ nói lối vào phỏng vấn có thể si diệt trừ một bộ phận dắp tâm bất lương người, nhưng nhân tâm thiện ác tiểu gì phức tạp khó dò, có đôi khi cuối cùng cả đời cũng vô pháp xem minh bạch một người, nơi nào là ngắn ngủn vài giây dị năng cảm giác có thể tra xét đến rõ ràng. Dù cho có phỏng vấn này một quan, Cũng hoàn toàn không có thể bảo đảm trong căn cứ là có thể đủ thanh tịnh vô đục, tổng vẫn là sẽ phóng một ít tạp chất tiến bảo. Các công tác cương vị người trên mới đang không ngừng phong phú, tùy theo mà xuất hiện vấn đề cũng càng ngày càng nhiều, thế cho nên hạ nhiên vẫn luôn ở tăng mạnh căn cứ bên trong giám sát quản lý hệ thống. Con hảo, nàng cùng triệu cảnh hành lúc trước mang tiến vào bộ chúng nhóm đều tư chất yếu tú, quản lý lên thập phần đắc lực. Trong căn cứ người một nhiều lên, vật tư lưu thông liền biến nhanh. Trước kia mặt khác căn cứ đều là dùng lương thực đảm đương thù lao, trao đổi thời điểm lấy vật đổi vật, nhưng hiện tại loại này nguyên thủy phương pháp tệ đoan trở nên càng lúc càng lớn. Hạ nhiên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy tiền loại đồ vật này không phải văn năng, nhưng không có tiền là trăm triệu không thể, không thể bởi vì mặt thế khiến cho nhân loại văn minh lùi lại đến mấy ngàn năm trước kia, cần thiết bắt đầu lưu thông tiền. Trước kia nhân dân tệ hiện tại đã sớm cùng phế giấy giống nhau. Hơn nữa bọn họ cũng không có sinh sản phương pháp, chỉ có thể chế tạo tân tiền. Đây là hạ nhiên suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được. Tiền cơ sở là triệu cảnh hành thủ hạ một cái đẳng cấp cao kim hệ dị năng giả chế tạo ra tới đặc thù kim loại mảnh nhỏ, mặt trên được khảm đầy hứa hẹn nghe tiểu đội đội trưởng trương đang nghe kết tinh dị năng ngưng kết ra tới tinh thể, cùng với mặt khác ba cái bất đồng dị năng giả hơn nữa đi ba loại đánh dấu. Này năm trọng đánh dấu mỗi một loại đều là khó có thể giả mạo. Như vậy có thể đem xuất hiện giả tệ khả năng tính hàng đến thấp nhất, phụ trách sinh sản chế tạo tiền 5 cái chủ yếu dị năng giả cách ra tác nghiệp, cũng có thể phòng ngừa người chế tạo chính mình ngầm chiếm tiền. Thi hành kim loại tệ hoa thời gian rất lâu, bởi vì đại gia ở mặt thế đãi lâu rồi, đã sớm không có tiền khái niệm, đều cảm thấy chỉ có đem thật thật tại tại lương thực cùng mặt khác vật tư nắm ở trong tay mới cảm thấy yên tâm, mà không phải loại này không thể ăn không thể dùng tiểu kim loại phiến. Đặc biệt là những cái đó vừa mới tiến vào căn cứ nhập chú giả, ở căn cứ phát tiền đổi lấy bọn họ vật tư khi, tổng lo lắng căn cứ là ở nương phát hành tiền phương pháp cướp đoạt lừa đi bọn họ vật tư, không muốn phối hợp. Hạ nhiên đối điểm này cũng không ngoài ý muốn, cũng không trông cậy vào loại này tân tiền lập tức là có thể bắt đầu lưu thông, cũng không có gây cường ngạnh thủ đoạn tới làm cư dân nhóm tiếp thu tiền. Nàng trước tiên ở lúc ban đầu cùng nàng cùng nhau tiến vào căn cứ kia một nhóm người chi gian phát hành tiền, ở căn cứ vật tư tiêu thụ chỗ sử dụng, lấy này tới thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng mặt khác cư dân. Mọi người mặc kệ khi nào đều có một loại tâm lý nghe theo đám đông, nhìn đến người khác có thể thuận lợi sử dụng tiền, hơn nữa xa xa so lấy vật đổi vật tới phương tiện thời điểm, tự nhiên liền không có trước kia như vậy mâu thuẫn. Kim loại tệ ở trong căn cứ dần dần phổ cập mở ra. Có tiền, quản lý liền phương tiện nhiều, hạ nhiên định rồi nguyên bộ trong căn cứ thủ lao chế độ, căn cứ cắt cử sở hữu công tác đều có cố định tiền lương, lấy kim loại tệ tới phát, sau đó lại dùng kim loại tệ hướng căn cứ mua sắm vật tư. Trước kia trực tiếp phát vật tư làm báo đáp thời điểm, mọi người bởi vì vật tư chất lượng tốt xấu, thường thường sẽ cảm thấy không hài lòng không công bằng. Ngầm trao đổi vật tư thời điểm cũng thường xuyên xuất hiện các loại tranh chấp. Cứ như vậy, loại này vấn đề liền ít đi rất nhiều. Tới gần tháng 11, ôn hòa mùa thu đã qua đi, thời tiết lại dần dần bắt đầu chuyển lạnh. Mặt thế cái thứ nhất mùa đông hạ nhiên còn ở lang giang căn cứ, lúc ấy bởi vì rét lạnh mà đông chết bệnh đã chết một số đông người, chiều lâm hổ vĩ độ tuy rằng không cao, nhưng mùa đông nhiệt độ không khí cũng thường thường sẽ hàng đến dưới không mười mấy độ hiện tại nhất định phải làm tốt phòng lệnh chuẩn bị. Hiện tại trừ bỏ lương thực bên ngoài, quần áo cũng có thể từ trong căn cứ chính mình sinh sản. Tiêu thượng view phát hiện vài loại cùng loại miên ma thực vật biến dị, có thể dùng cho dệt, giữ ấm tính năng thực hảo. Bởi vì hồ tâm đảo thượng nhiên liệu toàn bộ là từ bên ngoài vận tiến vào, phát điện cũng hữu hạ, không thể dựa vào nguồn năng lượng tới sưởi ấm, hạ nhiên khiến cho trong căn cứ trước chế tạo gấp gấp một đám quần áo mùa đông đông bị linh tinh. Lâm Hàm Chi hiện tại phụ trách trong căn cứ y, y tế chỗ, y, y tế chỗ từ viện nghiên cứu bên kia điều một đám y, y học gia cùng dược học giả lại đây, hiện tại cũng ở nghiên cứu như thế nào chính mình sinh sản một bộ phận thường dùng dược vật. Bởi vì từ ngoại giới thu thập đến có sẵn dược phẩm càng ngày càng ít, lại còn có có hạn sử dụng vấn đề, lại quá cái 1-2 năm, rất nhiều dược phẩm đều không thể lại sử dụng. Cùng lương thực giống nhau, thực vật biến dị cũng là chính yếu dược vật nghiên cứu nơi phát ra. Đồng ruộng khu hiện tại lại tăng tích một mảnh dược điển khu. Hạ nhiên trong không gian cũng có rất nhiều dược dùng cỏ cây, chỉ tiếc tại ngoại giới loại không sống, không thể đại lượng cung cấp. Đồng chu tiểu đội các thành viên tuy rằng ở trong căn cứ đảm nhiệm công tác một trời một vực, nhưng vẫn cứ trụ thật sự gần, đều ở kia đống khách sạn lớn bên trong, ngày thường thường xuyên sẽ buổi tối ở bên nhau ăn cơm. Hạ nhiên cứ việc hiện tại có chính mình căn cứ. Vẫn là thực quý trọng trước kia bọn họ tiểu đội ở mặt thế sống nương tựa lẫn nhau, đồng hội đồng thuyền cảm tình, này phân rằng buộc vô luận tới rồi khi nào đều không thể bị làm nhạt. Giang Hồng Hoa có thai đã có 5 tháng, thời gian mang thai phản ứng đã sớm không có, bụng cố lấy trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nàng hiện tại cái gì đều có thể ăn, cùng hàn diễn ở trên bàn cơm liếc mắt đưa tình mà người một ngụm ta một ngụm nguy cơm, thuận tiện cấp những người khác cuồng tắc cầu lương. Giang ca ta nói ngươi cũng hơi chút thu liễm một chút. Hạ quân ở đối diện nhìn ở hai người liền cảm thấy mí mắt thằng nhẻ. Ta biết các ngươi có con khỉ là thiên đại hỷ sự, nhưng tốt xấu suy xét suy xét chúng ta tâm tình đi. Tỷ của ta, chăn chăn cùng sa tỷ bọn họ còn chưa tính, nhân gia lâm muội muội còn độc thân đâu? ngươi như vậy làm hắn sao mà chịu nổi? Lâm hàm chi, ta cảm ơn ngươi thiện giải nhân ý. Lâm muội muội không phải có khúc đội trưởng sao? Hạ nhiên nghiêm trang mà chuyển hướng lâm hàng chi, lâm Muội Muội, hạ quân nói được cũng không sai, tiểu đội liền dư lại ngươi một người đơn chứ, lại không nắm chặt nói chúng ta đều thế ngươi bắt gốc. Gần nhất ngươi cùng khúc đội trưởng phát triển đến thế nào? Như thế nào cũng chưa thấy các ngươi ở bên nhau bồi dưỡng cảm tình. Ta cùng ngươi nói, tuy rằng ngươi hẳn là khu khu, kia gì một phương, bất quá quá rụt rẻ cũng không tốt, nên chủ động thời điểm vẫn là muốn chủ động. Hiện tại đồng chu tiểu đội các thành viên cơ bản đều là hai hai ngồi ở cùng nhau, nàng cùng Triệu Cảnh Hành, từ Thiên Thành cùng Diệp Sa, Hạ Quân cùng ưu Ly. hà Cô Mạc bởi vì là vong xuyên thống lĩnh, thường xuyên không ở trong căn cứ, bất quá trước hai ngày cũng trở về Triều Lâm căn cứ, hiện tại ngồi ở Long Trăn Trăn bên cạnh. Hán Đại Khái là cực nhỏ như vậy cùng người cùng nhau vây tụ ăn cơm, hơn nữa Long Trăn Trăn liền ở bên cạnh, thân mình ngồi đến thẳng tóc đông cứng, bộ dáng thực mất tự nhiên. Nhưng liền tính là như vậy, cũng có vẻ duy độc một cái cô đơn chiếc bóng ngồi ở chỗ kia lâm hàm chi phá lệ thê lương. Từ năm trước đi miêu cương trên đường lâm hàm chi cùng khúc ngàn nhạt sạp đông, nga không dâm sạp đông lúc sau, hạ nhiên liền vẫn luôn ở y y lâm hàm chi cùng khúc ngàn này một đôi, thấy thế nào như thế nào cảm thấy thích hợp. Vạn bùi hoa chung quá lại trước sau tìm kiếm không đến chân ái phong lưu tay ăn trời, gặp được ôn nhu săn sóc người so hoa kiểu thanh thuần tiểu nam sinh. Em à, quả thực là duyên trời tác hợp a. Lâm Hàm Chi tức khắc cảm giác vô pháp vui sướng mà ăn này bữa cơm, ta cùng khúc ngàn một chút quan hệ đều không có. Đến đến, ta biết ngươi thẹn thùng. Hạ nhiên một bộ trong lòng biết rõ ràng bộ dáng, bất quá không quan hệ, dù sao ngươi ở chúng ta trong mắt cũng không có giới tính, mặc kệ ngươi thích nam hải tử vẫn là nữ hải tử, chúng ta đều sẽ lý giải ngươi. Lâm Hàm Chi, ta vẫn luôn liền thích nữ hải tử được chứ. Hạ nhiên, Nga, vậy ngươi không thẳng thời điểm đâu. Lâm Hàm Chi, đã chết. Buổi tối mọi người từng người hồi từng người chỗ ở, Lâm Hàm Chi trở lại trong phòng của mình sau đó không lâu, ngoài cửa liền vang lên nhẹ nhàng tam hạ tiếng đập cửa. Chăn chăn. Lâm Hàm Chi cái thứ nhất phản ứng tưởng Long Chăn chăn. Long Chăn chăn bởi vì sẽ cổ thuật, đối với dược lý linh tinh cũng hiểu một ít, hiện tại cũng ở y y tế chỗ công tác, thường xuyên cùng hắn ở bên nhau. Hắn lúc trước thích Long Trăn Trăn kết quả chịu khổ thất tình, vẫn luôn không làm Long Trăn Trăn biết. Hiện tại qua thời gian dài như vậy, kia phân chấp niệm cũng dần dần làm nhạt, hai người quan hệ vẫn là cùng trước kia giống nhau hảo khuê mật. Long Trăn Trăn liền tính cùng Hà cô mạc ở bên nhau, có đôi khi vẫn là sẽ đại buổi tối tới tìm hắn, cũng không cảm thấy có cái gì kiên kỵ. Bất quá, hiện tại này vang lên tiếng đập cửa nhẹ mà chậm, hiển nhiên thập phần đông cứng khách khí. Long chăn chăn tới gõ hắn môn trước nay liền sẽ không như vậy mới lạ. Lâm Hàm Chi từ trên cửa mắt mèo ra bên ngoài vừa thấy, bên ngoài chạm quả nhiên không phải Long chăn chăn, mà là một cái hắn căn bản không có nghĩ tới sẽ tìm đến người của hắn, Hà Cô Mạc. Gì? Hà Tiên Sinh. Lâm Hàm Chi mở ra môn, một thân hắc y Hà Cô Mạc đứng ở ngoài cửa, băng sơn trên mặt không có một chút biểu tình, cũng không nói chính mình là tới làm gì. Hai người liền như vậy đứng ở cửa thẳng tóc mà mắt to chừng mắt nhỏ, xấu hổ đến quả thực muốn bay lên tới. Đồng dạng là công tử cấp giới, phong lưu tao bao tính tình không câu nệ hàn diễn cùng đồng chu tiểu đội sở hữu các thành viên đều ở chung rất khá, quan hệ đã xem như rất quen thuộc, mà Hà Cô Mạc. Lâm hàm chi cảm giác hắn từ nhận thức Hà Cô Mạc tới nay, giống như còn trước nay không cùng Hà Cô Mạc nói qua một câu. Không chỉ là hắn, trừ bỏ long chăn chăn cùng hạ Nhiên bên ngoài. Những người khác giống như cũng đều chưa nói nói chuyện, bởi vì Hà Cô Mạc cơ hồ liền không mở miệng nói chuyện. Thế cho nên hiện tại hắn liền hẳn là như thế nào xưng hô Hà Cô Mạc đều lấy không chuẩn. Cái kia, gì? Thiên sinh, tới tìm ta có chuyện gì sao? Nếu không ngươi trước hết mời Tiến. Tiến vào nói, Hà Cô Mạc vào được, lâm hàm chi thỉnh hắn ở trên sofa ngồi xuống, cho hắn đổ chén nước, sau đó ngồi ở hắn đối diện lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Bởi vì Hà Cô Mạc vẫn là đỉnh kia một chương băng sơn diện than mặt, ngồi ở chỗ kia ngồi ước chừng có 10 phút thời gian, vẫn là không nói một lời, không có nửa điểm muốn mở miệng ý tứ. Này không khí so với trước ở cửa thời điểm còn muốn xấu hổ, lâm hàm chi ở nơi đó như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than mà nhịn nửa ngày, rốt cuộc trước chịu không nổi, gì? Thiên sinh, tới tìm ta có chuyện gì? Thỉnh cứ việc nói, Hắn cùng Hà Cô Mạc trước kia không có chút nào tiếp xúc, hắn thật sự là nghĩ không ra Hà Cô Mạc này đại buổi tối tới tìm hắn sẽ là bởi vì cái gì. Hà Cô Mạc do dự một lát, rốt cuộc hơi hơi há miệng thở dốc môi, toát ra một chữ, ta. Lâm Hàm Chi đầy cõi lòng chờ mong mà chờ hắn nói tiếp, kết quả Hà Cô Mạc nói xong cái này ta tự lúc sau, liền không bên dưới, lại là ước chừng 20 phút thời gian chờ mặc. Lâm Hàm Chi liền tính nhẫn lại lại hảo cũng cảm giác còn như vậy đi xuống hắn liền phải hóng mất, nhịn không được lại thúc dục một lần. Hà tiên sinh. Lần này Hà cô mạc mặt rốt cuộc xuất hiện một tia dao động biểu tình, cứ việc vẫn là rất nhỏ thật sự khó coi ra tới, nhưng là đặt ở hắn kia trương vạn nam diện than trên mặt, cũng đã thuyết minh hắn nội tâm đang ở làm không biết cỡ nào kịch liệt tâm lý đấu tranh. Ta đại khái giải rửa lại có 5 phút lúc sau, hắn rốt cuộc lại lần nữa đã mở miệng, thanh âm thấp đến nghe không rõ, nửa ý cũng lộn xộn. Ta nghĩ đến hỏi một chút ngươi, bởi vì ngươi cùng chăn chăn quan hệ tốt nhất. Nàng! Hai ngày này giống như không đúng lắm. Nàng có phải hay không thích thượng người khác? Lâm hàm chi cái thứ nhất phản ứng chính là theo bản năng mà một số. Hà cô mạc này đoạn lời nói cư nhiên tổng cộng nói 37 cái tự. Này thật là bầu trời muốn hạ hồng vũ tiết tấu. Hơn nữa, hắn vừa rồi nói cái gì tới? Tới hỏi chính mình Long chăn chăn có phải hay không thích thượng người khác? Cảm giác này thật là không cần quá biến níu, thật giống như là một cái độc lai độc vãng chỉ biết giết chóc lang, đột nhiên chạy tới làm hắn giáo nó như thế nào thề hoa giống nhau. Lâm Hàm Chi tại chỗ sửng suốt vài giây mới phản ứng lại đây. a, chăn chăn nàng làm sao vậy? Mấy ngày nay Long chăn chăn vẫn luôn ở y tế chỗ cứ theo lẽ thường đi làm, mỗi ngày cùng hắn đều có chạm mặt, không thấy ra có cái gì không thích hợp dấu hiệu, cũng không gặp nàng có cái gì khác đặc biệt thích người a. Hà cô mặc vừa rồi nghẹn ra kia một đoạn chiều dài xưa nay chưa từng có nói, tựa hồ là đem hắn nghẹn nước chừng nửa giờ tích góp ra tới dũng khí tất cả đều cấp dung hết, lại về tới hắn phía trước không đến lúc cần thiết chờ tuyệt không mở miệng mỗi lần mở miệng chỉ nhảy mấy chữ trạng thái. Hắn này thường vốn dĩ liền trầm mặc ít lời, hơn nữa loại chuyện này nhiều ít có chút khó có thể mở miệng, lại là đối với hắn không quen thuộc lâm hàng chi, càng thêm không mở miệng được. Lâm hàm chi liền tính đối long chăn chăn kia phân tâm tư phai nhạt, hai người cảm tình vẫn là thực hảo, chuyện của nàng hắn cũng là quan tâm. Hà cô mạc không hề răng, chỉ có thể từ hắn tới chủ động hỏi, ngươi vì cái gì cảm thấy chăn chăn thích thượng người khác. Ta nhìn ra tới, thứ nơi nào nhìn ra tới, ở nhà thời điểm, ở nhà nàng không phản ứng ngươi sao, vẫn là nói đúng ngươi thái độ không giống nhau, cùng trước kia không giống nhau, cụ thể nơi nào không giống nhau. Cũng mất công lâm hàm chi tính tình so người bình thường hảo đến nhiều, loại này gác người khác khả năng đã sớm nổi điên đối thoại, hắn chính là có thể có cái này nhẫn mại nói tiếp. Hắn hỏi một câu hà cô mạc nhảy mấy chữ, hỏi một câu nhảy mấy chữ, như vậy trăm cây ngàn đắng gian nan vô cùng mà giao lưu chừng hơn một giờ, uống lên tam đại chén nước lúc sau, rốt cuộc từ đâu cô mạc nơi đó hỏi ra đại khái tình huống. Vong xuyên tổng bộ đã dọn tới rồi chiều lâm căn cứ. Nhưng hạ nhiên từ lúc bắt đầu liền chưa cho hà cô mạc phân phối phòng, trực tiếp đem hắn cấp chạy đến cùng long chăn chăn cùng nhau trụ. Long chăn chăn trụ chính là một thất hộ phòng hình khách sạn hai người gian, chỉ có một phòng ngủ, nhưng hắn đến nay cũng không có thể cố lấy cái kia dũng khí cùng nàng trụ một phòng, liền vẫn luôn ở phòng khách bên trong ngủ. Hà cô mạc lần này là mấy ngày trước trở lại triều lâm căn cứ, vốn dĩ hắn mỗi lần một hồi tới, long chăn chăn luôn là tìm mọi cách mà dán hắn. Nửa đêm trộm lưu tiến hắn ngủ phòng khách bỏ hắn mà phô. Nhưng lần này không biết vì cái gì, hắn phát hiện Long chăn chăn biểu hiện trở nên thập phần kỳ quái, đối thái độ của hắn khác nhau như hai người. Không những không hề dính hắn, hơn nữa né tránh thất thần, như là tâm tư hoàn toàn ở địa phương khác, hơn nữa chết sống không cho hắn tiến nàng phòng. Long chăn chăn vốn dĩ đều là cùng hắn cùng nhau ăn cơm, hiện tại lại chỉ cần có cơ hội liền tránh ở trong phòng của mình mà ăn. Có một lần hắn ngẫu nhiên thấy nàng đoàn đi vào đồ ăn, kia phân lượng nàng một người căn bản là ăn không vô, ít nhất là hai người phân. Hơn nữa nhất làm hắn cảm giác sự tình nghiêm trọng chính là, có một lần hắn buổi tối ở lòng chăn chăn phòng bên ngoài, cư nhiên nghe được bên trong chuyển đến không ngừng một người tiếng cười nói. Này khách sạn năm sao kiến trúc chất lượng cao, cách âm hiệu quả cực hảo, chuyến ra tới thanh em phi thường mỏng manh, cho dù này đây hắn nhĩ lực cũng nghe không ra trừ bỏ long chăn chăn bên ngoài một người khác là ai, chờ hắn ở bên ngoài gõ môn, long chăn chăn một bộ thực không tình nguyện bộ dáng ra tới mở cửa thời điểm, trong phòng đã không có những người khác, lấy hắn tính tình, muốn hắn đi giáp mặt chất vấn long chăn chăn rốt cuộc là chuyện như thế nào căn bản là hỏi không ra khẩu, cũng không biết nên như thế nào hỏi, hắn trước nay liền không có mạo phạm quá long chăn chăn, không trải qua long chăn chăn cho phép hắn lại không dám tự tiện lẻn vào nàng phòng đi điều tra. Lâm Hàm Chi nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái. Nghe Hà Cô Mạc miêu tả, lòng chăn chăn đích sắc như là có gì tình biệt luyến dấu hiệu, hơn nữa đều đem người đưa tới trong nhà tới, tình huống này đích sắc không đơn giản. Ta bên này là không thấy ra có cái gì vấn đề, hiện tại chỉ là hoài nghi mà thôi, không có gì bằng chứng, người trực tiếp đi hỏi nàng loại sự tình này cũng đích sắc không tiện mở miệng. Lâm Hàm Chi nghĩ nghĩ, Nếu không, ngươi ở Triều Lâm căn cư ở lâu mấy ngày, lại quan sát một chút tình huống, ta tìm cơ hội hướng nàng hỏi một chút xem. Hà cô mặc quả thực không biết nên như thế nào biểu đạt hắn cảm kích chi tình. Hắn từ nhỏ khởi liền tính tình cực độ nội hướng, chầm mặc ít lời, cơ hồ tới rồi có thể nói là có giao lưu khuyết tật nông nỗi. Công tử ở hắn lúc còn rất nhỏ thu dưỡng hắn, hắn 15-6 tuổi liền trưởng thành hóa hạ nhất lưu sát thủ. Nhưng điểm này lại trước sau không có bất luận cái gì tiến bộ. Cũng chính là thích thượng Long Chăn Chăn lúc sau, ở nàng nhiệt tình chủ động dưới mới có thể nhiều lời vài câu, biểu lộ ra một chút cảm tình. Phát hiện Long Chăn Chăn dị thường lúc sau, chính hắn một người ở nơi đó rồi dám suốt hai ngày, thật sự là không biết nên làm cái gì bây giờ, làm thiên đại tâm lý đấu tranh, thật vất vả mới lấy hết can đảm đau hạ quyết tâm, lại đây tìm hắn căn bản là không có giao tình lâm hàm chi. Con hảo! Lâm Hàm Chi so với hắn trong tưởng tượng muốn hảo ở chung đến nhiều, đối hắn này lộn xộn ấp phá ấp đúng rồi dám vạn phần thuyết minh, không những không có biểu hiện ra bất luận cái gì không kiên nhẫn, lại còn có nguyện ý trợ giúp hắn. Đem lời nói ra lúc sau, hai người gian không khí liền trở nên khá hơn nhiều, Hà Cô Mạc cũng lập tức cảm thấy ở Lâm Hàm Chi trước mặt không hề như vậy câu nệ xấu hổ, lần đầu tiên cảm giác được cùng người ta nói lời nói có thể như vậy tự nhiên. Cảm ơn ra đây đi trở về. Không khách khí, ta đã hỏi tới tin tức lại liên hệ ngươi. Chính là bởi vì chuyện này làm bắt đầu, này hai cái ngay từ đầu thời điểm buồn hẳn là tình định người, quan hệ mạc danh mà trở nên càng ngày càng tốt. Rất nhiều năm về sau, Hà Cô Mạc ở bị hỏi giống hắn loại tính cách này, người có phải hay không cả đời không bằng hữu thời điểm, luôn là sẽ trả lời, có thể xem như ta bằng hữu người, đại khái chỉ có lâm hàm chi một cái bị hà cô mạc như vậy vừa nói, lâm hàm chi cũng bắt đầu cố tình đi lưu tâm long trăn trăn trạng hướng, quả nhiên cũng phát hiện không đúng. long trăn trăn đối thái độ của hắn tuy rằng không có bao lớn khác thường, nhưng thường xuyên cũng là một bộ thất thần hồn du thiên ngoại bộ dáng, tựa hồ vẫn luôn nghĩ đến cái gì chuyện khác. hơn nữa có khi còn sẽ lộ ra vẻ mặt ngọt ngào mỉm cười, ánh mắt lấp lè, như là cái vừa mới xa vào tiến bể tình tiểu nữ sinh giống nhau. lâm hàm chi xuất thân trung dược thế ra, Đối với khí vị tương đối mẫn cảm, còn ở Long Chăn Chăn trên người nghe thấy được một cổ nàng trước kia căn bản không có quá kỳ dị mùi hương. Này mùi hương cũng không như là đến từ chính nàng ngày thường thường xuyên tiếp xúc thảo dược cái loại này nhàn nhạt thanh hương, mà là mùi thơm ngào ngạt mà đẹp đẽ quý giá, đảo có điểm như là xa hương, long tiên hương, linh miêu hương linh tinh động vật tính hương liệu. Ở y tế chỗ đụng tới Long Chăn Chăn thời điểm, Lâm Hàm Chi liền vòng quanh phần công hỏi nàng việc này, Chăn Chăn Ngươi gần nhất thân thể không thoải mái vẫn là xảy ra chuyện gì. Vì cái gì xem ngươi luôn ở thất thần. Long chăn chăn tiếp tục vội trên tay sự tình, ánh mắt trốn tránh không đi theo hắn đối diện. Không có A. Này có lệ ngữ khí, tuyệt không như là Long chăn chăn ngày thường nói với hắn lời nói sẽ dùng, lâm hàm chi cũng không hề quanh co lòng vòng. Vậy ngươi, có phải hay không giao cho tân bằng hữu linh tình? Long chăn chăn biểu tình càng thêm mất tự nhiên, buông xuống đầu. Thật dài lông mi liền trước vài hạ, ngựa khí đông cứng, cũng... cũng không có. Lâm hàm chi đối nàng lại hiểu biết bất quá, nàng căn bản là sẽ không nói dối, có phải hay không ở gạt người liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Cái này biểu hiện, đã nói lên nàng thật là có một cái quan hệ thập phần thân mật bí mật bằng hữu, hơn nữa không tính toán làm bất luận kẻ nào biết. Lâm hàm chi do dự một phen, vẫn là đem long chăn chăn phản ứng nói cho hà cô mạc, hà cô mạc thập phần mất mát khổ sở. Hắn biết chính mình tính cách thật sự quá nặng nghề, tuyệt đối không phải thảo nữ hài tử thích cái loại này loại hình. Long chăn chăn có lẽ là rốt cuộc chịu không nổi hắn, cho nên thích thượng người khác. Đừng vội có kết luận. Lâm hàm chi trầm ngâm một chút, từ ta hiểu biết chăn chăn tính cách tới xem, liền tính nàng thích người khác, khẳng định cũng là quang minh chính đại, không giống sẽ như vậy lén lút bộ dáng. Nơi này nhất định có khác cẩn tình. Long chăn chăn vốn dĩ chính là cái không có gì lòng dạ. Trong bụng tàng không được bí mật nữ sinh, cùng hắn càng là không có gì giấu nhau, này rốt cuộc là cái dạng gì ẩn tình, liền hắn đều phải gắt đầu. Long chăn chăn cái gì cũng không chịu nói, Hà Cô Mạc cùng Lâm Hàm Chi Tổng không thể đối nàng cha Tân Bức cùng chỉ có thể tạm thời trước quan sát đến. Nhưng là không quá hai ngày, trong căn cứ liền ra một kiện việc lạ. Trong căn cứ nháo Hồ Ly Tinh, sớm nhất nhìn đến này chỉ trong truyền thuyết Hồ Ly Tinh, Là vật tư kho hàng một người trông coi binh lính, nửa đêm phát hiện có một cái bóng dáng, từ kho hàng dưới mái hiên dùng để thông gió cửa sổ nhỏ hộ bay nhanh lưu tiến kho hàng nội. Kia thân hình tựa người phi người, cực kỳ linh hoạt mềm mại, có nhân loại tứ chi thân hình, nhưng động tác tư thái lại hoàn toàn không giống như là nhân loại. hắn vốn đang tưởng đặc thù loại hình dị năng giả, mới vừa một truy tiến kho hàng thời điểm, đã nghe đến một cổ gây mũi nồng đậm hương vị sông và mũi. Đầu bị hơn đến một trận choáng váng, cơ hồ là nháy mắt liền không có chi giác. Thế xỉu trên mặt đất phía trước, hắn mơ hồ biến thành màu đen tầm nhìn, chỉ có thấy một cái lông xù xù màu kim hồng đuôi to ở trước mắt chợt lóe mà qua, đó là một cái hồ ly cái đuôi. Chờ hắn ngày hôm sau tỉnh lại, lại kiểm kê kho hàng vật tư thời điểm, kho hàng đã thiếu một ít đồ vật. Đều là một ít đồ ăn vật, tỉ như cổ vịt, cánh gà, khô bò, thịt heo bồ, con mực ti từ. từ. Tất cả đều là thịt loại. Này đó đồ ăn vật ở hiện tại mà thế tuy rằng đã thập phần hiếm lạ, nhưng rốt cuộc không phải cái gì quan trọng thiết yếu vật tư. Hơn nữa mất đi số lượng cũng không lớn, còn không có khiến cho bao lớn chú ý mọi người chỉ cho là có một con biến dị hồ ly lưu tiến kho hàng lăn vụn đồ vật, không như thế nào để ở trong lòng, chỉ là hơi chút tăng mạnh thủ vệ. Cái kia binh lính cũng cho rằng cái kia thân ảnh xem qua đi giống nhân loại, chỉ là hắn xem hoa mắt mà thôi. Việc này liền như vậy bóc đi qua, nhưng là chỉ cách một ngày, này chỉ hồ ly tinh liền lại lại lần nữa xuất hiện. Lần này là một cái mới vừa dọn tiến căn cứ không lâu dị năng giả muội tử lớn lên thập phần đáng yêu, nửa đêm về nhà thời điểm xuyên qua một cái hẻm nhỏ, cũng là đột nhiên ngửi được một cổ gây mũi kỳ dị hương vị, sau đó liền cảm giác trời đất quay cuồng đầu váng mắt hoa, đứng thẳng không song mà nhắm thẳng hạ đảo. Nhưng ước chừng là bởi vì nàng là dị năng giả quan hệ. Thân thể cường độ so với kia cái người thường binh lính muốn cao, không có lập tức mất đi chi giác lâm vào hôn mê. Mơ mơ màng màng mà cảm giác có người ở trên người nàng lại là sờ lại là niết, đặc biệt là trước đột sau kiểu ngực cùng thí thí hai cái địa phương, kia xúc cảm cũng không như là nhân loại tay, mà càng như là cái gì khuyển khoa động vật đại mong đuốt. Nàng cả kinh giới lung tung mà duỗi tay đi chán, lại sờ đến một đoạn cân xứng thon dài cánh tay, làn ra xúc cảm chân bóng tinh tế. Rõ ràng là thuộc về nhân loại Mội tử ngày hôm sau bị người qua đường phát hiện đánh thức Trên người quần áo vẫn cứ hoàn hảo Giống như cũng không có phát sinh chuyện khác Nhưng bị một cái không biết là người vẫn là yêu quái đồ vật phi lễ Vẫn là sợ tới mức không nhẹ Lập tức liền báo cáo căn cứ cảnh vụ chỗ Lúc này mới khiến cho căn cứ coi trọng Cảnh vụ chỗ lập tức phái người ở trong căn cứ triển khai điều tra Một cây hồ limao đều còn không có tìm được Trong căn cứ lại lại lần nữa xuất hiện hai cái bị kia chỉ hồ ly tinh quấy dày mội tử, đều là dáng người nhất lưu khuôn mặt rào hảo. Cái này càng thêm truyền đến ồn ào huyên áo, mọi người đều đồn đãi này trong căn cứ ra một con háo sắc nam hồ ly tinh, chuyên môn đùa giỡn xinh đẹp mội tử. Tin tức truyền tới Lâm Hàm Chi bên này, hắn tốt xấu cũng là cái có văn hóa ái khoa học chủ nghĩa duy vật thờ phụng, giả, vừa nghe nói này chỉ hồ ly tinh nghe đồn. Vốn dị phản ứng đầu tiên hẳn là lời nói vô căn cứ. Nhưng là vừa nhớ tới Long Chăn Chăn sự tình, trong lòng lại là lộn bộ một tiếng. Nay chỉ hồ ly tinh mỗi lần xuất hiện, đều cùng với gây mũi kỳ dị khí vị, mà Long Chăn Chăn gần nhất trên người cũng vẫn luôn mang theo không biết từ đâu ra động vật tính mùi thơm lạ lùng. Trong truyền thuyết hồ ly tinh là sẽ mê hoặc nhân tâm, hơn nữa kia chỉ hồ ly tinh giống như chỉ đối diện mạo đáng yêu nữ hài tử cảm thấy hứng thú, nên sẽ không. Long chăn chăn gần nhất khắc thường chính là bởi vì bị hồ ly tinh cấp mê hoặc đi. Cái này phòng đoán vừa ra tới, Lâm Hàm Chi chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đi tìm Hà cô Mạc vừa nói, hắn cũng là vẻ mặt kinh hách mà. A, Sao có thể? Ta biết này thường hoang đường. Lâm Hàm Chi bụng chán, nhưng là... Trong căn cứ đã có như vậy nhiều người gặp qua này chỉ cái gọi là hồ ly tinh, tổng không phải là tin đồn vô căn cứ. Cái kia. Trong truyền thuyết hồ ly tinh một khi mê hoặc người, liền sẽ hấp thụ người dương khí, thẳng đến đem người hút khô mà chết. Mặc kệ có phải hay không thật là như vậy, chăn chăn hiện tại đều rất có thể sẽ có nguy hiểm. Nói xong chính hắn đều cảm giác mặt đỏ đến hoảng, là một cái thế kỷ 21 đại biểu cho tiên tiến văn hóa thanh niên, nói ra loại này lời nói tới, thật sự là có chút e lệ. Nhưng Hà Cô Mặc vừa nghe nói Long chăn chăn khả năng sẽ có nguy hiểm. Thức khắc cũng mặc kệ cái gì hoang đường không hoang đường, lập tức đứng dậy, không được, ta muốn vào nàng trong phòng nhìn xem. Phía trước hắn tôn trọng Long Trăn Trăn, không có tự tiện từng vào nàng phòng, nhưng cùng nàng sinh mệnh an nguy so sánh với, gì đó đều không quan trọng. Lâm Hàm Chi cũng theo đi lên, ta cùng ngươi cùng đi. Lúc này là buổi tối, Long Trăn Trăn đang ở trong nhà, theo thường lệ lại là gắt gao đóng lại cửa phòng. Lâm Hàm Chi vừa đi tiến phòng đại môn. Mở ra sinh mệnh thể cảm giác dị năng, tinh thần lực hướng long chăn chăn phòng khuyết tán qua đi, tức khác chính là sắc mặt biến đổi. Long chăn chăn trong phòng, trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài, thế nhưng quả nhiên còn có một cái khác cao cấp sinh mệnh thể. Cái này sinh mệnh thể có nhân loại triệu chứng, nhưng lại cùng nhân loại có thật lớn chênh lệnh, tựa hồ là nửa người nửa động vật, đảo thật sự như là trong truyền thuyết hồ ly tinh. Hơn nữa, nay chỉ hồ ly tinh hiện tại ly long chăn chăn khoảng cách rất gần. Cơ hội chính là cùng nàng dán ở bên nhau. Kia chỉ hồ ly tinh hiện tại liền ở bên trong. Lâm hàm chi đem thanh âm áp tới rồi thấp nhất, đưa lô thay đối hà cô mạc nói, động tác nhất định phải mau, trực tiếp phá cửa đi vào, đừng làm cho nó chạy thoát. Hà cô mạc làm đứng đầu sát thủ, tốc độ không người có thể cập, lâm hàm chi nói âm còn chưa rơi xuống, hắn đã một thường đánh băng rồi lòng chăn chăn cửa phòng thượng khóa cửa, cùng lúc đó một chân tướng môn đá văng ra. Dơ súng nhắm ngay bên trong Môn vừa mở ra Đầu tiên ập vào trước mặt chính là một cổ mùi thơm ngào ngạt đẹp đẽ Quý giá mùi thơm lạ lùng Cùng long chăn chăn trên người mang giống nhau như lúc, Chẳng qua càng thêm nồng đậm Ở cửa hà cô mạc cùng lâm hàm chi Hai người nhìn về phía bên trong tình cảnh khi Tất cả đều ngốc tại tại chỗ Kia chỉ thần bí hồ ly tinh liền nằm ở long chăn chăn trên giường Xuyên một thân lỏng lèo áo ngủ Tư thái lười biếng nhàn nhã Môi tay ôm phó nhu thuận bộ dáng rúc vào nó trên người lòng chăn chăn, một tay cầm một chuỗi vị nương cổ ở nơi đó gạm, một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. Cùng trong căn cứ mọi người miêu tả tương xứng, nó có nhân loại thân hình cùng tứ chi, nhưng đôi tay lại là hồ ly móng đốt, mông mặt sau dài quá một cái màu sắc nùng diễm xóa tung ưu nhã đôi to, trên đỉnh đầu còn dựng hai chỉ nhọn nhọn hồ ly lô thai. Trừ cái này ra, cặp mắt kia cũng là hình dạng thon dài mắt đuôi thượng trọn kim hoàng sắc hồ ly mắt, Đồng tử là một cái tinh tế dự tuyến. Tà phi khỏe mắt nhiễm diễm lệ ửng đỏ, mang theo một loại câu hồn đoạt phách yêu dã mị hoặc, yêu tới rồi cực điểm, mị tới rồi cực điểm. Nhưng này đó đều không phải trọng điểm, chân chính lẽ mù người mắt chính là, tiêu chỉ hồ ly tinh cũng không phải trong căn cứ mọi người nhóm trong truyền thuyết nam hồ ly tinh, mà là một con nữ hồ ly tinh. Vẫn là một con dung mạo yêu diễm vũ mị phong tình vạn trùng, dáng người trước đột sau kiểu gợi cảm nóng bỏng trước ngực một đôi hệ của sóng gió mãnh liệt miêu tả sinh động mỹ nữ hồ ly tinh một cái đầy đặn gợi cảm yêu mị hoặc nhân hồ ly mỹ nữ ôm một cái thanh thuần đáng yêu xinh đẹp nội tử quần áo bất chỉnh mà nằm ở một mảnh hỗn độn trên giường rất giống là vừa rồi lăn xong khăn trải giường giống nhau này phó trường hợp thật sự là quá mức năng lượng cao tuy là làm đứng đầu sát thủ phản ứng tốc độ nhất lưu hà cô mạc cũng là nháy mắt thạch hóa tại chỗ nửa ngày làm không ra bất luận cái gì phản ứng Lâm Hàm Chi liền càng không cần phải nói, chỉ cảm thấy như là bị 9981 đạo thiên lôi bổ một lần, ngoại tiêu lý nột, tam quan tất cả đều vỡ thành cạt bã. Nay không phải thật sự, nhất định là bọn họ mở ra cửa phòng phương thức không đúng. Bất quá, xem long chăn chăn bộ dáng kia, tuy rằng là thực thân mật thực ngọt ngào mà giúp vào hồ ly mị nữ trên người, vẻ mặt si mê biểu tình, nhưng ánh mắt lại có chút không thích hợp, hiển nhiên so ngày thường muốn lôi chống mê ly đến nhiều tựa hồ cũng không có chính mình thành tỉnh ý thức, chẳng lẽ nói hồ ly tinh thật sự có thể mê hoặc người, cho nên mấy ngày nay mới đem lòng chăn chăn mê đến thần hồn điên nào, chẳng những cùng nó cùng ăn cùng ngủ, còn giúp nó giấu giếm nó sự tình. Nhưng này tướng mạo dáng người nháy mắt hạ gục vô số mỹ nữ hồ ly tinh, chẳng lẽ không nên đi cầu dẫn những cái đó thượng kinh khảo thí anh tuấn thư sinh linh tinh sao? Vì cái gì chuyên chọn đáng yêu muội tử xuống tay, khu khu, đó chính là. Cái này hồ ly mỹ nữ là con Vừa mới hai người phá cửa tiến vào thời điểm, hồ ly mỹ nữ cũng bị hoảng sợ, nhưng lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Một đôi câu hồn đoạt phách yêu dã vũ mỹ hồ ly mắt ở hai người trên người quét một lần. Ánh mắt kia xuân sóng dập dềnh phong nguyệt say lòng người, như là có ngàn vạn lũ màu hồng đảo nhu ti quấn quanh lại đây. Cơ hồ có thể làm bất luận cái gì một người nam nhân cam tâm tình nguyện mà bị nốt chết ở trong đó. Nàng ánh mắt ở Hà Cô Mạc nơi đó đảo qua liền chuyển thai, rơi xuống Lâm Hàm Chi trên người thời điểm, đôi mắt lại đột nhiên sáng ời. Lâm Hàm Chi vừa rồi tới cấp, trên người vẫn là ăn mặc y tế cho áo bờ lạc trắng. Người khác lớn lên bốn dĩ liền thiên gầy yếu, này rộng thùng thình áo bờ lạc trắng một xuyên, càng có vẻ kia dáng người tình tế nhu mỹ, vòng eo một tay có thể ôm hết, nhu nhược đáng thương, phản phất cảnh liễu hoa chi giống nhau có thể theo gió lay động. Từ vừa mới đi vào thượng kinh căn cứ khi bị khúc ngàn nhận thành nữ hài tử lúc sau, lâm hàm chi hấp thụ giao hấn, đem trước kia lưu nửa trường tóc cấp xén, hiện tại vẫn luôn lưu chữ tức lớn lên toái phát tóc hối cua. Nhưng mà này cũng chả làm được cái mẹ gì, trường hắn kia một trương như hoa như ngọc mặt, liền tính cạo cái lóe sáng đầu chọc cũng chỉ sẽ bị trở thành là xinh đẹp tiểu ni cô, hoa đầy mặt xẻo chính là bi tình mị thiếu nữ, rèn luyện ra một thân cơ bắp chính là kim cương bầy bì Trừ phi trở lại từ trong bụng mẹ một lần nữa tái sinh một lần, nếu không nam tử khí khái loại đồ vật này vĩnh viễn cùng hắn không có duyên phận. Lúc này ở ánh đèn hạ, hắn kia bàn tay đại khuôn mặt nhỏ trắng non tu Mỹ, mặt mày tình xảo như hoa, xinh đẹp đôi mắt bởi vì kinh ngạc mà mở lão đại, anh hồng môi hơi hơi dương, phiếm thạch trái cây giống nhau ánh sáng. Này phó thanh thuần kiểu Mỹ diện bạo, đều không phải là hồ ly Mỹ nữ cái loại này yêu dã vũ Mỹ. Lại có khác một loại manh manh đát dụ hoặc chi ý. Hồ ly mỹ nữ xem lâm hàm chi ánh mắt lập tức liền không giống nhau. Hà cô mạc cùng lâm hàm chi hai người còn không có phục hồi tinh thần lại, nàng ở trên giường nhẹ nhàng vùng cái kia đẹp đẽ quý giá xóa tung màu kim hồng đôi to, cửa hai người tức khắc ngửi được một cổ gây mũi kỳ dị khí vị ập vào trước mặt, còn không có tới kịp ngừng thở, đã trước mắt tối sầm, toàn thân mềm như bông mà ngã xuống. Hồ ly mỹ nữ lười biếng mà lấy khăn giấy xoa xoa tay, buông ra long chăn chăn, từ trên giường xuống dưới, lay động sinh tư mà đi tới cửa hai người trước mặt, đôi to ở sau người ưu nhãm mà đồng đưa, mỗi một động tác đều mang theo nói không hết vũ mỹ khiển quyện phong tình và trùng. Nàng xem cũng không thấy hả cô mạc liếc mắt một cái, ở lâm hàm chi trước mặt túi người xuống dưới, vươn một con màu kim hồng hồ ly mong bước, đem hắn mặt triều thượng lật qua tới, sau đó ngả ngớn mà nhéo nhéo hắn khuôn mặt. Khẽ cười một tiếng, thanh âm cũng nu mị đến thực cốt. Xúc cảm không tồi sao, lại nộn lại hoạt. Hơn nữa, bệnh viện chế phục gì đó ta thích nhất. Lâm hàm chi là dị năng giả, lúc này còn không có hoàn toàn hôn mê qua đi. Nằm trên mặt đất, cắn răng ngạnh chống làm chính mình không mất đi chi giác. Biến thành màu đen tầm nhìn chỉ có thể thấy hồ ly mị nữ mơ hồ thân ảnh. Chóc mũi tất cả đều là nắng kêu mùi thơm ngào ngạt đẹp đẽ quý giá mùi thơm lạ lùng. Ngươi! Nhìn đến cái này hồ ly mị nữ thời điểm hắn liền biết là chuyện như thế nào, nàng cũng không phải cái gì tu luyện thành hình người hồ ly tinh, mà hẳn là một cái bán thú nhân trong căn cứ ra tới nửa hồ nhân. Phía trước chuẩn có nói qua, bán thú nhân căn cứ lúc đầu khi bồi dưỡng bán thú nhân phương pháp là ở nhân loại thân hình thượng trực tiếp tiếp nhập động vật gen, tựa như hắn giống nhau, cứ việc thân thể biến thành bán thú nhân bộ ráng, nhưng vẫn cứ sẽ giữ lại có tư duy, nhân cách cùng ký ức. Như vậy, bán thú nhân trong căn cứ rất có thể không chỉ có một cái giống chuẩn như vậy bán thú nhân. Bán thú nhân căn cứ bị công phá thời điểm, trừ bỏ những cái đó bị chuẩn mang đi bồi dưỡng bán thú nhân bên ngoài, có một bộ phận còn có hoạt động năng lực bán thú nhân đều trốn ra căn cứ, hiện tại cũng không biết ở địa phương nào. Trước mắt cái này hồ ly mỹ nữ, hẳn là chính là trong đó một cái chạy đi có tự mình ý thức nửa hồ nhân. Căn cứ này thật đúng là không có đến nhầm. Mội tử một cái so một cái xinh đẹp. Hồ ly mỹ nữ nhìn nhìn trên mặt đất Lâm Hàm Chi, lại nhìn nhìn mặt sau ngồi ở trên giường vẫn cứ vẻ mặt si mê biểu tình lòng chăn chăn, tựa hồ là đang ở thập phần nghiêm túc mà tương đối hai người, cuối cùng rốt cuộc đem xuất sắc giả vinh dự ban phát cho Lâm Hàm Chi, nô, no. vẫn là cái này lớn lên càng hợp ta ăn uống một chút. Lâm Hàm Chi vừa nghe liền có loại hỏng mất cảm giác, biết chính mình lại bi kịch này hồ ly mỹ nữ tuyệt đối là cũng cho rằng hắn là cái nữ sinh, một vị mỹ nữ coi trọng hắn, vốn dĩ hẳn là chuyện tốt, nhưng một cái thích nữ sinh mỹ nữ đem hắn trở thành nữ sinh coi trọng hắn, cái này kêu sao lại thế này? tuy rằng có thể đem hồ ly mỹ nữ lực chú ý hấp dẫn đến trên người hắn, long chân chân thoát ly nàng ma chảo liền có cơ hội, nhưng hắn cũng không nghĩ một cái kéo kéo đem hắn cấp trở thành nữ sinh cường a, ai tới nói cho hắn hắn hiện tại hẳn là làm sao đây? Rất cấp bách, online chờ. Chăn chăn lâm hàm chi liền duy trì thanh tỉnh đều đã thập phần khó khăn, càng không có sức lực nói chuyện, gian nan mà nhìn về phía đối diện trên giường lòng chăn chăn, nhưng lòng chăn chăn đối hắn hiện tại trạng hướng căn bản là không có bất luận cái gì tỏ vẻ, thậm chí liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, vẫn là vẻ mặt hoa si trạng nhìn hồ ly mị nữ, thanh âm hờn rồi u hán đến sắp nhỏ giọt thủy tới. Toàn tỷ, ngươi không cần nhân ra. Phúc lâm hàm chi quả thực muốn một búng máu phun ra tới. Này không phải Long chăn chăn. Như vậy hủy tam quan nói tuyệt đối không có khả năng là Long chăn chăn sẽ nói ra tới. Hoặc là chính là hắn xuất hiện ảo giác. Người không cần kêu nàng. Hồ ly mỹ nữ rất có hưng thú mà đùa bơn hắn tiểu xảo mềm mại lố thai. Cứ việc dùng chính là một con hồ ly máu bớt. Nhưng tiêu động tác lại cực kỳ ưu nhã vũ mị. phảng phất làm người thấy chính là một con tuyết trắng duyên dáng nhỏ dài nhu du. Ta dị năng là mê hoặc dị năng, có thể làm người đối ta sinh ra mánh liệt mê luyến, nàng hiện tại đã mê thượng ta, đối ta thiên y, y hề bách thuận, trong mắt trong lòng đều chỉ có ta một người, sẽ không tới giúp ngươi. Lâm hàm chi nghe được mí mắt điên cuồng thẳng ngại. Khó trách Long chăn chăn sẽ giấu dếm hổ ly mị nữ sự tình, hơn nữa làm lơ hà cô mạc, cả ngày thất thần. Có như vậy nữ bức dị năng, nhiều đi câu dẫn mấy cái xoái ca không được sao vì cái gì muốn tới thai họa các muội tử, chăn muội tử, bồi ta nhiều ngày như vậy, ta cũng rất luyến tiếc ngươi. hồ ly mỹ nữ thật đáng tiếc mà đối long chăn chăn nhìn liếc mắt một cái, đáng tiếc. ta dị năng mỗi lần chỉ có thể đối một người sử dụng, nói cách khác, chúng ta là có thể chơi bà tê. lâm hàm chi, hóa ra này hồ ly mỹ nữ chẳng những là cái kéo kéo, hơn nữa vẫn là cái khẩu vị nặng kéo kéo. phía trước ta chính là bởi vì bị chăn muội tử phát hiện cho nên mới dùng dị năng mê hoặc nàng, làm nàng giữ được bí mật của ta. Nhưng hiện tại ta đã bại lộ ở không ngừng một người trước mặt, các ngươi lớn lên đều như vậy đáng yêu, ta lại không nghĩ giết các ngươi diệt khẩu, cho nên không thể ở cái này trong căn cứ lại lưu lại đi. Nàng tinh thần hệ dị năng chế tạo ra cũng không phải chân chính cảm tình, chỉ là một loại mánh liệt si mê ái mộ mà thôi, dừng lại ngăn sử dụng dị năng, loại này si mê cũng sẽ tùy theo biến mất nhưng tương ứng ký ức lại sẽ không tiêu trừ. Tinh thần hệ dị năng chỉ có thể mê hoặc trụ một người, hiện tại lại có ba người phát hiện nàng, liền tính xem nhẹ cái kia nàng không có hưng thú hắc ý hề thiếu niên, dư lại hai người nàng cũng vô pháp đều khống chế được. Hồ ly mỹ nữ thở dài, lại nhéo nhéo lâm hàm chi khuôn mặt, bất quá trà trộn vào một lần căn cứ cũng không dễ dàng, ngươi vừa lúc là tỷ tỷ thích nhất cái loại này muội tử loại hình, thật là nhất kiến trung tình A. Ngươi nói tỉ tỉ đem ngươi mang đi làm bạn thế nào? Một người ở bên ngoài du đắng cũng thật sự là rất tịch mịch, cần phải có cái xinh đẹp muội tử tới ấm giường. Lâm Hàm Chi, không cần. Người tới A. Cứu mạng A. Có người. Nga không, có hồ ly tinh cường đoạt dân nam. Địa phương khác đều lớn lên Mỹ Mỹ đát, đáng tiếc chính là ngược bình một chút. Hồ ly Mỹ nữ lại đem Lâm Hàm Chi từ đầu đến chân nhìn một lần, bất quá không quan hệ. Đại ngực đều là xoa ra tới, về sau tỷ tỷ nhiều giúp ngươi xoa xoa liền có. Lâm Hằng Chi, hắn hiện tại đặc biệt lý giải cổ đại nhưng cái đó bị cường đoạt khuê các bọn nữ tử vì cái gì sẽ tự mình kết thúc. Chỉ cần tưởng tượng đến này hồ ly mị nữ về sau thật sự giúp hắn mát xa phong ngực, hắn liền tưởng một giây đi mua khối đậu hủ một đầu đâm chết. Nhưng lúc này hắn đã phát không ra một chút thanh âm, ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ. Mí mắt trầm trọng đến phản phất có mấy ngàn cân trọng. Hồ ly mỹ nữ tản mát ra cái loại này kỳ dị khí vị hiệu quả rốt cuộc hoàn toàn phát tác, hắn rốt cuộc chống đỡ không đi xuống, trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi trí giác. Chờ hạ nhiên biết chuyện này thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Long chân chăn trên người mê hoặc dị năng bị chết bỏ, hôn mê một đêm mới tỉnh lại. Ngồi dậy sau hôn hôn trầm trầm nửa ngày, thật vất vả nhớ tới mấy ngày nay phát sinh sự tình. Lại vừa thấy dưới thân kia trường hốn độn đến như là bị lằn quá một trăm lần khăn trải giường giường lớn, cái thứ nhất phản ứng cũng là muốn đi mua khối đậu hủ một đầu đâm chết. Lâm Hàm Chi cùng Hồ Ly Mỹ nữ đều đã không thấy bóng người, chỉ còn lại có Hà Cô Mạc một người còn ở cửa hôn mê bất tỉnh. Long chăn chân thật sự không mặt mũi thấy hắn, cũng không dám đem hắn đánh thức, chỉ có thể trước đem hắn kéo dài tới trên giường tiếp tục đi ngủ. Sau đó liền anh anh anh mà lại đây tìm Hạ Nhiên. nhiên tỷ Làm sao bây giờ lòng chăn chăn gấp đến độ sắp khóc ra tới, Lâm ca ca hẳn là thật sự bị cái kia nửa hồ nữ cấp mang đi, là đêm qua sự tình, hiện tại bọn họ khả năng đều đã ly căn cứ rất xa. Hạ nhiên nghe xong cũng trong gió hốn độn nửa ngày. Nàng các đội viên đã không phải lần đầu tiên bị người bắt đi, nhưng lúc này đây tuyệt đối là nhất hô cha, cũng không biết Lâm hàm chi đêm qua đã chịu nhiều ít vạn điểm thương tổn. Đứa nhỏ này thật là từ lúc bắt đầu liền sinh sai rồi rơi tính. Từ rất nhỏ thời điểm khởi đi ở trên đường cái liền luôn là bị người nhận thành là mỹ mỹ đắt tiểu lọ ly, đi học lúc sau lớp học thường xuyên có nam sinh cho hắn thông báo đệ thư tình, sau đó phát hiện hắn cũng là nam sinh lúc sau khóc lóc thảm thiết cảm giác không bao giờ sẽ ái. Bên người hồng nhan vô số khuê mật thành đàn, nhưng là lớn như vậy không có nói qua một lần luyến ái. Hiện tại thật vất vả rốt cuộc có cái mỹ nữ đối hắn nhất kiến trung tình, kết quả vẫn là cái kéo kéo đem hắn trở thành nữ hài tử. Ai, nói nhiều đều là nước mắt. Cái kia hạ nhiên nhược nhược mà thử thăm dò hỏi một câu. Chăn chăn, cái kia nửa hồ nữ mê hoặc ngươi thời điểm, đều đối với ngươi làm gì? Long chăn chăn nháy mắt sắc mặt bạo hồng, ớ đúng mà, nàng. Nàng cũng không làm gì. Kỳ thật thật là không làm gì, chính là tới nàng trong phòng thời điểm sẽ ha ha nàng đậu hủ, thực đáng khinh mà đùa dỡ nàng, buổi tối ôm nàng ngủ một cái giường thượng mà thôi nhưng cho dù là như thế này nàng cũng nói không nên lời được chứ. Nàng tìm mọi cách câu dẫn hả cô mạc lâu như vậy, cũng chưa có thể cùng hắn ngủ chung quá, kết quả đầu đêm liền như vậy bị một cái hồ ly mị nữ cấp hố đặt đi đoạt. Chăn chăn, ngươi như vậy chỉ ngủ ở trên một cái giường không gọi đầu đêm. Hạ nhiên đầy mặt hát tuyến. kia nàng có hay không làm cái gì thương tổn chuyện của ngươi? Long chăn chăn lắc đầu, không có. Vậy hơi chút hào điểm. Hạ nhiên nhẹ nhàng thở ra. Bán thú nhân sinh lý thượng có một nửa động vật đặc thù, tâm lý trạng thái cũng là không thể dùng nhân loại tiêu chuẩn đi cân nhắc. Nếu này nửa hồ nữ cũng không có mặt khác mục đích, chỉ là hư không tịch mịch lạnh yêu cầu một cái muội tử ấm giường nói, còn không tính qua phát rồ. Lâm Hàm Chi bị mang đi tạm thời còn không đến mức có bao nhiêu đại nguy hiểm. Đến nôi hắn trong sạch sao? Dù sao kia nửa hồ nữ là cái thích nữ sinh kéo kéo, hẳn là cũng sẽ không có sự đi. Không cần lo lắng, lâm muội muội sự tình ta tới giải quyết. Hạ nhiên đứng dậy, người đi về trước chiếu cố một chút hà cô mạc đi. Chính mình nữ phiếu bị một cái hồ ly mị nữ mê hoặc, phao vài thiên thời gian, ôm cũng ôm hôn cũng hôn rồi ngủ cũng ngủ. hắn bởi vì thẹn thùng ngượng ngùng mà vẫn luôn không dám hưởng thụ phúc lợi hết thể đều bị người khác cấp hưởng thụ. Phòng chừng giờ phút này hà cô mạc nội tâm cũng là hỏng mất. Như vậy vấn đề tới, xin hỏi lâm hàm chi. Long chăn chăn, Hà Cô Mạc ba người ai bóng ma tâm lý lớn nhất. Long chăn chăn tưởng tượng đến muốn đối mặt Hà Cô Mạc, liền cảm giác một trận đầu đại, cọ tới cỏ lui nửa ngày, vẫn là không tình nguyện mà đi trở về. Hồ Ly Mỹ nữ theo lý mà nói hẳn là đã sớm đã trốn ra căn cứ, nhưng cũng không bài trừ nàng còn lưu lại nơi này khả năng. Hạ nhiên lập tức hạ lệnh phong bế căn cứ, không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài, hơn nữa tăng mạnh trên tường vây cùng các nơi ngầm ống dẫn khẩu phong ngự. Tuy rằng trong căn cứ còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, nhưng lâm hàm chi đối nàng tới nói càng quan trọng, đem việc này giao cho người khác nàng tổng cảm thấy không yên tâm, liền tự mình triệu tập một nhóm người, đi lùng bắt cái kia hổ ly mị nữ. Trong căn cứ đã trang bị theo dõi hệ thống, nhưng nửa hồ nữ phía trước ở trong căn cứ vài ngày, chưa từng có một lần bị cả mạ giặt chụp đến quá. Nàng thân hình so nhân loại linh hoạt không biết nhiều ít lần, tốc độ cực nhanh. Ở các nơi lui tới thời điểm cơ hồ chỉ có thể nhìn đến một cái dây lắt lướt qua màu kim hồng bóng dáng, cùng ảo giác giống nhau, phía trước rất nhiều bọn lính liền tính thấy được đều cho rằng chỉ là chính mình hoa mắt mà thôi. Nửa hồ nữ dễ dàng nhất truy tung đặc thù, chính là trên người kia cổ mùi thơm ngào ngạt đẹp đẽ quý giá mùi thơm lạ lùng, cho nên hạ nhiên cô ý gọi tới trong căn cứ một cái khiếu giác dị năng giả, căn cứ loại này mùi hương tới tìm kiếm đối phương. Này nửa hồ nữ hiển nhiên cũng không nốc, Vừa mới bắt đầu siêu tầm thời điểm, thiếu giác dị năng giả ở căn cứ vài cái địa phương đều phát hiện nàng khí vị, vốn đang cho rằng nàng thật sự còn giấu ở trong căn cứ. Kết quả đuổi theo vừa thấy, trừ bỏ một rúm màu kim hồng hồ ly ma bên ngoài cái gì cũng không có. Như vậy đâu hai cái vòng, lại lãng phí một cái buổi sáng thời gian. Cuối cùng, căn cứ nhất phía bắc cũng chính là nhất xa xôi một bên tưởng vây nơi đó. Chuyên đến báo cao nói tối hôm qua nửa hồ nữ cũng đã mê hoặc một cái trông coi binh lính, ở kia binh lính dưới sự trợ giúp nhảy ra tường gây, thừa thuyền nhỏ rời đi căn cứ. Đến nỗi đi đâu cái phương hướng cũng không biết, chiều lâm hồ nước vực rộng lớn, nàng tuy rằng từ căn cứ mặt bắt chạy đi, cũng chưa chắc là hướng bắc đi. Cái kia tuổi trẻ tiểu binh lính nói xong lời cuối cùng, một bộ bảo bảo đã chịu kinh hách nữ khí, căn cứ trường. Khu khu, còn có cái kia nửa hồ nữ thật là mang theo lâm bác sĩ, lâm bác sĩ lúc ấy còn không có tỉnh, cái kia nửa hồ nữ móng nuốt liền đặt ở ngực hắn. như vậy, như vậy, ai không được, ta đôi mắt đến bây giờ còn cảm giác loẹt đến đau. hạ nhiên, từ từ, trước làm nàng một người làng lặng. xem ra hiện tại tình thế thực nghiêm trọng, trạng huống thực nguy cấp, nàng nếu là lại không nắm chặt cứu trở về lâm muội muội nói. Hắn liền phải thật sự bị cái kia hồ ly mị nữ xoa ra ngược tới. triều lâm hồ hồ thượng, khoảng cách chiều lâm căn cứ đã có mấy chục kilômét địa phương, một mảnh diện tích tuy nhỏ, lại xanh un tươi tốt mọc đầy có cây trên đảo nhỏ. Lâm hàm chi rốt cuộc tỉnh lại thời điểm, đã là hắn rời đi căn cứ ngày thứ ba sáng sớm. Hồ ly mị nữ tản mát ra cái loại này kỳ dị khí vị hiệu quả thập phần mãnh liệt, có thể so với lợi hại nhất mê dược. Hắn Cô hết sức mà mở phảng phất có ngàn cân trọng mí mắt, vẫn là cảm giác đầu hôn hôn trầm trầm mơ mơ màng màng, hoán nửa ngày thời gian mới nhớ tới phát sinh chuyện gì. Trên đỉnh đầu là một mảnh sáng sớm thời gian màu xanh nhạt không trùng, chớp mũi tất cả đều là hồ ly mị nữ cái loại này, mùi thơm ngào ngạt đẹp đẽ quý giá mùi thơm lạ lùng, Lâm Hàm Chi mới vừa quay mặt đi xem hắn ở địa phương nào thời điểm, đập vào mắt đó là một bộ làm hắn thiếu chút nữa phun ra máu mũi tới cảnh tượng. Hồ ly mỹ nữ liền nằm ở hắn bên cạnh, ngủ đến chính trầm, tuyết trắng bóng loang cánh tay ngọc dối lại đây gắt gao ôm hắn, một cái tròn trịa cân xứng chân dài cũng đáp ở hắn trên đùi, màu sắc nùng diễm xóa tung mềm mại đôi to như là chăn giống nhau cái hai người eo. Đại khái là có làm động vật không thói quen mặc quần áo bản tính, trên người nàng liền xuyên áo ngắn quần ngắn, lồi lõm là lớp thân thể đường cong hiển lộ không bỏ sót, liền một đoạn mảnh khảnh vòng eo đều lộ ở bên ngoài kia đối no đủ đến miêu tả sinh động nghệ cột liền gắt gao mà rán cánh tay hắn. Lâm hàm chi phía trước nhìn thấy nàng thời điểm, trừ bỏ thiên lôi quần cuộn bên ngoài không có mặt khác bất luận cái gì cảm giác, nhưng hiện tại tại như vậy gần khoảng cách nhìn nàng tư thế ngủ, lại hoàn toàn là một cái khác bộ dáng Nàng ngủ thời điểm hơi hơi dương một trương anh đảo cái miệng nhỏ, tiểu diễm ước tác làn da tuyết trắng tinh tế đến phảng phất có thể phiếm ra nhu hòa châu quang. Cặp kia khỏe mắt thượng trọng, mắt đuôi mang theo diễm lệ ửng đỏ sắc hồ ly đôi mắt gắt gao nhắm con vút thật dài lông mi bao trùm xuống dưới thiếu sóng mắt lưu chuyển chi gian kia phân tận xương quyến rũ cùng mị thái ngủ nhan thập phần yên lặng đối một trương mỹ lệ khuôn mặt nhiều xem vài lần là nhân chi thường tình, lâm hàm chi ánh mắt nhịn không được ở trên mặt nàng nhiều dừng lại một lát sau đó liền bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại bị chính mình hoảng sợ chạy nhanh rời đi ánh mắt nay chẳng những là cái nửa người nửa hồ bán thú nhân Hơn nữa vẫn là cái thích nữ hài tử kéo kéo, càng muốn mệnh chính là vẫn là cá biệt hắn cấp trở thành nữ sinh muốn giúp hắn xoa ra ngực tới kéo kéo. Hắn đang xem cái gì? Lại quay đầu hướng mặt khác một bên nhìn nhìn, nơi này còn ở triều lâm hồ thượng, bọn họ vị trí địa phương là một cái còn không có bãi bóng đại tiểu đảo. Trên đảo trường một ít cỏ cây, bọn họ liền ngủ ở dưới tàng cây một mảnh khô khốc rêu phong trên mặt đất mặt. Bên hồ buộc một cái thuyền nhỏ, Đại khái là tối hôm qua hồ ly mị nữ đi thuyền đến nơi đây, dừng lại lên bờ nghỉ ngơi. Lâm hàm chi thử tính địa chấn một chút, kết quả phát hiện hồ ly mị nữ mê hương hiệu quả còn không có hoàn toàn tối lui, hắn tay chân vẫn còn vô lực ý, nâng đều nâng không đứng dậy. Nhưng chỉ là này nhẹ nhàng vừa động, cũng đã bừng tỉnh hồ ly mị nữ, còn buồn ngủ mà ở trên người hắn cọ cọ, mở cặp kia thon dài mị diễm hồ ly mắt hơi hơi khàn khàn trong thanh âm mang theo một loại lệnh người xương cốt phát tô lười biếng vũ mị. Tỉnh! Kia một đôi hệ cột phân lượng thật sự làm người tưởng xem nhẹ đều khó, lâm hàm chi bị nàng này một cọ, tức khác cả người đều không tốt. Dùng hết toàn thân sức lực muốn tránh ra hồ ly mị nữ, nàng cánh tay rối ra liền đem hắn cấp mang theo trở về, một con hồ ly móng đốt lại dừng ở hắn trên ngực. Mỗi ngày sáng sớm vừa tỉnh tới liền có xinh đẹp muội tử ngực xoa. Thật là một kiện hạnh phúc sự tình A hồ ly mị nữ lười biếng mà trên mặt đất dỗi cái lười eo. Chỉ tiếc thật sự thái bình một chút. Ta nói ngươi này hẳn là chỉ có A đi. Không đúng, chỉ có A A, xem ra muốn giúp ngươi trường đến xê nói, tỉ tỉ thật là gánh nặng đường xa. Lâm hàm chi bị nàng vừa nói, mới phát giác chính mình ngực một trận lại toan lại đau, như là bị người trà đạp mấy trăm lần giống nhau. Nga thảo. Nàng nên không phải là ngày hôm qua sấn hắn còn không có tỉnh thời điểm, cũng đã giúp hắn mát xa phòng ngực qua đi. Bầu trời đánh cái lôi xuống dưới đánh chết hắn tính. Ta kêu hoa toàn, tiêu ta toàn tỷ thì tốt rồi. Hồ ly mỹ nữ lấy một loại thiên kiều bá mỹ tư thái, tuyết trắng cánh tay chi thân mình, nằm nghiêng ở lâm hàm chi bên cạnh. Đối hắn chớp chớp cặp kia câu hồn đoạt phách yêu mỹ bóng quang điện, xin lỗi, tỷ tỷ mê hoặc dị năng mấy ngày hôm trước ở chăn muội từ nơi đó tiêu hao quá độ. Muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục dùng, cho nên tạm thời ủy khuất ngươi nằm một chút. Bất quá yên tâm, tỷ tỷ đối các muội tử luôn luôn thực ô nhu. Lâm hàm chi quả thực khóc không ra nước mắt. Nàng đều ôm hắn ngủ cả đêm, còn không có phát hiện hắn là cái nam sinh, chẳng lẽ hắn liền thật sự không có cay sao một tí xíu nam tính đặc thù sao? Có phải hay không thế nào cũng phải muốn tởi quần cho nàng xem nàng mới có thể nhìn ra được tới. Hắn hiện tại lại không thể động lại nói không nên lời lời nói, đừng nói cởi quần, sự tình gì đều làm không được, chỉ có thể trông cậy vào nàng chính mình phát hiện. Nhưng nàng hiện tại đã vào trước là chủ, một bên tình nguyện mà cho rằng hắn chính là cái ạ ạ cụt mội tử, rốt cuộc muốn tới khi nào mới có thể phát hiện. Sau đó, hắn lại đột nhiên cảm giác được, hắn chỗ nào đó giống như có một loại tuyệt đại đa số nam sinh ở dạng sáng đều sẽ có vi diệu cảm giác đang ở phát sinh một loại không thể nói vi diệu biến hóa. Xem ra, hoa toàn này mê hương vẫn là có không có tác dụng bộ vị. Lâm Hàm Chi trong đầu đột nhiên linh quang vừa hiện, tuy rằng hắn hiện tại thoát không được quần, nhưng là chỉ cần, tất, nói, hồ ly mị nữ không phải làm theo cũng có thể phát hiện hắn là cái nam sinh. Hắn hiện tại ngưỡng mặt nằm, nhìn không thấy chính mình trên người, chỉ có thể không ngừng mà lấy ánh mắt ý bảo hồ ly mị nữ hương hắn nào đó bộ vị xem. Một bên ý bảo một bên đầy mặt đỏ bừng, hắn lớn như vậy liền chưa làm qua như vậy ô sự tình, nhưng là không có biện pháp à, cùng hắn ngực biến thành cê đáng sợ trình độ so sánh với, cái dạng gì nước bẩn hố hắn hiện tại đều có thể hướng trong nhẹ. Hoa toàn chú ý tới hắn ánh mắt, hướng bên kia nhìn nhìn, nhưng là vẻ mặt không thể hiểu được, làm ta xem nơi đó làm gì. Chẳng lẽ nói ngươi như vậy cơ khác? Ngượng ngùng à, tỷ hiện tại cái gì cũng chưa mang. Chờ về sau tìm được rồi công cụ lại uy no ngươi ha. Lâm Hàm Chi, lệ rơi đầy mặt. Phòng trưng là bởi vì hắn xuyên chính là áo bờ lộc trắng, tương đối rộng thùng thình, cho nên hiện tại trình độ này còn nhìn không ra tới, còn phải tiếp tục. Tất. Trời xanh, vì cái gì muốn cho hắn một cái vốn dĩ như thế thuần khiết tiểu nam sinh làm loại chuyện này? Tạo hóa trêu người a. Cắn chặt răng, đem ánh mắt rơi xuống hoa toàn trước ngực kia đối sóng gió mãnh liệt lệ của mặt trên. Hắn hiện tại cảm giác trước mắt đã không chỉ là một cái nước bẩn hố, mà là một mảnh so hệ cục càng thêm sóng gió mãnh liệt ấu hải, mà hắn còn phải nghĩa vô phản cố mà nhảy xuống. Hoa toàn bắt đầu khi nhìn đến lâm hàm chi rừng ở chính mình bộ ngực thượng cái loại này không thể nói ánh mắt, còn đùa giỡn hắn hai câu, sau đó dần dần mà liền cảm giác giống như có chỗ nào không đúng, lại sau đó, nàng liền mở to một đôi hồ ly mắt. Nhìn trên người hắn xuyên áo bờ lọc trắng nào đó bộ vị đang ở trở nên càng ngày càng. Ngoa tào. Hoa toàn đống nhiên nhảy người lên tới, chiều sau liên tục lùi lại vài bước, tiêu biểu tình liền cùng lâm hàm chi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng cùng long chăn chăn lăn ở trên giường khi giống nhau như lúc, bị cuồn cuộn thiên lôi phách đến ngoại tiêu lý nộn, tam quan tất cả đều vỡ thành đầy đất cát bã. Người người người nàng không dám tin tưởng mà chỉ vào lâm hàm chi, hồ ly móng nuốt run a jun Người là nam sinh. Lâm hàm chi cuối cùng thở dài nhẹ nhõn một hơi, dùng một loại thiên a ngươi rốt cuộc phát hiện bằng không ta phải chết đuối ở ô trong biển biểu tình nhìn nàng. Hoa toàn vẫn là vô pháp tiếp thu, đi lên thân trảo xác nhận một hồi, lại nhịn không được bạo một câu thô khẩu. Một ờ, thế nhưng thật đúng là cái nam. Lập tức liền bắt đầu chụp đánh chính mình trên người quần áo cùng cái kia đuôi to thượng mau, phản phất kia mặt trên dính cái gì không sạch sẽ đổ vật, phi. Lão nương cư nhiên ôm một người nam nhân ngủ cả đêm. Sau đó nổi giận đùng đùng mà đối với Lâm Hàm Chi, ngươi một người nam nhân xem qua đi giống như nữ hải tử làm gì. Nhân yêu vẫn là nương tháo A, Bạch bạch lừa ta lâu như vậy, lãng phí cảm tình của ta. Lâm Hàm Chi, trách ta lạ. Ta một không có làm giải phấu nhị không trích tam không hóa trang bốn không có mặc nữ trang lại còn có cắt cái tiểu tóc hối cua, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ trời sinh liền trường như vậy cùng nhân yêu nương pháo có bản chất khác nhau được chứ. Nói nữa, lại không phải ta muốn gặp ngươi, chính ngươi một hai phải đem ta xem thành nữ sinh, ta có biện pháp nào. Đúng rồi. Hoa Toàn vừa nói đến cái này liền giận sôi máu, vừa rồi còn nhìn ta ngực y y. Đồ lưu manh, ta ngực cũng là ngươi có thể tùy tiện xem. Thiểu tâm ta cắt ngươi ra hỏa lấy tới làm thịt nương xuyến. Lâm Hằng Chi, cái này hắn không lời nào để nói nhưng hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ được chứ hắn lại không giống Giang Hồng Hoa như vậy đọc đã mắt đông đảo đảo quốc tình yêu động tác phiến trong đầu một giây có thể điều ra một đống tư liệu tới tìm đọc trước mắt đã có một đôi hệ cột hắn đương nhiên xem có sẵn Hoa toàn chán ghét quét hắn liếc mắt một cái trường gương mặt này tính ngươi vận khí tốt nếu không phải bởi vì ngươi sinh lý giới tính vì nam bên ngoài giới tính vì đáng yêu nội tử lão nương không hạ thủ được đã sớm đem ngươi ném trong hồ huy vương bác Nàng đối với lâm hàm chi vung cái kia đuôi to, một cổ phát mũi tanh tửi nên diện vọt vào lâm hàm chi cái mũi, nháy mắt liền đem hắn hơn đến thiếu chút nữa hoa một tiếng nôn mửa ra tới. Hắn xoay người bỏ dậy, chật vật bất kham mà ho khan, sau đó mới đột nhiên phát hiện thân thể của mình đã có sức lực năng động. Cho ngươi hạ mê hương ta giúp ngươi giải khai. Hoa toàn bối xoay người, chiều bờ biển buộc cái kia thuyền nhỏ đi đến, lao nương không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Chính ngươi tại đây trên đảo nhìn làm, có người tới cứu ngươi tốt nhất, không ai liền tính ngươi xui xẻo, hoang đảo cầu sinh đi thôi. Lâm hàm chi trên người tùy thân mang theo cái kia mặt trang sức hộp chứa vật không gian, bên trong gửi một ít dự phòng khẩn cấp tính vật tư, trong đó liền bao gồm không ít xuống ống vũ khí. Hoa toàn đương nhiên không biết, cho nên đối hắn cũng không có phòng bị, trực tiếp liền đem đưa lưng về phía hắn. Lâm hàm chi lặng lẽ từ mặt trang sức trong hộp lấy ra một khẩu súng lục Chiều lâm hồ nước vực rộng lớn, từ chung quanh sơn thế tới xem, cái này tiểu đảo hẳn là đã khoảng cách chiều lâm căn cứ rất xa. Nếu là hắn bị lưu lại nơi này nói, không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể bị người tìm được, cái này trên đảo nhỏ chỉ có một ít cỏ cây, hắn đi hoang đảo cầu sinh cũng chỉ có thể ăn đất. Mà hắn hiện tại muốn nổ súng đánh chung cái này nửa hồ nữ, từ nàng nơi đó cướp được kia tao duy nhất thuyền nhỏ chính mình rời đi, là dễ như trở bàn tay sự tình. Đúng rồi. Hoa toàn đi đến thuyền nhỏ phía trước, ngừng lại, đem bên trong mấy túi đồ ăn sách ra tới, ném ở trên bờ, này đó ăn để lại cho ngươi, miễn cho ngươi hoang đảo cầu sinh ngay từ đầu chỉ có thể ăn đất, đừng nói lao nương đối với ngươi không phúc hậu. Lâm Hàm Chi. Hoa toàn giải khai thuyền nhỏ dây thừng, Lâm Hàm Chi nhìn trên bờ kia mấy đại túi đồ ăn, đột nhiên cảm thấy trong tay kia đem súng lục có chút nâng không đứng dậy. Tuy rằng hoa toàn đem hắn cấp bắt tới rồi nơi này tới, nhưng rốt cuộc không có thật sự như thế nào thương tổn hắn, không đến mức muốn trả giá thánh mạng đại giới. Liên tính hắn chỉ là đả thương nàng, đem nàng một người ném tại đây bàn tay đại trên đảo nhỏ, nàng chỉ sợ cũng là tử lộ một cái. Hắn tính cách luôn luôn tương đối mềm, không giống hạ nhiên như vậy có ai đắc tội nàng phải gấp 10 lần dâng trả, do dự nửa ngày, vẫn là đem súng lục thả lại chữ vật trong không gian đi. Dù sao chữ vật trong không gian có tồn đủ ăn mấy ngày đồ ăn, cũng có công cụ dây thừng cái đinh linh tinh, này trên đảo nhỏ trường không ít cây cối, hắn hẳn là có thể nghĩ cách chính mình lăn lộn ra một con thuyền bè rời đi. Hoa toàn đã thượng kia tao thuyền nhỏ, đang muốn xử ly bờ biển, Lâm Hàm Chi ánh mắt xem qua đi, đột nhiên phát hiện kia tao thuyền nhỏ chung quanh hồ nước có chút không đúng, đáy nước hạ tựa hồ có vô số rậm rạp đồ vật ở động. Cẩn thận. Lâm Hàm Chi kinh thanh buột miệng tốt ra. Hoa toàn nghe được hắn thanh âm, theo bản năng mà vừa quay đầu lại, ngay trong nháy mắt này, thuyền nhỏ biên hồ nước dầm một tiếng nhảy đi lên một con thật lớn màu đen bỏ canh cứng, chừng bàn tay như vậy đại, múa may đằng trước một đôi sắc bén như cương câu khẩu khí, hướng tới nàng mặt bộ đánh tới. Hồ ly có nhất nhảy bén cảm quan hệ thống, hoa toàn trên người mang theo một nửa hồ ly đặc thù, phản ứng tốc độ cực nhanh, lập tức lắc mình né tránh kia chỉ ập vào trước mặt đại bỏ canh cứng. Một móng nuốt đem nó chụp tới rồi trong nước. Nhưng ngay sau đó, nàng phía sau trong nước liên tiếp mà nhảy ra mấy trục chỉ đồng dạng màu đen đại bỏ cánh cứng, tất cả đều chiều trên người nàng đánh tới. Trung quanh hồ nước phảng phất đang ở sôi trào giống nhau, nổi lên một mảnh mãnh liệt dung chuyển cuộn sóng, còn có vô số bỏ cánh cứng đang ở phá thủy mà ra. thuyền nhỏ mặt trên liền như vậy một chút địa phương, này mấy trục thượng trăm chỉ màu đen đại bỏ cánh cứng cùng nhau nhào lên tới. Hoa toàn căn bản không kịp tranh né trên người lập tức liền lạc đầy bỏ cánh cứng. Lúc này mới có thể thấy rõ, này đó màu đen đại bỏ cánh cứng cùng bình thường bỏ cánh cứng cũng không giống nhau. Thân thể bẹp, phía sau lưng bóng loáng, hẳn là một loại thủy thịt tươi thói quen về ăn côn trùng. Long sát, cũng bị gọi là thủy bỏ cánh cứng. Nhưng bình thường long sắt giống nhau chỉ có 3-4cm trường, mà này đó đều sắp có bàn tay lớn, hình thái cũng có chút khác nhau, hẳn là biến dị quá. A, hoa toàn lập tức phát ra hết thảm một tiếng, liều mạng mà dây rủi trụt phủi, tưởng vùng thoát khỏi những cái đó bám vào trên người nàng biến dị long sát. Nhưng nào lên tới long sát càng ngày càng nhiều, thực mau liền đem nàng cả người cấp chôn ở, thuyền nhỏ thượng chỉ thấy một mảnh đen nghìn nghịt vạn đầu chen trúc. Bình thường long sát cũng đã thập phần hung manh tham thực, liền thể tích so với chính mình hơn lần loại cá hết loại cũng sẽ đi công kích vụ mồi, càng không cần phải nói này đó là biến dị long sát. Càng thêm, có công kích tính. Chúng nó trên đầu kia đối khẩu khí cứng rắn sắc bén đến giống như cương cắt giống nhau. Một xả là có thể đem người ra thịt ngạnh sinh sinh kéo xuống một khối tới. Hoa toàn kêu thảm ké ngã ở thuyền nhỏ thượng, quay cuồng dãy ruột. Trung quanh hồ nước đã biến thành một mảnh sôi sùng sụp màu đen. Càng nhiều biến dị long sắt từ trong nước nảy lên tới, cơ hồ đem chỉnh tao thuyền nhỏ đều cấp bao phủ. Mau lên bờ. Lâm hàm chi nghe kêu một tiếng thê lương quá một tiếng thét trói thai. Thân thể so đầu góc càng mau mà làm ra phản ứng, rút ra xuống lục, hướng tới thuyền nhỏ thượng những cái đó rầm rạp biến dị long sắt đôi liền khai số thương. Một bộ phận hình thể nhỏ lại biến dị long sắt bị viên đạn đánh xuyên qua, chấn kinh sôi nổi tránh thoát, nhưng đại long sắt trên người cánh vỏ đã có cũng đủ độ cứng, giống giáp sắt giống nhau, viên đạn căn bản đánh không đi vào, càng nhiều biến dị long sắt vẫn cư ở phía sau tiếp trước mà hướng thuyền nhỏ thượng phát. Bình thường long sắt là có thể phi hành, Nhưng này đó biến dị long sắt đại khái là bởi vì hình thể quá lớn quá nặng, tuy rằng cũng có thể bay đến không trung, lại chỉ có thể bay ra mặt nước mấy thước độ cao. Lâm Hàm Chi đứng ở trên bờ, cũng có một ít loại nhỏ biến dị long sắt tưởng chiều hắn bên này bay qua tới, nhưng vòng một vòng liền lại đi trở về, tựa hồ là không muốn rời đi trong nước. Lâm Hàm Chi cắn chặt răng, từ chữ vật trong không gian lấy ra một bộ phòng hộ y cùng mũ giáp, cho chính mình cháu thượng. Vọt tới hồ bờ biển nhảy xuống nước, hướng kia tao đã phiêu ly bờ biển thuyền nhỏ thăng đi. Bờ biển nước cạn tất cả đều là đen nghìn nghịt biến dị long sát, quanh một chút hướng tới hắn vây quanh lại đây, lập tức cũng bỏ đầy hắn toàn thân. Kéo kẹt kéo kẹt. Bên hai tất cả đều là biến dị long sát sắc bén khẩu khí cắt xé rách phòng hộ y kể thanh âm, làm người nghe được sởn tóc gáy. Lâm hàm chi một bên không ngừng mà đem ghé vào mũ giáp mặt nạ bảo hộ thượng biến dị long sắt kéo xuống tới Một bên gian nan vạn phần mà đỉnh ở hồ nước tệ đến rậm rạp long sắt đàn, thật vất vả mới đi đến cái kia thuyền nhỏ bên cạnh. Hoa Toàn còn ở trên thuyền dãy rủa quay cuồng, nhưng động tác cùng tiếng kêu thảm thiết đã trở nên càng ngày càng yếu, Lâm Hàm Chi nổ súng đánh chết trên người nàng mấy chỉ lớn nhất biến dị long sắt, mặt khác bỏ mãn nàng toàn thân long sắt cũng không rảnh lo, cố sức mà đem Hoa Toàn từ nhỏ trên thuyền long sắt đôi bên trong kéo ra tới, mang theo nàng lại lần nữa hướng trên bờ đi đến. Hoa toàn trên người đại khái là đã bị biến dị long sắt nghiêm trọng căn thương, mang theo một cổ nồng đậm mùi máu tươi, từ nhỏ trên thuyền một chút tới tiến vào trong nước, một cổ đỏ đậm máu tươi lập tức ở trong nước huyết tán khai đi, tức khác đưa tới càng nhiều biến dị long sắt, điên cuồng mà hướng hai người trên người Pháp. Thuyền nhỏ đến trên bờ còn không đến 10 mét khoảng cách, lâm hàm chi cơ hội là bước đi duy gian, chỉ có thể hướng tới chung quanh không ngừng nổ súng kinh sợ long sắt đàn, chậm lại chúng nó thế công. Hắn phòng hộ ý chỉ là bình thường cao su tài chất, tại như vậy hay thay đổi dị long sắt cắn xé hạ căn bản căng không được nhiều thời gian dài, mặt trên thực mau liền nứt ra rồi từng đạo khẩu tử, long sắt nhóm đang ở điền cùng mà hướng bên trong toàn, nhưng hắn cũng không dành lo. Chờ đến mang sở hữu viên đạn toàn bộ đánh xong, hai người rốt cuộc tới rồi bờ biển, lâm hàm chi gian nan mà kéo hoa toàn lên bờ, hướng tiểu đảo trung tâm bỏ chạy đi. Những cái đó biến dị long sắt quả nhiên không thể rời đi hồ nước quá xa, bay ra mặt nước chỉ đuổi theo mấy thước xa, liền không tình nguyện mà trở lại hồ nước đi, nhưng là vẫn cứ rậm rạp mà vây quanh ở bờ biển. Lâm Hàm Chi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem hoa toàn kéo đến kia phiến dêu phong trên mặt đất, bất chấp sức cùng lực kiện, trước đem trên người nàng leo lên những cái đó biến dị long sắt tất cả đều xả xuống dưới. Có chút long sắt khẩu khí đã thật sâu mà chui vào nàng da thịt, Hắn không dám dùng sức lôi kéo, sợ đem miệng vết thương xé rách, chỉ có thể điểm cây đuốc chúng nó năng xuống dưới. Con hảo, hắn vừa rồi cứu giúp còn tính kịp thời, hơn nữa này đó biến dị long sắt tựa hồ không quá thích hoa toàn trên người mang khí vị, cắn xé lên có chút miễn cưỡng, nếu là đổi thành một nhân loại bình thường nói, đại khái vài giây nổi liền gặm thành một khối bạch cốt cái giá. Lâm hàm chi chính mình phòng hộ phục bên trong cũng chui vào đi mấy chỉ loại nhỏ biến dị long sắt ở trên người hắn cắn ra mấy chỗ miệng vết thương, bất quá không tính quá sâu. Hoa toàn liền phải nghiêm trọng đến nhiều, trên người nàng biến dị long sắt tất cả đều diệt trừ. Lúc sau lộ ra tới thân thể thượng nơi nơi đều là lớn lớn bé bé thâm thâm thiển thiển miệng vết thương, tràn đầy máu tươi. Tuy rằng đều là da thịt thương, không có thương tổn gần động cốt, nhưng nhiều như vậy cũng quá sức. Nàng lúc này vẫn là thanh tỉnh, vừa động liền đau đến thẳng nhũ mày, cắn răng cố nén không phát ra dên gì. Ta nơi này có thương tích dược cùng băng vải. Lâm hàm chi làm bác sĩ, chữa vật trong không gian luôn là thói quen tính mà dẫn dắt chữa bệnh đồ dùng. Lúc này lấy ra tới, giúp ngươi rửa sạch băng bó một chút đi. Hoa toàn chán ghét chiều sau một lui. Không cần. Liên tính ngươi đã cứu ta, kia cũng là mặt khác một chuyện. Tính ta thiếu ngươi một cái mệnh, về sau ta sẽ còn cho ngươi. Nhưng ta chán ghét nam nhân chạm vào ta nay cho rằng hắn là muội tử khi cùng biết hắn là nam sinh khi trước sau thái độ thật là khác nhau như trời với đất liền tính là kéo kéo đến nỗi như vậy mâu thuẫn nam nhân sao lâm hàm chi chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ mà đem băng vải đưa cho nàng vậy ngươi chính mình tới hảo biến dị long sắt sẽ bị huyết tinh khí vị hấp dẫn ngươi hiện tại này đầy người là huyết không băng bó chỉ biết chọc đến càng nhiều biến dị long sắt vây quanh lại đây hoa toàn vừa thấy cách đó không xa hồ bờ biển Hồ nước biến dị long sắt đàn quả nhiên còn không có thối lui, nó ngoe dục dịch mà muốn hướng trên bờ bò, bờ biển hồ nước tất cả đều thành một mảnh màu đen, như là bắt vô số thùng mực nước đi xuống giống nhau. Không biết có mấy vạn mấy chục vạn chỉ biến dị long sắt, ở trong nước rầm rạp mà mấp máy, lan tràn đi ra ngoài chừng hơn 10 mét xa. Đừng tới gần ta. Hoa toàn vừa thấy lâm hàm chi lại đây, lập tức lại lùi về sau vài bước, vẽ mặt bài xích, đem đồ vật đặt ở trên cỏ. Ta chính mình qua đi lấy. Lâm Hàm Chi càng thêm bất đắc dĩ, đem khăn lông, băng vải cùng thuốc trị thương toàn bộ đặt ở rêu phong trên mặt đất, xa xa mà thối lui. Hoa toàn một bên cho chính mình băng bó miệng vết thương, một bên đau đến nghe răng trận mắt vẫn luôn hít hà, phí hơn một giờ mới đem trên người đại bộ phận miệng vết thương lý hảo, toàn thân bọc đến cùng sát cướp giống nhau, nhưng trên lưng mấy chỗ miệng vết thương liền thật sự với không tới. Lâm Hàm Chi làm một cái bác sĩ thói quen nghề nghiệp. Chính là vô pháp chịu đựng có người mang theo miệng vết thương ở hắn trước mắt hoảng mà hắn không đi quản Đối với hoa toàn trên lưng những cái đó máu chảy đầm địa miệng vết thương như thế nào cũng nhìn không được. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống đã mở miệng, vẫn là ta tới giúp ngươi đi, ta sẽ tiểu tâm không đụng tới ngươi. Hoa toàn do dự một chút, cương thân mình đem bối chuyển hướng hắn. Lâm hàm chi thủ pháp so nàng hảo đến nhiều, nhẹ nhàng tinh tế nhưng động tác nhanh chóng, tam hạ hai hạ liền băng bó hảo. Sẽ không làm đau miệng vết thương, hơn nữa quả nhiên không có đụng tới nàng. Cũng không tệ lắm, xem như không có bạch hạt ngươi giải quá một chương như vậy đáng yêu muội tử mặt. Lâm hàm chi có loại dở khóc dở cười cảm giác, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, có miệng vết thương rất sâu, tùy tiện lộn xộn nói không hảo khép lại. Hoa toàn nhìn thoáng qua chung quanh. Nay tiểu đảo còn không có bãi bóng đại, trung gian cao bốn phía thấp. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến tiểu đảo chung quanh hồ nước toàn bộ rậm rạp, vây đầy biến dị long sắt đàn, nửa điểm không có tan đi ý tứ. Kia tao thuyền nhỏ còn phiêu phù ở long sắt đàn chung, nhưng liền tính có thể kéo đến trở về, nàng cũng vô pháp xuyên qua long sắt đàn đi ra ngoài. Người dị năng hẳn là không phải chiến đấu dị năng đi. Nàng ánh mắt dừng ở Lâm Hàm Chi bên hông kia đem súng lục thượng, đáy mắt thần sắc có chút phức tạp. Trên người hắn mang theo thương Vừa rồi nàng rời đi khi rõ ràng có thể đánh lén nàng cướp đi thuyền nhỏ, nhưng hắn không những không có, còn ở nàng lâm vào nguy hiểm khi đem nàng cứu trở về. Không phải. Lâm hàm chi lắc đầu, ta dị năng là cảm giác hệ, hơn nữa viên đạn đã toàn bộ dùng xong rồi, hiện tại trên người không có vũ khí. Kia chỉ có thể chờ biến dị long sắt đàn chính mình lui đi. Hoa toàn thở dài, ngồi xuống. Nàng mê hoặc dị năng đồng dạng không phải chiến đấu hình. Tuy rằng làm nửa hồ nhân, linh hoạt tính thượng muốn cao hơn nhân loại rất nhiều, nhưng cũng không cái kia năng lực đối phó nhiều như vậy biến dị long sát. Lúc này nàng tựa hồ đối lâm hàm chi không có như vậy mâu thuẫn, đánh giá hắn nửa ngày, thật đáng tiếc mà thở dài. Ai, hai người bị nhốt cô đảo gì đó cầu hết tiết mục, ngươi nếu là cái muội tử nói, thời gian liền dễ chịu hơn nhiều. Ngươi nói ngươi trưởng thành như vậy một bộ ta thích nhất thân kiểu thể nhuễn dễ đẩy ngã manh muội tử bộ dáng. Vì cái gì giới tính cố tình là cái nam? Nhìn làm người tưởng phát ngục nhưng là vừa nhớ tới liền khó chịu. Lâm Hàm Chi Càng thêm giờ khóc dở cười, liền tính ngươi thích nữ sinh, cũng không cần như vậy chán ghét nam đi. Không, vừa lúc tương phản. Hoa toàn nguồn vai, ta trước kia kia gì lấy hướng thực bình thường, chỉ là bởi vì sau lại chán ghét nam nhân, cho nên mới bắt đầu thích nữ sinh. Lâm Hàm Chi tò mò hỏi một câu. Vậy ngươi vì cái gì như vậy chán ghét nam nhân? Bởi vì ta trước kia bị hoa toàn nói tới đây, đột nhiên toàn thân run lên, như là nhớ tới cái gì làm nàng chán ghét cùng sợ hai hồi ức, Chặn đứng câu chuyện, ném cấp lâm hàm chi một cái xem thường. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Lâm hàm chi kiểu gì ôn nhu săn sóc thiện giải nhân ý, lập tức liền nhắm lại miệng không hề truy vấn đi xuống. Có thể thay đổi một người lấy hướng, hơn nữa còn làm nàng đối nam nhân như vậy phản cảm. Hoa toàn chức kia phát sinh quá sự khẳng định thập phần nghiêm trọng, hơn nữa từ nàng biểu tình tới xem, kia tuyệt đối không phải cái gì vui sướng sự tình. Tỷ tỷ đã đói bụng. Hoa toàn vinh mặt hất hàm sai khiến đúng lý hợp tình mà đối lâm hàm chi vươn móng bớt, ngươi đã có không gian vật chứa, có hay không mang ăn. Tỷ tỷ vừa rồi phân ngươi một nửa đồ ăn, tuy rằng ngươi không ăn đến, nhưng hiện tại cũng đến cấp tỷ tỷ phân một nửa. Nàng thoát đi căn cứ thời điểm mang theo rất nhiều đồ ăn nhưng thuyền nhỏ thượng phóng những cái đó đã sớm bị biến dị long sắt kéo xuống nước đi phân thực sách ra tới đặt ở bờ biển cấp lâm hàm chi kia mấy túi cũng một chút cũng chưa dư lại lâm hàm chi nghe nàng tự sưng lại từ lao nương biến trở về tỷ tỷ nay thái độ hẳn là có rất lớn thay đổi nhưng tám phần không phải bởi vì hắn cứu nàng mà là xem ở hắn này phó thân cũng kiểu thể nhuyễn dễ đẩy ngã manh muội tử bộ dáng phân thượng bất đắc dĩ mà cười cười Từ mặt trang sương hộp lấy ra trước kia chứa được một chút lương khô, cho hoa toàn. Hoa toàn là nửa hồ nhân, chỉ ăn thịt thực, đem bên trong khô bỏ thịt heo bô linh tinh toàn bộ không khách khí mà chọn đi rồi, giữ lại bánh nén khô toàn bộ ném còn cấp lâm hàm chi. Lâm hàm chi xem nàng ăn đến một bộ vui sướng bộ dáng, nhịn không được chịu chịu khoẻ miệng, ngươi tình điểm, ta mang lương thực chỉ đủ ăn ba bốn thiên, chia đều nói 2 ngày đều không đến. Này đó biến dị long sắt đàn còn không biết khi nào mới có thể thối lui, dù sao cũng phải đem căng thời gian kéo trường một chút. Bình thường long sắt là có thể ăn, vẫn là một đạo giá cả sang quý hương vị tươi ngon thức ăn, nhưng này đó biến dị long sắt trong cơ thể chất lỏng biến thành màu đen xanh lẻ, lại tanh lại sú, cũng không biết có hay không độc, liền tính không có độc cũng thật sự là vô pháp ăn. Muốn tỉnh chính ngươi tỉnh, ăn cái đồ vật còn không thể vui sướng mà ăn, không phải tỉ tỉ tắt phong. Hoa toàn mắt điếc thai ngơ mà tiếp tục gặm nàng khô bò, sáng nay có rượu sáng nay say, người đều là muốn chết, tỷ tỷ không để bụng có thể sống bao lâu thời gian, nhưng tồn tại thời điểm phải đối chính mình hảo một chút. Lâm hàm chi nhăn lại mày, ngươi, đừng cho ta dốt tâm linh canh gà. Hoa toàn nâng lên một con bắt lấy khô bò hồ ly móng đuốt ở trước mặt hắn quê quê, ngươi nếu là cũng trưởng như vậy một đôi móng đuốt một đôi lỗ hai một cái đuôi. Người nhân sinh quan cũng sẽ hoàn toàn không giống nhau. Mất công tỷ tỷ tâm đại, mỗi ngày cùng chính mình nói trường cái hồ nhị kỳ thật cũng rất manh, bằng không hiện tại đã sớm đi nhảy lầu. Có thể sống lâu một ngày chính là kiếm một ngày, cho nên tỷ tỷ chỉ cần sống được thống khoái liền hảo. Các người nhân loại như vậy bao lớn đạo lý cùng tỷ tỷ không có quan hệ. Lâm hàm chi lần này không nói chuyện. Hạ nhiên trước kia cũng có nói qua, bán thú nhân thân thể trạng thái đã xảy ra thay đổi. Tâm lý trạng thái cũng không thể lấy nhân loại khái niệm tới cân nhắc. Khó trách Hoa toàn phía trước ở Triều Lâm trong căn cứ nơi nơi loạn đùa giỡn muội tử, Lưu Tiến kho hàng phóng đảo thủ vệ liền trộm một ít ăn ngon đồ ăn vặt, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, hoàn toàn là tùy tính mà làm, tựa hồ một chút đều không suy xét hậu quả như thế nào. Hai người ở trên đảo nhỏ vẫn luôn chờ đến sắc trời đêm đen tới, chung quanh trong hồ nước biến dị long sắt vẫn là một chút đều không có muốn tan đi dấu hiệu. Phản phất là không bắt được bọn họ hai người thể không bỏ qua. Hôm nay là đi không được, lại quá một đêm đi. Hoa toàn đánh cái ngáp, ở rêu phong trên mặt đất nằm xuống tới, ngủ đến tránh xa một chút, tỉ tỉ tưởng tượng đến ngươi là cái nam nhân, vẫn là cảm giác biệt miễu. Lâm Hàm Chi Nay tiểu đảo liền như vậy bàn tay một khối to địa phương, một nửa trên mặt đất đều mọc đầy có cây, còn có một nửa trên mặt đất tất cả đều là hòn đá cắt sỏi lâm hàm chi rồi rãm nửa ngày vẫn là không đành lòng ngược đãi chính mình một thân da thịt non mịn ở kia khối mềm mại nhất rêu phong mà bên cạnh chọn cái ly hoa toàn xa nhất địa phương nằm xuống tới nay khoảng cách tốt xấu cũng có ba bốn mễ hẳn là đủ xa kết quả đến ngày hôm sau sáng sớm hắn tỉnh lại thời điểm đôi mắt mở nhìn đến cái thứ nhất cảnh tượng khiến cho hắn lại lần nữa thiếu chút nữa phun ra máu mũi tới hoa toàn dùng cùng ngày hôm qua buổi sáng giống nhau như lúc tư thế gắt gao ôm hắn Cánh tay đáp ở trên người hắn, đùi đáp ở hắn trên đùi, đôi cáo cuốn lấy hắn leo, ngay cả kia đối hệ cục đều vẫn cứ dính sát vào hắn. Hoa Toàn cũng bị bừng tỉnh, vừa thấy chính mình tư thế, khiếp sợ, vội vàng giải móng vuốt đem hắn đẩy ra. Ngươi làm gì? Ta không phải kêu ngươi ly ta xa một chút ngủ sao? Lâm Hàm Chi. tỷ tỷ, ngươi nhìn xem ngươi vị trí, tối hôm qua ngươi là ở rêu phong mà kia đầu ngủ, lan đến bên này chính là chính ngươi. Hơn nữa, hiện tại chẳng lẽ không phải ngươi ôm ta? Hoa Toàn Một móng vuốt nhịn không được che mặt Này ba bốn mễ khoảng cách đều có thể ở ngủ khi bất chi bất giác lăn lại đây Nàng tư thế ngủ có như vậy kém sao? Vẫn là nói nàng đã bụng đói ăn quàng đến loại tình trạng này Thật sự không có muội tử như ôm Lớn lên giống muội tử nam sinh cũng có thể ôm đến như vậy hải Ngươi vừa rồi cái gì cũng không có thấy Ta cái gì cũng không có làm cái gì cũng không có phát sinh quá, muốn trách cũng chỉ có thể trách người lớn lên thật sự quá thân kiều thể nhuyễn dễ đẩy ngã, tỷ tỷ chỉ là bị ngươi vô sỉ dụ hoặc, nghe thấy được không? Lâm hàm Chi lại hướng chung quanh trong hồ nước nhìn nhìn, biến dị long sắt đàn vẫn là rầm rạp mà vây quanh tiểu đảo, số lượng thế nhưng so ngày hôm qua còn muốn nhiều một ít, nay một chốc chỉ sợ là không thể trông cậy vào chúng nó chính mình tan đi. Lâm Hàm Chi chỉ dẫn theo 3 ngày đồ ăn số định mức, hoa toàn kia một nửa ngày hôm qua cũng đã ăn xong rồi. Lâm Hàm Chi đem chính mình bánh nén khô đệ một khối cho nàng, nói rằng ngươi tỉnh điểm đi, hiện tại cũng đã không đồ vật ăn, chúng ta còn không biết muốn tại đây trên đảo vây bao lâu. Hoa toàn trên cơ bản chỉ ăn thịt, tiếp nhận kia khối khô cằn bánh nén khô, một trương quyến rũ mỹ diễm mặt đều rồi dám thành một đoàn, lại không hảo cự tuyệt Lâm Hàm Chi hảo ý vẻ mặt đau khổ cắn một ngụn. Khe mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn phía dưới trong hồ nước, kia phiến đen nghìn nhịn nhan sắc tựa hồ đang ở bay nhanh mà thối lui. Xem phía dưới, lâm hàm chi cũng hướng trong hồ nước vừa thấy, quả nhiên vốn dĩ đem toàn bộ tiểu đảo vây đến chật như đem tối biến dị long sắt đàn, không biết vì cái gì đang ở nhanh chóng chiều nơi xa tản ra du tẩu. Trên mặt nước quay cuồng khởi một mảnh thật nhỏ bờ sóng, không đến vài phút thời gian, hàng ngàn hàng vạn chỉ biến dị long sắt đã biến mất đến sạch sẽ. Chỉ còn lại có bên hồ bị chúng nó rào đến một mảnh vẩn đục một mảnh hồ nước, cùng với lẻ loi phiêu phù ở trên mặt nước cái kia thuyền nhỏ. Ta liền nói đi. Hoa toàn nhướng mày, xe đến trước núi ác có đường, thỉ tỷ nhân phẩm luôn luôn không tính quá kém. Lâm hàm chi cũng có chút há hốc mồm. Bọn họ vừa mới ở sầu bị nhốt ở trên đảo không đổ vật tan thời điểm, biến dị long sắt đàn liền chính mình lui đi, này vận khí có phải hay không thật tốt quá một chút. Đi rồi chạy nhanh rời đi nơi này. Hoa toàn hướng thủy biên đi đến. Hiện tại chỉ có một con thuyền. Nơi này khoảng cách triều lâm căn cứ lại quá xa. Ngươi liền trước đi theo tỷ tỷ một đoạn đường đi. Chờ tỷ tỷ lên bờ lúc sau. Hoặc là lại cho ngươi mặt khác tìm một con thuyền. Ngươi lại hồi triều lâm căn cứ. Trên người nàng một nửa là nhân loại dị năng giả, lại có một nửa hồ ly đặc thù. Thân thể khép lại năng lực so giống nhau dị năng giả càng cường. Phía trước bị biến dị long sắt cắn ra tới miệng vết thương trong một đêm cũng đã hảo rất nhiều, bình thường hoạt động đã không có vấn đề. Lâm hàm chi ngẩn ra, vậy ngươi đi chỗ nào? Tùy tiện. Hoa toàn nhún nhún bay, ta cái dạng này, đi đến nơi nào đều không có bao lớn khác nhau. Nhìn xem cái nào trong căn cứ muội tử tương đối thủy linh liền đi nơi nào đi, kỳ thật các ngươi căn cứ muội tử chất lượng vẫn là thực không tồi, đáng tiếc ta bại lộ, chỉ có thể rời đi. Ta nhưng không nghĩ bị lột ra làm thành hồ ly vây cổ. Lâm hàm chi do dự nửa ngày, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Hắn vốn dĩ tưởng nói, hoa toàn hiện tại này phó nửa người nửa hồ bộ dáng kỳ thật cũng rất có mỹ cảm, nhưng nói như vậy không hề nghi ngờ là tự cấp người miệng vết thương thượng thọc dao nhỏ. Cứ việc hắn luôn luôn tâm tư tỉ mỉ thiện giải nhân y nấu đến một tay hảo canh gà, bị đông đảo khuê mật nhóm coi như nữ tính chi hữu hiện tại lại lần đầu tiên cảm giác không biết hẳn là khuyên giải như thế nào nàng. Trước kia có rất nhiều các nữ hài tử, đụng tới hạt mẹ đậu xanh lớn một chút sự tình liền tới tìm hắn khóc lóc kể lệ, nam phiếu quá lười chơi game cự tuyệt đưa dù không yêu chính mình, khuê mật quá tiện ở bằng hữu vòng phát chụp ảnh chung không quê chính mình, bạn cùng phòng quá phiền mỗi ngày dậy sớm nhiều người thanh mộng không tôn trọng chính mình. Hết thể đều tới hắn nơi này kể khổ. Nhưng hoa toàn. Nàng có thể đảo nước đáng hẳn là so sở hữu này đó nũng nịu các nữ hài tử thêm lên đều nhiều, lại tự hồ sống được so bất luận kẻ nào đều phải tiêu sái, căn bản là không cần hắn tới khuyên giải an ủi. Cho nên hắn mới không biết có thể nói cái gì. Hai người một trước một sau chiều bờ biển kia tao thuyền nhỏ đi đến. Ai cũng không có nhìn đến, ở bọn họ phía sau, cùng biến dị long sắt đàn nhóm đào tẩu phương hướng tương phản tiểu đảo bên kia. Vẫn đục trên mặt hồ đang ở chậm rãi nổi lên một đạo sóng ngợn hơn nơi trở nên càng lúc càng lớn, đang ở lặng yên không một tiếng động về phía hai người khuyết tán lại đây. Hoa toàn đi ở phía trước, không biết vì cái gì, bước chân phóng đến phá lệ chậm. Nàng nửa năm phía trước chạy ra bán thú nhân căn cứ, căn bản không có địa phương nhưng đi, lang thang không có mục tiêu mà đi khắp hơn phân nửa cái hoa hạ quốc thổ, lưu lạc thiên ngay bốn biển là nhà, liền cùng đối lâm hàm chi nói giống nhau đi đến nơi nào đều không có khác nhau. Cứ việc đã không còn là nhân loại, nhưng nàng giữ lại nhân loại ý thức, tư duy cùng ký ức, trong tiềm thức vẫn cứ hướng tới nhân loại xã hội. Nếu hướng núi sâu rừng giả bên trong toàn cùng biến dị các con vật sinh hoạt ở bên nhau nói, sẽ chỉ làm nàng càng thêm cảm giác hoàn toàn trở thành một con dạ thú. Cho nên, nàng vẫn là sẽ trà trộn vào nhân loại người sống sót căn cứ cùng cứ điểm bên trong, cho dù không thể quang minh chính đại mà xuất hiện. Ít nhất có thể ly nhân loại sinh hoạt gần một ít. Đương nhiên, một khi bị người phát hiện nàng nhất định phải lập tức thoát đi, đi qua căn cứ cũng không thể lại đi lần thứ hai. Lần này rời đi nơi này, nàng chỉ sợ cũng sẽ không lại đã trở lại, cũng sẽ không tái kiến cái này so mội tử còn muốn xinh đẹp đáng yêu tiểu nam sinh. Tưởng tượng đến như vậy thân kiểu thể nhu dễ đẩy ngã chính hợp nàng khẩu vị bộ dáng. Về sau liền nhìn không tới, trong lúc nhất thời thế nhưng làm nàng có điểm thân thờ. Đúng lúc này, nàng làm nửa hồ nhân sở độc hữu cái loại này nhạy bén trực giác, đột nhiên cảm giác được sau lưng tựa hồ có thứ gì đang ở bay nhanh mà tới gần. Quay đầu lại đi, tiểu đảo một chỗ khác hồ nước dầm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, từ trong nước thỉnh lình bỏ ra một con hình thể so xe tải lớn còn muốn thật lớn hắc màu xanh lục quái vật. Này quái vật trường bốn điều thô tráng chân cùng một cái thân cây phẩm chất đuôi dài, trên lưng một loạt cao cao dựng thẳng lên bén nhọn gai. Trên người che kín lõm lồi lõm đột phồng lên đại ngửa đáp, như là một con khoác con cóc ngoại ra dị dạng đại thần làn. Nó trên đầu mở ra kia trương huyết bàn mồm to bên trong, dài quá chừng ba hàng giống như cương thứ giống nhau hỗn lượn dữ tận rầm rạp răng nanh, còn có thể nhìn đến vài khối vụn vật máu chảy đầm địa cốt nhục tạp ở những cái đó răng nanh chi gian. Biến dị cự tích hình thể khổng lồ, thân hình rơi xuống khi là có thể đem tiểu đảo dẫm đến ẩn ẩn chấn động, nhưng chạy vội tốc độ mau đến cực kỳ. Một bước chính là hơn 10 mét xa. Liên ở hoa toàn quay đầu lại đi này trong nháy mắt, nó đã buôn quá lớn nửa cái tiểu đảo, hướng đi ở mặt sau lâm hàm chi đánh tới. Lâm hàm chi cũng hồi qua đầu, nhưng hắn phản ứng tốc độ xa không có hoa toàn nhanh như vậy, biến dị cự tích mọc đầy răng nanh đại trướng miệng khổng lồ. Đã khoảng cách hắn chỉ có gần mấy thước, một cổ mang theo mùi hôi thối cùng mùi máu tươi hơi thở từ nó khoang miệng trung ập vào trước mặt. nghe tránh! Hoa toàn ở phía sau thật mạnh đẩy lâm hàm chi một phen, đem hắn đẩy đến té lăn trên đất, hiểm chi lại hiểm địa né tránh biến dị cự tích cắn lại đây mồm to. Nàng chính mình cũng thuận thế trên mặt đất một lăn, miễn miễn cưỡng cưỡng tránh đi này một cắn, cự tích cương nhận giống nhau răng nanh ở nàng phần lưng phía trên cùn cụt một tiếng cắn hợp nhau tới, tuy rằng cắn cái không, nhưng nhất bên ngoài một loạt răng nanh lại cắt qua nàng bối thượng bao chất băng vải. Lại lần nữa cắt ra nàng bị biến dị long sắt cắn ra tới còn chưa hoàn toàn khép lại miệng vết thương, máu tươi lập tức nhiễm hồng nàng nửa bên sống lưng. Đại đa số biến dị động vật đối với mùi máu tươi đều thập phần mất cảm, nghe thấy tới này phát ra máu tươi hơi thở, biến dị cự tích cặp kia màu cam hồng thật lớn trong ánh mắt, thị huyết quang mang tức khắc liền càng sáng vài phần. Chạy mau đến trên thuyền đi, hoa toàn cắn răng một thả người, ngược lại hướng biến dị cự tích trên người nhảy tới. Lấy nàng tốc độ là không có khả năng chạy trốn quá này chỉ biến dị cự tích. huống chi này tiểu đảo liền lớn như vậy điểm địa phương, cũng không chỗ nhưng trốn, chỉ có thể phàn ở biến dị cự tích trên người nó cắn không đến địa phương, còn có thể nhiều kéo dài một chút thời gian. Lâm hàm chi đại khái có thể có một chút đào tẩu hy vọng. Biến dị cự tích quay đầu muốn đi cắn nó trên lưng hoa toàn, lại như thế nào cũng với không tới, có chút nổi giận, liều mạng mà loạn trọng thân mình. Tưởng đem hoa toàn từ nó trên người ném xuống tới. Hoa toàn trên người mang theo thường, động tác đã xa không giống trước kia như vậy linh hoạt, gian nan mà gắt gao chộp vào biến dị cự tích trên lưng một loạt gai mặt trên, vài lần đều thiếu chút nữa bị ném xuống tới. Hoa toàn vừa rồi dưới tình thế cấp bách xuống tay pha trọng, lâm hàm chi bị nàng này dùng sức đẩy, phần lưng thật mạnh nện ở trên mặt đất, chấn đến ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, qua vài giây mới hoáng quá trên lưng kia trận đau nhức, bò lên thân tới. Nhưng hắn còn không có tới kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, kia chỉ biến dị cự tích quăng nửa ngày cũng không có thể đem hoa toàn ném xuống tới, dứt khoát nghiêng người hướng trên mặt đất một nằm, tưởng đem trên lưng người cấp nhìn chết. Hoa toàn mắt thấy liền phải bị nó thân thể cao lớn đè ở phía dưới, không thể không buông tay hướng không chung nhảy tới, tưởng nhảy đến nó trên lưng một khắc mặt. Nhưng mà nàng mới vừa đến không chung, biến dị cự tích cái kia thô như thân cây cái đuôi liền chiều nàng quét lại đây. Mang theo mãnh liệt kình phong, giống như một cây thật lớn roi thép hung hăng mà đánh vào nàng trên sống lưng. Phanh. Hoa toàn bị lần này quét đến cả người bay đi ra ngoài, dầm một tiếng rừng ở gần 10 mét có hơn một mảnh lùm cây trung, vẫn không núc đích, không có nửa điểm tiếng động. Kia chỉ biến dị cự tích một kích đắc thủ, lúc này mới bỏ lên thân tới, chậm điều tế lim mà chiều sinh tử không biết hoa toàn đi qua đi, chuẩn bị ăn cơm. Lâm hàm chi khẩn trương giới. Rồi tay liền đi rút bên hông súng lục, lúc này mới nhớ tới súng lục đã không có viên đạn. hắn không gian vật chứa còn có cuối cùng mấy viên lưu đạn, lúc này không chút nghĩ ngợi liền toàn bộ đem ra, liên tiếp mà hướng biến dị cự tích trên người đầu đi. Vâng! rầm, dầm! Lưu đạn ở biến dị cự tích trên người nổ tung một đoàn đoàn ánh lửa, nhưng mà biến dị cự tích làn ra cực kỳ thô giáp cứng rắn, hình thể lại quá mức khổng lồ. Này bạo tạc đối nó tới nói cơ hồ giống như là cào ngứa giống nhau, tạo không thành cái gì thương tổn, ngược lại là chọc giận nó. Nó phát ra một tiếng bạo nộ khàn khàn gào giống, không hề đối với hoa toàn đi đến, mà là chuyển hướng lâm hàm chi nhào tới. Lâm hàm chi trên người đã không có có thể sử dụng vũ khí, chơ mắt mà nhìn biến dị cự tích huyết bàn mồm to chiều hắn cắn xuống dưới, trước mặt lại đột nhiên vang lên một trận nặng nghề kết băng thanh âm. Khách rầm rầm. Biến dị cự tích răng nanh ở khoảng cách hắn chỉ có không đến một mét địa phương, thế nhưng ngạnh sinh sinh ngừng lại. Nó thân thể cao lớn bên trong, ra bên ngoài tứ tung ngang dọc mà sinh trưởng ra vô số màu đỏ đen băng. đem ngoại ra đều căng đến bạo liệt mở ra. Bốn chân thượng cũng từ mặt đất trường nổi lên bốn thốc thật lớn hàn băng, đem nó định tại chỗ, không thể động đậy. Nó thi thể ở nơi đó đỉnh trệ mấy giây lúc sau, hướng bên cạnh một hoài, ầm ầm một tiếng vang lớn ngã trên mặt đất. Đem cả tòa tiểu đảo đều chấn đến ẩn ẩn run run lên. Lâm Hàm Chi tìm được đường sống trong chỗ chết, đầy người mồ hôi lạnh mà quay đầu đi. Tiểu đảo nơi xa trên mặt nước ngừng một con thuyền mọ thuyền. Trên thuyền có vài cái chiều lầm căn cứ người, long chăn chăn, Hà cô mạc, hạ quân, yêu ly Chợ đều ở trong đó. Hạ nhiên treo không nổi tại bong tàu trước nhất bưng lên mặt giữa không trùng, thấy Lâm Hàm Chi bình yên vô sự, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, bay đến trên đảo nhỏ tới. Cuối cùng không có tới muộn, tìm ngươi tìm vài thiên thời gian, còn tưởng rằng ngươi đã sớm đã rời đi triều lâm hồ rất xa, không nghĩ tới còn ở hồ thượng. Ngươi cùng cái kia nửa hồ nữ, hạ nhiên ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa lùn cây trung. Vừa rồi bọn họ ở nơi xa thủy thượng, đều thấy được biến dị cự tích tập kích hai người kia một màn, cũng thấy được cái kia nửa hồ nữ bị vứt ra đi. Chỉ là lúc ấy ly tiểu đảo còn quá xa. Nàng băng dị năng vô pháp vượt qua xa như vậy khoảng cách sử dụng, chờ đến nàng bay nhanh lại đây, mới miễn miễn cưỡng cưỡng cứu lâm hàm chi. Xin lỗi, nhiên tỷ, chờ hạ lại cùng người nói. Lâm hàm chi bất chấp rất nhiều, vội vã mà vọt tới kia phiến lùm cây bên trong, tìm được rồi đầy người là huyết vẫn không nhúc nhích hoa toàn. Nàng trên lưng sở hữu vết thương cũ khẩu đều vỡ toan mở ra, khắp sống lưng một mảnh huyết nhục mơ hồ, thảm không nỡ nhìn vốn dĩ yêu mị diễm lệ một trương khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, khỏe miệng biên máu tươi đầm địa, trên mặt đất bụi cỏ trùng cũng nơi nơi đều là phun ra tới máu tươi, không biết thân thể nội bộ ngũ tạng lục phủ bị chấn thương tới rồi cái gì trình độ. Lâm hàm chi duỗi tay đi thăm nàng mạch đập, ngón tay thế nhưng run rẩy đến phóng đều phóng không xong, hít sâu vài khẩu, mới cường lệnh chính mình chấn định xuống dưới. Con hảo, hoa toàn mạch đập còn ở hẩn ẩn nhảy lên chỉ là đang ở trở nên càng ngày càng mỏng manh, phản phất tùy thời đều có biến mất khả năng. Vừa rồi biến dị cự tích cái đuôi ở nàng trên lưng kia thật mạnh đảo qua, lực đạo cực kỳ đáng sợ, đổi làm người thường nói, xương cột sống đều đã bị chấn đến tức đứt từng khúc nứt ra. Cũng ít nhiều hoa toàn là bán thú nhân thêm dị năng giả, thân thể cường độ lớn hơn nữa, mới không có đương trường tử vong, nhưng cho dù là như thế này, hiện tại thương thế cũng thập phần nghiêm trọng thảm thiết. Lúc này triều Lâm căn cứ mở ra cái kia mau thuyền đã cập bờ, mặt trên người đều xuống dưới, cùng Hạ Nhiên cùng nhau đi đến Lâm Hàm Chi cùng hoa toàn bên cạnh. Lâm Hàm Chi lòng nóng như lửa đốt mà đối Hạ Nhiên ngẩn đầu lên, do dự một chút, rốt cuộc vẫn là đã mở miệng, nhiên tỷ có thể hay không tại đây trên đảo lưu trong chốc lát, nàng hiện tại có sinh mệnh nguy hiểm, không cứu giúp lập tức sẽ chết. Hạ Nhiên vừa thấy Lâm Hàm Chi bộ dáng này, liền biết là tình huống như thế nào. Nửa hồ nữ bị thương nặng hơn phân nửa là bởi vì cứu Lâm Hàm Chi. Lâm Hàm Chi tuy rằng tính tình tương đối mềm, nhưng cũng không phải đồ ngốc. có thể vì nàng như vậy nôn nóng nhất định là có hắn nguyên nhân. Từ trong không gian dịch ra chữa bệnh đồ dùng cùng dược vật tới, chúng ta chờ ngươi, ngươi nắm chặt thời gian cứu giúp đi. Lâm Hàm Chi cấp hoa toàn trên lưng miệng vết thương làm đơn giản xử lý, chuyên dịch chuyên máu, thật vất vả mới tạm thời bảo đảm nàng thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng giã ngoại điều kiện đơn sơ, không thể phẫu thuật, không có tiến thêm một bước trị liệu nói, hoa toàn khẳng định vẫn là tử lộ một cái. Hắn càng thêm khó xử mà nhìn về phía hạ nhiên, nhiên tỷ, ta có thể hay không đem nàng mang về căn cứ đi. Đây là chuyện của ngươi, chính ngươi tới quyết định. Hạ nhiên nuôn vai, dù sao ngươi mang nàng trở về, chuyện của nàng chính là ngươi tới phụ trách nhiệm, liền cùng hạ quân phía trước đem Yuli mang về tới giống nhau. Nửa hồ nữ tuy rằng ở trong căn cứ rào đến mấy ngày nay nghị luận sôi nổi, bất quá cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính nghiêm trọng hậu quả, trước mắt người thương thành như vậy, hạ nhiên muốn xử trí nàng cũng không từ xử trí khởi. Nàng tưởng chính là, nếu nửa hồ nữ lưu tại trong căn cứ, mọi người đối với loại này nửa người nửa động vật có thể dần dần tiếp thu nói, về sau đối với bán thú nhân quân đội tiếp thu độ liền cũng có thể cao một ít nàng không đến mức vì bán thú nhân quân đội làm sao bây giờ mà vẫn luôn dối dám. Hảo! Lâm Hàm Chi gật gật đầu. Mặc kệ nói như thế nào, hắn dù sao cũng phải trước bảo đảm hoa toàn có thể sống sót lại nói. Lâm Hàm Chi thật cẩn thận mà đem hoa toàn đưa lên thuyền, an trí ở trong khoang mặt, sau đó liền vẫn luôn ở bên trong một tấc cũng không rời mà bồi. Bởi vì hoa toàn trạng huống còn thực không ổn định, đi thuyền thời điểm sóc này lại đại. Tùy thời khả năng bởi vì đong đưa mà đụng tới miệng vết thương. Hạ quân ở khoang bên ngoài xem đến khỏe mắt giật tăng tăng. Thỉ, ngươi nhìn xem này tiểu không lương tâm. Chúng ta sợ đến chẩm hắn bị xoa ra một đôi cục tới. Không biết ngày đêm tìm hắn bài thiên. Hắn liền như vậy đem chúng ta lượng ở chỗ này đi bổi cái kia nửa hồ nữ. Nữ đại bất trung lưu a Hạ nhiên một bộ buồn bã bộ dáng Ngửa mặt lên trời thở dài. Không có biện pháp. Mùa xuân cũng sắp tới nên bị phao đi luôn là phải bị phao đi, nhưng là hạ quân khỏe mắt chịu đến lợi hại hơn. Đó là cái bán thú nhân a, nhân thú gì đó, lâm muội muội khẩu vị khi nào trở nên như vậy trọng. Hơn nữa, nói cái kia nửa hồ nữ không phải cái thích nữ sinh kéo kéo sao? Ta cảm giác lâm muội muội này tiết ấu, nên không phải là lại muốn thất một lần luyến đi. Nay liền muốn xem lâm muội muội chính mình. Hạ nhiên nhoến nhoến vai. Nếu kia nửa hồ nữ chịu liều mình đi cứu lâm muội muội, hắn nói không chừng vẫn là có hy vọng. Hiện tại thời đại này giới tính không là vấn đề, lấy hướng cũng không phải vấn đề, chân ái chính là có thể đem thẳng bẻ cong, cong bẻ thẳng. Lâm hàm chi cùng hoa toàn nơi tiểu đảo ở triều lâm hồ một chỗ khác, khoảng cách triều lâm căn cứ hồ tâm đảo có thượng trăm km, bất quá mọi người cưới này tao thuyền tốc độ thực mau, hơn 3 giờ lúc sau liền đến triều lâm căn cứ bến tàu phía trước. Một bên giảm tốc độ chuẩn bị cập bờ, một bên chờ cửa thành mở ra. Bông tàu thượng một cái thuyền viên đang ở sửa sang lại dây thừng, ánh mắt ngẫu nhiên rơi xuống mép thuyền viên hồ nước bên trong, đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, bị dọa đến bông nhiên lùi lại một bước. A, Bông tàu thượng mọi người nghe được hắn này thành kêu sợ hãi, đều xoay người lại, hạ nhiên hỏi, làm sao vậy? Cái kia thuyền viên run run rẩy rẩy mà chỉ vào mép thuyền viên hồ nước, ta! Ta vừa rồi nhìn đến trong nước có một con mắt, đôi mắt. Hạ nhiên đi tới cũng hướng hồ nước nhìn nhìn. Xanh biết hồ nước tuy rằng không thể nói thanh triệt thấy đáy, bất quá mặt thế không coi ô nhiễm vật bài phóng, thủy chất trong suốt độ vẫn là rất cao, liếc mắt một cái xem đi xuống cũng không có nhìn đến cái gì dị thường. Ngươi nhìn đến chính là thủy sinh biến dị động vật đôi mắt, vẫn là tăng thi đôi mắt. Tăng thi không cần hô hấp, giống nhau có thể đáy nước đãi rất dài một đoạn thời gian. Mãi cho đến thân thể bị bọt nước được hoàn toàn hư thối hầu như không còn mới thôi. Bất quá tang thi tiến vào trong nước lúc sau, bởi vì thủy sức nổi, thân thể sẽ giống xác chết trôi giống nhau phiêu phù ở trên mặt nước, không thể ở nước sâu đáy nước trực tiếp hành cầu. Mà trước mắt xuất hiện tang thi cũng không có bơi lội năng lực, cho nên trừ phi số lượng cực kỳ khổng lồ, chúng nó vừa đến trong nước liền rất khó đi tới. Đây cũng là chiều lâm căn cứ kiến tạo ở trên hồ tâm đảo liền không cần lo lắng tang thi tiến công nguyên nhân. Đều không phải. Cái kia thuyền viên vẻ mặt lòng còn sợ hãi mà lắc đầu, tựa hồ là có điểm không biết nên hình dung như thế nào, kia con mắt. Là người đôi mắt, nhưng không phải lớn lên ở thứ gì mặt trên, không có mí mắt mí mắt linh tinh, cũng chỉ có lẽ loi một con mắt cầu ở trong nước. Sau đó hắn lại cẩn thận hồi tưởng một chút, trong mắt phía dưới. Giống như còn liên tiếp một cái thon dài màu đỏ đồ vật, có điểm giống mạch máu, không biết là thứ gì. Hạ nhiên cũng bị hắn nói được có chút không thể hiểu được. Một cây mạch máu thượng trường một viên lẻ loi trong mắt. Đây là cái quỷ gì? Lúc này con thuyền đã mau cập bờ, hạ nhiên làm mọi người ở thuyền chung quanh xem xét một lần, vẫn là cái gì cũng không có phát hiện, trong nước một mảnh bình tĩnh. Làm cho cái kia thuyền viên cũng cho rằng chính mình có phải hay không xem hoa mắt, rất là ngượng ngùng. Đem dây thừng vòng đầu thượng bến tàu xi si Mang Cọc, kéo thuyền qua đi cả bờ. Trên thuyền bàn đạp thả xuống dưới, mọi người sôi nổi chuẩn bị ly trên thuyền ngã. a mặt sau đột nhiên lại vang lên một tiếng thét trói thai, lần này cùng phía trước cái kia thuyền viên phát ra tới bị dọa đến tiếng kêu sợ hãi hoàn toàn không giống nhau, là chân chính kêu thảm thiết. Theo sát tại đây thanh thét trói thai mặt sau, chính là bùn một tiếng tiếng nước chảy tựa hồ có người từ trên thuyền ngã vào trong hồ nước. Hạ Nhiên Đông Nhiên quay đầu lại chỉ tới kịp thấy đuôi thuyền bên cạnh rầm bắn khởi một thốc tuyết trắng cao cao bọt sóng, mà phía trước đứng ở đuôi thuyền một cái khác thuyền viên đã không thấy bóng dáng. Nàng đuổi theo vừa thấy chỉ nhìn thấy xanh biếc trong hồ nước cùng ngục đồ toát ra liên tiếp bật khí, ngay sau đó chính là một đại cổ đỏ đậm máu tươi ở trong nước huyết tán mở ra, đem hồ nước nhiễm đến một mảnh vần đủ, căn bản nhìn không thấy bị kéo đi xuống cái kia thuyền viên ở địa phương nào. Đuôi thuyền còn có một cái khác thuyền viên. Bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy mà đứng ở một bên, mới vừa. Vừa rồi đấy nước hạ đột nhiên toát ra vài căn màu đỏ mạch máu giống nhau đồ vật, rồi đến trên thuyền tới, lập tức liền đem hắn cấp kéo đi xuống. Hạ nhiên nhíu mày, đang muốn nói chuyện, trước mặt mép thuyền biên hồ nước đột nhiên lại là dầm một thanh âm vang lên, máu loang bởi ra, mấy chục điều lại tế lại lớn lên đỏ như máu quảng trạng vật thủy lâm lâm mà từ trong hồ nước chui ra tới, ở nàng trước mắt lay động vật mèo trong đó một cái dài nhất mạch máu mặt trên, thinh linh liền đỉnh một viên ngoại bạch nội hắc, chừng nắm tay như vậy đại nhân loại trong mắt, chính trực thẳng mà nhìn trầm trầm nàng. rầm, kia viên cực đại trong mắt hướng tới hạ nhiên chuyển động một chút, nó chung quanh mấy chục căn mầu đỏ tươi mạch máu, đột nhiên nhanh như tia chớp mà toàn bộ hướng tới hạ nhiên vây quanh lại đây. hạ nhiên khoảng cách chúng nó thân cận quá, không thích hợp phát động dị năng tới chặn lại, thật như điện quang thạch hỏa mà cúi người, trốn rồi qua đi. Nhưng đứng ở nàng mặt sau một cái thuyền viên lại không có nhanh như vậy phản ứng tốc độ, những cái đó màu đỏ tươi mạch máu thuận thế đánh út về phía nàng phía sau, lập tức liền cuốn lấy cái kia thuyền viên toàn thân, sở hữu mạch máu đều chui vào hắn trong cơ thể. Á á á! Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cái kia thuyền viên bị mấy chục căn mạch máu kéo điếu tới rồi giữa không trùng, có thể nhìn đến mỗi một cây mạch máu thượng đều giống phân chi giống nhau vươn vô số điều thật nhỏ nhọn nhọn xúc tu. Ngáy mắt liền rậm rạp mà triền mãn cái kia thuyền viên toàn thân, đem hắn biến thành một đoàn đỏ như máu hình người cái kén, nhanh chóng đem hắn hướng hồ nước kéo đi. Hạ Nhiên hai mắt co rụt lại, giữa không trung mấy chục đạo sắc bén lưỡi dao gió chiều những cái đó màu đỏ tươi mạch máu bắn xuyên qua, chỉ nghe kéo kẹt kéo kẹt vài tiếng chói tai cọ sắt tiếng vang, những cái đó mạch máu tính dai tựa hồ cực cao, giống như là cao su điều giống nhau bị lưỡi dao gió đỉnh đến kéo trường ra gần 10 mét. Thế nhưng còn không có đoạn. Hạ nhiên lại lần nữa ở mạch máu giữa chừng chế tạo ra chân không tầng, mạch máu ở chân không dưới áp lực bạo liệt mở ra, lúc này mới sôi nổi cắt thành hai đoạn. Chúng nó là thành thực, đều không phải là quan trạng, bạo liệt mở ra sau cũng không có chảy ra máu linh tinh, tiết diện không giống như là thiết trước mà càng giống thực vật giống nhau sợi trạng, cùng với nói là mạch máu, không bằng nói là huyết đằng. Đức gây huyết đằng sôi nổi lùi về đến trong nước. Cái kia bị huyết đẳng cùng xúc tu bao lấy thuyền viên bùn một tiếng ném tới bong tàu thượng, đã vẫn không nhúc nhích. Hạ nhiên dùng dòng khí xé mở trên người hắn mật mật quân lấy xúc tu, chỉ xé mở một góc liền thấy bên trong giày đặc bạch cốt, không có một chút huyết đủ, có thể nghĩ hiển nhiên là đã không cứu. Dưng ở bong tàu thượng những cái đó huyết đẳng, tuy rằng đã chặt đứt, nhưng vẫn cứ ở kia cổ thi thể thượng vặn bèo mất máy, tựa hồ cũng không có mất đi sinh mệnh lực. Vài giây nội. Kia cổ thi thể hoàn toàn chỉ còn lại có một đống mạch cốt, mấy chục điều huyết đằng liền từ phía trên lòng rồi rời ra, ở bong tàu thượng vặn vẹo hướng hạ nhiên bên này rối lại đây, muốn đi săn, bị nàng đông lạnh vào một khối to băng cứng mới không hề nhúc nhích. Hạ nhiên nhảy bén mà chú ý tới, này đó huyết đằng ở cắn nuốt một khối thi thể lúc sau, tựa hồ so với trước vừa mới bị nàng đánh gãy thời điểm muốn lớn lên biến dài quá một ít, huyết hồng nhan sắc cũng càng thêm tươi đẹp. Hơn nữa chính mình lộn xộn mà tụ tập thành một đoàn, tựa hồ có lớn lên ở cùng nhau xu thế. Nhiên tỷ tỷ, tiểu tâm mặt sau. Mặt sau truyền đến long chăn chăn một tiếng kêu sợ hãi, hạ nhiên bỗng nhiên quay đầu lại đi, nàng mặt sau trong hồ nước lại lần nữa dâng lên càng nhiều từng cụm đỏ tươi huyết đằng, trường trường đoản đoản, có giống cánh tay như vậy thôi, có chỉ có ống hút như vậy thế, mặt trên vô số thật nhỏ xúc tu hoàn toàn triển khai tới. Giống như một mảnh quỷ dị huyết sắc rừng cây ở không trung đong đưa. Những cái đó huyết đằng trung dài nhất nhất linh hoạt, đỉnh đều chiều dài từng viên lớn lớn bé bé trong mắt, quay tròn mà chuyển động xem hướng bốn phía, cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Hơn nữa không chỉ có là nàng bên này, này tao thuyền bốn phía trong nước, thế nhưng nơi nơi đều vươn loại này thon dài dày đặc huyết đằng, hướng trên thuyền mọi người đánh đút lại. Phanh phanh phanh phanh. Dị năng giả ở ngoài người thường sôi nổi đối với huyết đằng nổ súng Nhưng loại này thon dài trạng vật thể vốn dĩ liền không dễ dàng đánh trúng. hơn nữa viên đạn đánh vào mềm dẻo như cao su huyết đằng mặt trên, cùng lưỡi dao gió giống nhau cơ hổ không có gì tác dụng. Trong nháy mắt, lại có hai cái thuyền viên bị huyết đằng cấp cuốn lấy kéo hạ thủy, toàn bộ lên bờ. Hạ nhiên nhìn ra này đó huyết đằng toàn bộ là từ trong hồ nước trường ra tới, hơn nữa dài nhất cũng bất quá gần 10 mét, hẳn là vô pháp đuổi tới trên bờ. Nàng cùng trên thuyền dị năng giả nhóm ở phía sau ngăn trở huyết đằng công kích, làm trên thuyền những người khác trước trốn lên bờ đi. Này huyết đằng cắt không ngừng xạ kích không mặc, cơ hồ không sợ lưỡi dao chờ sắc bén vật thể, chỉ có thuốc nổ liễu đạn từ từ có thể miễn cưỡng tạc hư chúng nó. Bông tàu thượng thực mau liền rơi xuống một tảng lớn bị tạc đoạn huyết đằng cùng xúc tu, đầy đất vặn vẹo quay cuồng, vẫn cứ sẽ đi quấn quanh người chân cảng. Trung quanh hồ nước nhiều đến là... Hạ nhiên trực tiếp ở con thuyền chung quanh dâng lên từng mảnh băng trụ, đem giữa không trung lay động vũ động những cái đó huyết đẳng cấp đông cứng ở bên trong. Nhưng chúng nó sức lực thập phần thật lớn, ở băng trụ trung tựa hồ vẫn cư ở mãnh liệt mà dây rua, chỉ nghe thấy một mảnh khách dầm khách dầm khối băng nước vang, từng cây thô to băng trụ còn không có căng vài giây, liền bắt đầu liên tiếp mà xuất hiện vết dạng, chỉ sợ căn bản chắn không được nhiều thời gian dài. Xôn sao? Lâm hàm chi mang theo trọng thương không tỉnh hoa toàn cuối cùng một cái rời đi con thuyền, bước lên bến tàu bờ biển trong nháy mắt, một mảnh văng lớn, cơ hồ sở hữu băng trụ đồng loạt vỡ vụn mở ra. Từng khối vụn băng rơi vào hồ nước, nước bắn cao cao sóng nước, mấy trăm căn bị đông cứng ở băng trụ trung huyết đằng thoát vây mà ra, đồng thời hướng trên bờ mọi người bỗng nhiên xoan tới. Lùi về phía sau. Hạ nhiên một cái hướng về phía trước bay nhanh, lên tới giữa không trung. Trên bờ mọi người nhóm vội vàng triệt thoái phía sau, những cái đó huyết đằng phản phất là đem hết toàn lực đều dỗi tới rồi dài nhất, ở con thuyền bên ngoài một bên vươn tới đều dính sắt vào ở trên mép thuyền, nhưng quả nhiên vẫn là không đủ bắt được trên bờ người. Theo huyết đằng càng kéo càng dài, chỉnh tao thuyền dần dần bắt đầu hướng một bên nghiêng, nghiêng hơn tới càng lớn, cuối cùng dầm một tiếng, chỉnh tao thuyền đều bị đế hướng lên trời ném đi lại đây. Trên bờ tất cả mọi người hít hà một hơi, này tao thuyền đấy thuyền thượng thế nhưng toàn bộ phụ đầy thật dày màu đỏ sậm vật chất, tựa hồ là vô số huyết đằng lung tung rối loạn mà rối rắm sinh trưởng thành thật lớn một đoàn nhưng là đã phân không rõ mỗi một cây huyết đằng hình thái, hơn nữa nhan sắc muốn ám rất nhiều như là một mảnh bộ dễ giống nhau, mặt khác thon dài huyết đằng toàn bộ đều là từ này phiến căn cơ thượng trường ra tới, bộ dễ thượng còn treo mấy cổ bộ rách nát quần áo bạch sâm sâm nhân loại khung xương. Phòng trừng chính là vừa rồi bị kéo xuống nước đi kêu mấy cái thuyền viên. Đi lấy thuốc nổ. Hạ nhiên xem này tao thuyền đấy thuyền đã hoàn toàn bị huyết đằng bộ dễ phá hủy. Liên tính đem chúng nó cấp kéo xuống tới cũng vô pháp tu bổ. Này tao con thuyền có thể từ bỏ rớt. Thuốc nổ đầu rốt cuộc hướng lên trời nổi tại trên mặt nước khoang thuyền nội. Chỉnh tao con thuyền nhanh một tiếng bạo tạc mở ra. Ở trên mặt nước đằng khởi một đoàn thật lớn hừng hực ánh lửa. Đấy thuyền thượng bám vào kia đoàn huyết đằng bộ dễ bị tạc đến rơi rất tan tác, cùng mặt trên trường ra tới huyết đằng cùng nhau, tứ tán rơi xuống trong hồ nước, ở bến tàu biên trên mặt hồ trôi nổi được đến chỗ đều là. Nhưng này đó huyết đằng sinh mệnh lực thế nhưng ngoan cường đến cực kỳ, liền tính lớn như vậy bạo tạc cũng vô pháp đem chúng nó hoàn toàn nổ chết. Chẳng sợ bị tạc đoạn đến chỉ còn lại có mấy tức lớn lên một đoạn ngắn, chúng nó cũng sẽ ở trong nước và mèo. Tìm kiếm ly chúng nó gần nhất mặt khác huyết đằng ôm đoàn tụ tập ở bên nhau, trở nên càng lúc càng lớn, tựa hồ lại có một lần nữa sinh trưởng lên xu thế. Loại này cũng không biết là động vật vẫn là thực vật đồ vật, tựa hồ có cực cường tái sinh năng lực, nếu không rửa sạch sạch sẽ nói, hậu hoạn vô cùng. Hạ nhiên làm người ở trên mặt nước đổ đại lượng châm du đi xuống, đốt lửa đốt cháy, hơn nữa đông đảo bọn lính thửa thuyền nhỏ ở chung quanh trên mặt hồ rửa sạch bị nổ bay đi ra ngoài huyết đằng phái đoạn. Qua vài tiếng đồng hồ mới đem bến tàu Chung Quanh Thủy Vực hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, bảo đảm không có một đoạn lọt lưới huyết đẳng. Hạ Nhiên ở chỗ này thành lập căn cứ phía trước, thập phần cẩn thận mà kiểm tra quá chiều Lâm Hồ Hồ Tâm đảo Chung Quanh Thủy Vực cũng không có phát hiện có xuất hiện quá loại này quái dị huyết đẳng, hẳn là gần nhất vừa mới vừa xuất hiện. Nàng cố ý để lại một khối huyết đẳng bộ dễ không có tiêu hủy, mặt trên sinh trưởng mấy chục điều huyết đẳng, còn mang theo hai chỉ tròn xoay trong mắt kéo lên ngạn tới cẩn thận quan sát. Nay huyết đằng tựa hồ nguyên bản chính là sinh trưởng ở trong nước, hợp với bộ rễ cùng nhau hoàn toàn rời đi trong nước lúc sau, hành động lực liền rất là yếu bớt, bất quá vẫn là sẽ có vụ mồi năng lực. Nay khẳng định là trải qua biến dị sinh vật, nhưng hạ nhiên nhìn nửa ngày không thấy ra tới nó rốt cuộc là cái gì biến dị thành, thậm chí không thể phán đoán là thực vật vẫn là động vật. Tiêu thượng view đối biến dị động thực vật nghiên cứu quen thuộc nhất, Hạ nhiên liền làm người đem huyết đằng trang ở trong dương mang về chiều lâm căn cứ nội, cấp tiểu thượng view nhìn xem là thứ gì. Đồng thời làm trong căn cứ các binh lính kiểm tra hồ tâm đảo chung quanh mỗi một chỗ thủy vực, bởi vì này huyết đằng sinh trưởng năng lực thật sự quá cường, ở chỗ này xuất hiện một cây, phụ cận địa phương khác chưa chắc không có. Nếu như bị chúng nó sinh sản lên hình thành quần lật nói, này hồ tâm đảo chung quanh thủy vực liền nguy hiểm, căn cứ con thuyền cũng vô pháp xuất nhập. Mọi người trở lại chiều lâm căn cứ nội, lâm hàm chi đem hoa toàn mang về căn cứ y y tế chỗ, cho nàng động cấp cứu giải phẫu. Hoa toàn tì tạng nhiều chỗ tan vỡ, phần lưng xương sườn chặt đứt vài căn, xương cổ sống cũng có rất nhỏ dãn ức. Nếu không phải nàng là bán thú nhân, thân thể cốt cách cùng nhân loại có điều sai biệt, mười có liền từ đây toàn thân tê liệt. Nhưng hiện tại cái này thương thế, ít nhất cũng đến dưỡng cái 10 ngày nửa tháng tài năng khôi phục. Giang Hồng Hoa ở trong căn cứ nghe nói hồ ly tinh đồn đãi, nhưng là không có nhìn thấy quá hoa toàn, vừa nghe nói Lâm Hàm Chi bị nửa hồ nữ bắt đi lúc sau lại đem đối phương mang theo trở về, hơn nữa giống như còn có muốn nhân thú quê tiết tấu, hương phấn đến cùng cái gì dường như. Đỉnh 6 tháng bụng, một hai phải kéo hàn diễn cùng đi y tế chỗ cường thế vây xem. Xem xong rồi về sau càng thêm hưng phấn, đem Lâm Hàm Chi từ phòng bệnh bên trong kéo ra tới. Giọng đại đến một đống lâu đều có thể nghe thấy lâm Muội muội kia chính là cái đuôi a móng nuốt a hồ nhị a đảo quốc công khẩu mạn gạ ạ niềm ngươi có hay không xem qua bên trong có loại muội tử hoặc là tiểu thụ loại hình chính là manh manh đát thú hình hai mèo manh linh tinh dù sao cùng hồ nhị không sai biệt lắm đặc biệt chịu trạch nam hủ nữ hoang nên không đúng ngươi chính là cái tuyệt thế tiểu thụ kia nàng hẳn là cái quyến rũ nữ vương công Không quan hệ, hồ nhi nữ vương gì đó cũng là một loại tương phản manh. Lâm Hàm Chi Vừa đi hành lang nhân viên y tế tất cả đều ngừng lại, dùng một loại bảo bảo đã chịu kinh hách biểu tình, nhìn phong bệnh trước cửa cơ chân múa tay vẻ mặt kích động Giang Hồng Hoa, bên cạnh hàn diễn bụng mặt, đều có điểm cử khối thẻ bài viết ta không quen biết nàng xúc động. Nhưng Giang Hồng Hoa nửa điểm chi giác đều không có, còn ở lại nhải. Hơn nữa, nhìn một cái nhân ra kia ngực, ít nhất đến có Eddie. Ngươi về sau tuyệt đối có tính phúc. Còn có, ta nghe nói nàng động tác so nhân loại mềm mại linh hoạt đến nhiều. Nay liên càng tốt ta, các ngươi về sau có thể nhiều rất nhiều yêu cầu cao độ tư thế cơ thể. Không giống ta cùng tiểu hàn hàn, bạch bạch thiết kế thật nhiều tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hoa thức tư thế, nghề hà thân thể kỹ thuật không cho lực không dùng được, vì đại sáng y đều bạch bạch lãng phi à. Hàn diễn, kia đều là nàng thiết kế. Hắn căn bản là không có như vậy vĩ đại sáng ý được chứ. Không cần đem loại này vinh dự cũng thêm đến hắn trên người. Giang ca, giang gia, ta cầu ngươi nói nhỏ thôi hành sao. Lâm hàm chi quả thực sắp hỏng mất. Nhân ra liền nằm ở phòng bệnh bên trong, nghe thấy được làm sao bây giờ. Thân thể biến thành nửa người nửa hồ bộ dáng, đối nàng tới nói lại không phải cái gì hảo ngoạn sự tình. Ngươi có thể đừng cho người miệng vết thương thượng giải mối sao. Hán nói âm còn không có rơi xuống, phòng bệnh bên trong liền vang lên một cái thực nhẹ thanh âm, ta đã nghe thấy được. Lâm Hàm Chi vừa quay đầu lại, một thân bệnh phục nằm ở trên giường bệnh, cánh tay thắt cổ từng tí hoa toàn đã tỉnh, sắc mặt tiểu tụy tái nhợt, bất quá một đôi yêu mị liễm diễm hồ ly trong mắt nhưng thật ra sáng rọi lập lòe, khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Lâm Hàm Chi tức khắc rất là quấn bách, lắp bắp nói năng lộn xộn, "Cái kia, người rốt cuộc tỉnh. Đây là bằng hữu của ta." nàng liền này phó lanh mồm lanh miệng tính tình không phải cố ý muốn nói ngươi kia cái gì hoa toàn phúc một tiếng bật cười tỷ tỷ nếu là như vậy yếu ớt nói sớm sống không nổi nữa lại nói này muội tử nói được lại không sai cái gọi là có được tất có mất ta biến thành như vậy tự nhiên cũng có biến thành như vậy chỗ tốt lâm hàm chi nhưng hảo đi nay còn chưa tính nhưng nàng nói ngươi nói được như vậy âu ngươi cũng có thể nhẫn muội tử sao Chính là muốn ôm một chút mới đang yêu. Hoa toàn vẻ mặt không thèm để ý, nàng đối nữ sinh luôn luôn phá lệ nhiệt tình, chuyển hướng Giang Hồng Hoa, đừng nghe hắn, ta liền thích ô ô đắt mội tử. So với kia loại cho nàng nói cái màu vàng chê cười vẻ mặt thẹn thùng thuần khiết chán ghét nhân ra nghe không hiểu lạp kỳ thật một ngày có thể ước bốn năm pháo nước máy kỹ nữ khá hơn nhiều. Giang Hồng Hoa một bộ tìm được rồi nhân sinh chi kỷ bộ dáng, chính là tỷ tỷ ngươi thật là ta chi âm. Ngươi không phải nói ngươi thiết kế rất nhiều độc nhất vô nhị hoa thức tư thế sao? Hoa toàn hứng thú bừng bừng, có thể hay không cấp tỉ tỉ thưởng thức một chút, giao lưu giao lưu tham thảo tham thảo. Nói không chừng tỉ tỉ về sau còn có thể dùng được với đâu. Từ từ ha. Giang hồng hoa tử trong bao móc ra cái cứng nhắc mở ra, đồng dạng hứng thú bừng bừng mà tiến đến hoa toàn trước mặt, ta làm tiểu nhiên nhiên, Nga, chính là chúng ta căn cư trưởng, trước kia học mỹ thuật. Giúp ta đem mỗi cái tư thế đều họa thành sơ đồ phát thảo chụp thành điện từ bảng. Ngươi nhìn xem. Hoa toàn dùng một móng nuốt trong cằm, xem đến hai mắt tỏa ánh sáng. muội Tử, ngươi thật là nhân tài a. Nếu không phải xem ngươi đã có lao công hài tử, tỷ tỷ lại không động đậy. Thật muốn hiện tại liền phát cùng ngươi. Gấp cái bình thường nữ sinh bị nàng nói như vậy, phỏng trưng đã sớm dọa chạy. Nhưng Giang Hồng Hoa là người nào? Trước kia ở đại học cùng hạ nhiên chính là ngươi phát ta ta phát ngươi lại đây, thần kinh thô được hoàn toàn không bỏ trong lòng, không có việc gì, chờ ta sinh xong này con khỉ tùy tiện ngươi phát. Đúng rồi tỷ tỷ, ngươi nhìn xem tư thế này có phải hay không có điểm quá không hiện thực. Không trải qua đặc thù vấn luyện giống như làm không được. Nô! No. Là có điểm, bất quá ta giống như ở đâu bộ đảo quốc tình yêu động tác phiến xem qua cùng loại, có thể hơi chút cải tiến một chút. Ngươi là nói tất. Ta chính là từ nơi đó tới linh cảm. Ngươi cũng xem qua. Đâu chỉ này một bộ a, ta nơi này còn có có 500G văn kiện, tại đây mà thế xem như độc nhất vô nhị chỉ có không xuất bản nữa chân quý, chờ ngươi thương hảo, muốn hay không khảo cho ngươi một phần. Không cần chờ ta thương hảo, dù sao ta hiện tại tại đây phòng bệnh nằm cũng rất nhằm chán, chờ ngươi có rảnh thời điểm liền lấy lại đây ở phòng bệnh thả ra xem đi. Chúng ta vừa lúc cùng nhau nghiên cứu một chút. Lâm Hàm Chi cùng Hàn Diễn đứng ở bên cạnh, nhìn phòng bệnh này hai chỉ ô yêu vương ở nơi đó giao lưu đông đảo đảo quốc tình yêu động tác phiến cao thâm kỹ thuật cùng động tác tinh túy, cao hứng phấn chấn mặt mày hớn hở, vẻ mặt dại ra thêm tuyệt vọng. Xong rồi, xong ô kết hợp, bọn họ về sau liền còn xót lại về điểm này tiết tháo đều phải vỡ thành tặng bã. Buổi tối hạ nhiên trở lại khách sạn tối cao tầng tổng thống phòng. Triệu Cảnh Hành khoác một thân màu trắng áo tắm dài, đang ngồi ở phòng khách trên sofa xem một chồng văn kiện. Hạ nhiên vào cửa mới vừa một cởi giày, muốn đi thay quần áo, đã bị Triệu Cảnh Hành cấp gọi lại, đối với nàng dơ dơ lên trong tay hắn kia điệp giấy trắng, ý cười thâm thúy khó lường. Thiếu nhiên, họa kỹ thực hảo A. Hạ nhiên đi ra ngoài tìm lâm hàm chi hai ngày này, trong căn cứ sự tình đều là từ Triệu Cảnh Hành ở quản lý. Nàng bốn dĩ cho rằng hắn đang xem chính là trong căn cư sự vụ văn kiện, kết quả ngẩn đầu vừa thấy, mới phát hiện kia điệp giấy trắng giống như có điểm quen mắt. Lại vừa thấy, thình linh liền ở đệ nhất trang thượng thấy được một bức bút chỉ ký hoa, là một đôi cái gì cũng không có mặc nam nữ, dùng một loại không thể tưởng tượng siêu yêu cầu cao độ tư thế dây dưa ở bên nhau. Nhìn không ra tới, người mỗi ngày ở trên giường nói không cần, nguyên lai like thế nhưng còn có loại này sáng ý. Triệu cảnh hành ý cười càng sâu, nếu ngươi cực cực khổ khổ mà vẽ nhiều như vậy, ta cũng không thể làm tâm tư của ngươi tinh lực uổng phí, đêm nay liền từng cái thí một lần đi. Nói xong liền ném xuống kia điệp phát thảo, đêm còn không có tới kịp thay quần áo hạ nhiên cấp kéo vào phòng ngủ bên trong, trước tư đệ nhất trang bắt đầu đi, ta thích nhất cái kia. Hạ nhiên, không, sự tình không phải như thế, ngươi nghe ta giải thích. Nghe ta giải thích a. Triệu cảnh hành. Ta không nghe ta không nghe. Hạ nhiên, Nga Thảo, Giang ca ngươi mẹ nó ma ta đảm đương ngươi xuân cung đồ hòa sĩ, cư nhiên chỉ mang đi điện tử bản đem giấy chất bản lưu tại nhà ta, ta cùng ngươi về sau không đội trời chung. Đang ở phòng bệnh cùng hoa toàn cùng nhau hết sức chuyên trú mà nghiên cứu đảo quốc tình yêu động tác phiến Giang Hồng Hoa, đột nhiên đánh một cái đại đại hát xì, xoa xoa cái mũi. Ai ở nhớ thương ta? Chờ đến triệu cảnh hành rốt cuộc cảm thấy thí nghiệm đến cũng đủ đã quyền, hạ nhiên bị hắn ôm đi tắm rửa, lại ôm hồi phòng ngủ phòng ngủ sức cùng lực kiệt mà ngã vào trên giường lớn khi, đã mò đến nửa đêm. Nàng toàn thân mỗi một khối xương cốt cơ bắp đều như là hóa thành bùn, lại toan lại mềm không thể động đậy, mệt đến liền nguyền rũa giang hồng hoa sức lực đều không có. kia hóa làm nàng vẽ tranh thời điểm còn thật đáng tiếc mà cùng nàng nói này đó tư thế khó khăn quá lớn. Người bình thường kỳ thật làm không được, nhưng cực cực khổ khổ nghĩ ra được sáng ý lại không bằng lòng tư bỏ, cho nên muốn hỏa xuống dưới cất chứa giữ lại. Không chuẩn bao nhiêu năm về sau nhân loại thể năng tiến hóa, nhẹ nhàng liền có thể làm được, đến lúc đó này đó tư liệu liền sẽ trở thành để lại cho hậu nhân một phần chân quý tài phú, tạo phúc con cháu đời sau, trạch bị thiên thu vạn đại. Lúc ấy hạ nhiên nghe giang hồng hoa biểu đạt song này đoạn nhìn xa trông rộng cao thượng phụng hiến vĩ đại tinh thần. Tỏ vẻ thập phần cảm động, thật sự giúp nàng vẽ này đó bản thảo. Sau đó, nàng liền biến thành này phân tư liệu phúc trạch. phi, hai họa người đầu tiên. Người bình thường làm không được. Triệu cảnh hành mẹ nó là người bình thường sao? Hắn liền người đều không tính. Chính là cái quái vật. Hạ nhiên mệt đến đôi mắt đều không mở ra được. Hướng trong ổ chăn chỉ bò đến một nửa, còn không có rửa gần gối đầu. Cũng đã vẫn không nhúc nhích mà ngủ chết qua đi. Phát ra đều đều tiếng hít thở. Triệu cảnh hành đem nàng bế lên gối đầu đắp chân đàng hoàng, ôn nhu mà sủng nịch mà hôn hôn nàng, lúc này mới ôm nàng cùng nhau ngủ. Đến dạng sáng tam điểm nhiều, sắc trời nhất hắc cám thời điểm, bên ngoài phòng khách điện thoại vang lên. Triệu cảnh hành không thích hạ nhiên ở nhà bồi hắn thời điểm bị căn cứ sự tình quấy rời, cho nên này một chi điện thoại rất ít sử dụng, chỉ có ra trọng đại chuyện khẩn cấp khi mới có thể đánh tiến vào. Hạ nhiên mơ mơ màng màng mà mở to mắt, có điện thoại. Ta đi tiếp. Triệu cảnh hành đệ lại muốn đứng dậy hạ nhiên, không phải yêu cầu ngươi tới xử lý sự tình nói, ngươi liền tiếp tục ngủ. Hắn xuống giường đi đến phòng khách cầm lấy điện thoại, chuyện gì? Công tử. Điện thoại bên kia truyền đến lạc tinh lan nôn nóng thanh âm, nơi này là quân đội chỉ huy chỗ, vừa mới nhận được báo cáo, căn cứ cửa thành cùng trên tường vây mặt khác ba cái chạm canh gác điểm đều bị đại lượng đến từ trong nước không rõ biến dị sinh vật công kích, đã làm cho rất nhiều binh lính thương vong. Hiện tại chính điều động căn cứ địa phương khác binh lực qua đi chi viện, nhưng tình huống thập phần nguy cấp. Lúc này, trong căn cứ đã vang lên bén nhọn cao vút toàn thành cảnh báo, cấp bậc ở tối cao một bậc, đại biểu cho có lớn nhất nguy hiểm tiến đến. Triệu cảnh hành nhíu mày, biết hạ nhiên đêm nay là không giác ngủ, trực tiếp ấn xuống loa, cái dạng gì biến dị sinh vật. Không rõ ràng lắm ta đang ở chạy tới căn cứ cửa thành, còn không có nhìn đến. Nhưng theo binh lính báo cáo, là một loại đỏ như máu đằng trạng sinh vật, đi săn năng lực cùng tái sinh năng lực rất mạnh. Ngày hôm qua ở căn cứ cửa thành ngoại bến tàu thủy vực xuất hiện quá một lần, tiểu nhiên vừa mới phái binh lính đến căn cứ chung quanh địa phương khác kiểm tra, dạng sáng khi chúng nó liền bắt đầu đại diện tích khởi sướng tập kích. Hơn nữa tu sửa tường vây biến dị bụi gai tựa hồ đối loại này huyết đằng có sợ hãi cảm hiện tại cửa thành chỗ bủi gai tưởng vây đã tán loạn một nửa chúng ta lập tức qua đi triệu cảnh hành cắt đứt điện thoại mặt sau nghe được toàn bộ nội dung hạ nhiên đã đổi hảo quần áo ra tới ánh mắt thanh minh sắc bén đảo qua phía trước mơ màng sắp ngủ mỏi mệt bất kham bộ dáng nay nửa năm qua đối với căn cứ trưởng quản cùng thống lĩnh đã làm nàng trở nên càng ngày càng giống trong truyền thuyết tỉnh lại chỉ cần vài giây là có thể tiến vào trạng thái chiến đấu châu phi dân tộc ở nguy cấp tình huống phát sinh thời điểm Nàng lĩnh viễn có thể làm chính mình bảo trì tốt nhất tinh thần trạng thái. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, loại này trong nước huyết đằng xa xa không ngừng là bến tàu thượng xuất hiện kia một gốc cây mà thôi, nhưng nàng cũng không nghĩ tới chúng nó sẽ đến đến nhanh như vậy. Căn cứ thành lập nửa năm qua, bởi vì tuyển chỉ sáng suốt, còn không có lọt vào quá tang thi hoặc là biến dị sinh vật tiến công, lần này chỉ sợ phải bị chịu lần đầu tiên khảo nghiệm. Hạ nhiên cùng chịu cảnh hành bay đến căn cứ cửa thành trên không. Còn không có tới gần, nàng liền nhìn đến phía dưới một mảnh đạn ánh lửa hừng hực đằng khởi, hỏa dược bạo tạc thanh cùng mọi người tiếng gọi ẩm mỹ liên tiếp chuyển đến, cửa thành trô đang ở hôn chiến thành một mảnh. Căn cứ cửa thành bên ngoài hồ nước thiện ngạn trung, quả nhiên mọc đầy rậm rạp huyết đằng, phóng nhãn nhìn lại chỉ nhìn thấy một tảng lớn máu tươi giống nhau màu đỏ, mấp máy lắc lư. Huyết đằng hải dương bên trong tùy ý có thể thấy được từng viên hắc bạch trong mắt được khảm trong đó. Như là cái gì đến từ chính dị tinh thật lớn quái vật, nhìn thấy ghê người. Này đó huyết đằng hình thể so nàng phía trước ở bến tàu bên ngoài nhìn đến kia một gốc cây lớn hơn rất nhiều, chiều dài dài nhất chừng 3-40 mễ, đã vượt qua bùi gai tường vây độ cao. Vô số huyết đằng leo lên ở bùi gai trên tường vây mặt, vươn rậm rạp thật nhỏ xúc tu quấn quanh biến dị bùi gai gai nhọn, đem tường vây bao trùm thượng một tầng đỏ như máu. Đồng dạng là ăn thịt tính sẽ đi săn sinh vật. Huyết đằng nguy hiếp tính đại khái muốn càng cao đến nhiều, chẳng những không sợ hai biến dị bụi gai, biến dị bụi gai còn sợ hãi mà tránh né chúng nó, không ngừng về phía sau co rụt lại. Nguyên bản cao ngất kiên cố, kiến không kẽ hở bụi gai tường lây, hiện tại ở huyết đằng quấn quanh phía dưới, biến dị bụi gai đã không còn tụ tập ở bên nhau, mà là xôi nổi tảng ra, có chút đều bỏ tới rồi trên mặt đất, cửa thành hơn phân nửa phiến tường vây đều tán loạn đến không thành hình trạng cửa thành chỗ đã tụ tập rất nhiều binh lính, đang ở chống đỡ những cái đó còn ở hướng nửa sụp đổ trên tường vây lan tràn huyết đẳng. Những cái đó huyết đẳng tổng căn cơ vẫn luôn không có rời đi trong nước, nhưng mà dây mây bản thân lại có thể mua sinh trưởng ra một đoạn chiều dài, liền rồi dám ở bên nhau hình thành một đoàn tân cùng loại bộ rễ, giống như bén rễ nẻ mầm giống nhau, sau đó ở bộ rễ thượng lại lần nữa trưởng ra dây mây, nhanh chóng hướng bên trong căn cứ lan tràn. Mắt thấy có vài chỗ sinh trưởng tốc độ nhanh nhất huyết đẳng, đều đã lướt qua tường vây, sắp xâm nhập đến căn cứ nội cư chú khu. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành ở cửa thành bên trong trên quảng trường rơi xuống. Lạc Tinh Lan đang ở nơi đó chỉ huy chiến cuộc, đồng thời lọt vào huyết đẳng xâm lấn còn có căn cứ tưởng vây mặt khác 3 cái chạm canh gác điểm. Này đó huyết đẳng tựa hồ sẽ hướng người sống nhiều nhất địa phương tụ tập, cửa thành chỗ thủ vệ binh lính nhiều nhất, liền đưa tới số lượng nhiều nhất nhất khổng lồ huyết đẳng. Mặt khác ba chỗ tình huống không có nơi này như vậy nghiêm trọng. Thương vong tình huống thế nào? Hạ nhiên một bên đông lạnh trụ cũng nổ tung dưa không chung một thốc hướng bọn họ đánh út lại huyết đẳng một bên hỏi lạc tinh lan. Lạc tinh lan mày nhíu chặt mà lắc đầu, thực không xong. Ta nhận được báo cáo thời điểm, cửa thành chỗ phụ trách thủ vệ một cái liền đã trên cơ bản toàn viên hy sinh, còn có mặt khác ba cái chạm canh gác điểm sáu cái ban, cũng không có vài người sống sót. đây là nói Khi sinh nhân số đã có 100 nhiều người. Cái này con số nhìn qua có lẽ rất nhỏ, nhưng triệu lâm trong căn cứ quân đội số lượng vừa mới bắt đầu thời điểm bất quá 400-500 người, sau lại cứ việc có tân nhập chú giả bổ sung, cũng bất quá trăm người mà thôi, 100 nhiều người đã là một cái rất lớn tỷ lệ. Hơn nữa, trong quân đội đại đa số quan quân binh lính sớm nhất khi là đến từ Khánh Châu căn cứ, cùng hạ nhiên hiểu biết đã lâu, đừng nói 200 cá nhân. Chẳng sợ hy sinh một người nàng đều sẽ đau lòng. Đúng lúc này, lạc tinh lan bên hông bộ đàm vang lên, là tường vây bên kia truyền đến báo cáo, hồ tâm đảo mặt khác một mặt lại có hai cái chạm canh gác điểm bị huyết đẳng công kích, này đó huyết đẳng tựa hồ đã đem toàn bộ hồ tâm đảo vây quanh đi lên. Trong căn cứ đang ở trong lúc ngủ mơ mọi người sớm bị tiếng cảnh báo bừng tỉnh, ở tại cửa thành phụ cận mọi người nghe được cửa thành bên này truyền đến chiến đấu động tĩnh. Đều sôi nổi lại đây xem đã xảy ra sự tình gì, bị những cái đó giống như yêu quái xúc tua giống nhau chưởng con mắt huyết đằng cấp sợ tới mức không nhẹ. Toàn thành phát ra quảng bá, làm căn cứ nội dị năng giả nhóm cũng tham chiến. Hạ nhiên đối bên cạnh một cái quan quân chuyên lệnh. Chỉ dựa vào trong căn cứ quân đội, hiện nhiên đã không đủ để ngăn cản huyết đằng tiến công. Huyết đằng bộ dễ tuy rằng không thể lý thủy, nhưng thấy bọn nó ở trên đất bằng mọc, đủ để lan tràn đến cả tòa hồ tâm đạo thượng. Hạ tiểu thư, mặt sau một đạo tiếng la truyền đến, Hạ Nhiên quay đầu lại đi. Một cái mặt mang khẩu trang nhỏ sinh nữ tử vội vã mà chiều bên này chạy tới, trên người áo ngủ còn không có thay cho, đúng là kiểu thượng view. Ngày hôm qua đưa tới cái loại này không rõ biến dị sinh vật nghiên cứu kết quả đã ra tới, bởi vì thời gian quá muộn, vốn dĩ tưởng ngày mai lại đưa báo cáo, không nghĩ tới đêm nay cũng đã đã xảy ra chuyện. Tiểu thượng yêu vừa rồi là trực tiếp chạy vội lại đây. Thở hồn hện, hoan vài khẩu khí mới từ áo ngủ trong túi lấy ra một quyển báo cáo cấp hạ nhiên. Này huyết đẳng biến dị nguyên hình là một loại tảo, tiêu ti trạng hậu tuyến tảo, bình thường ti trạng hậu tuyến tảo cây cối rất nhỏ, chỉ có mấy cm đến mười mấy cm cao, nhan sắc cũng là đỏ sầm màu nâu, cũng không phải ăn thịt tính thực vật. Này to lớn huyết tảo không biết là trải qua cái dạng gì biến dị, chẳng những hình thái phát sinh thật lớn thay đổi, hơn nữa có cường đại vô mùi năng lực. Biến dị huyết tảo đỉnh kia viên nhân loại trong mắt giống nhau đồ vật, đương nhiên không phải chân chính trong mắt, mà là chúng nó cảm ứng khí quan, chúng nó liền rửa cái này tới siêu tầm cùng phát hiện con mồi. Biến dị huyết tảo tái sinh năng lực cùng năng lực sinh sản đều rất mạnh, chỉ cần đứt gây xuống dưới một đoạn ngắn thậm chí một chút tổ chức, chỉ cần có cũng đủ thủy cùng chất dinh dưỡng, đều có thể một lần nữa sinh trưởng thành một cây tân cây cối. Có thể chém tận giết tuyệt phương pháp cũng chỉ có hoàn toàn đem chúng nó thiêu quang. Bởi vì là sinh trưởng ở trong nước, biến dị huyết tảo tương đối sợ hãi ngọn lửa, bất quá cũng chỉ có cực nóng ngọn lửa có thể thiêu hủy chúng nó. Yêu tiên triệu tập trong căn cứ hỏa hệ dị năng giả, đem chứa đựng dự phòng châm du toàn bộ vận đến đã chịu công kích tường vây chạm canh gác điểm đi, bùi gai tường vây là không sợ hỏa, có thể dùng hỏa tới thiêu. Hạ nhiên một bên đối bên cạnh quân sĩ hạ lệnh, ánh mắt ngẫu nhiên rơi xuống tiểu thượng view kia phân báo cáo trung gian. Nơi đó viết ti trạng hậu tuyến tảo là một loại nước biển tảo loại. Loại này huyết tảo biến dị nguyên hình là sinh trưởng ở trong biển. Đúng vậy kiều thượng vưu gật gật đầu, ti trạng hậu tuyến tảo giống nhau sinh trưởng ở đáy biển ẩn nấp chỗ, nước ngọt không có loại này tảo loại. Nàng nói tới đây, đột nhiên phát hiện không đúng, sắc mặt biến đổi, hạ tiểu thư ý tứ là, Hạ nhiên gật gật đầu, đúng vậy, ta đoán này đó biến dị huyết tảo đột nhiên xuất hiện ở triều lâm căn cư chung quanh thủy vực. Nguyên nhân chỉ sợ cùng phía trước gan dương căn cứ lọt vào biến dị ong đàn cùng chuột đàn giống nhau. Đều là nhân vi. Triều Lâm Hồ là nước ngọt hồ, cứ việc ở vào trường Giang lưu vực cùng Đông Hải liên thông, nhưng khoảng cách Đông Hải trường mấy trăm km. Một loại sinh trưởng ở đáy biển tảo loại liền tính biến dị có thể sinh trưởng ở nước ngọt trung, cũng không có khả năng vượt qua xa như vậy khoảng cách chạy đến Triều Lâm trong hồ tới. Hơn nữa, triều lâm hồ địa phương khác cũng trước nay chưa thấy qua loại này biến dị huyết tảo. Như vậy, có một loại khả năng tính chính là, chúng nó là là một loại vũ khí sinh vật, bị người thả xuống đến nơi đây tới tiến công căn cứ. Tích tích tích. Hạ nhiên trên người mang theo vô tuyến điện cũng vang lên, là ra đa giám sát chỗ bên kia nhân viên công tác. Căn cứ trường, chúng ta vừa mới phát hiện có hai cái đại hình phi hành vật thể đang theo căn cứ bên này tới gần. Rất có thể là máy bay vận tải linh tinh, 5 phút lúc sau liền sẽ tới căn cứ. Còn có tam giá tiêm kích máy bay ném bom, sử dụng ẩn hình kỹ thuật, chúng ta ra đa vô pháp phát hiện, hiện tại đã bay đến mắt thưởng có thể thấy được trong phạm vi. Ầm ầm ầm ầm. Đúng lúc này, bầu trời vang lên một trận phi cơ tiếng gầm rú, Hạ nhiên ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh hắc ám trong trời đêm quả nhiên xuất hiện tam giá tiêm kích máy bay ném bom, chính bay về phía chiều lầm căn cứ chính trên không anh rầm dầm! dầm. Từng viên bom tử tiêm kích máy bay ném bom mặt trên liên tiếp thả xuống xuống dưới, rơi vào trong căn cứ mặt, tức khắc vang lên một mảnh đình thai như quốc bạo tạc thành, một chỗ chỗ hừng hực ánh lửa phóng lên cao. Quả nhiên hạ nhiên meo lại đôi mắt nhìn về phía không trung kia mấy giá quân dụng phi cơ. Đầu tiên là dùng lợi dụng biến dị huyết tảo tới tiến công tường gây, đem căn cứ nội binh lực tập trung đến trên tường gây, đồng thời tiêu hao rất một bộ phận binh lực sau đó lại lấy chiến đấu cơ từ không trung tập kích căn cứ. Mặt sau tới kia 2 giá đại hình máy bay vận tải, rất có thể chính là dùng để vận chuyển binh lính, trực tiếp hàng không tiến trong căn cứ, từ nội bộ công phá căn cứ. Có được máy bay vận tải cùng tiêm kích máy bay ném bom loại này cao cấp chiến tranh trang bị, đột kích đánh mặt khác căn cứ, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là Kim Toản Vương quan tập đoàn. Bất quá từ mặt đất nhìn qua, Này tam giá tiêm kích máy bay ném bom mặt trên cũng không có kim toàn vương quan tập đoàn tiêu chí, chính là mặt thế phía trước hoa hạ giải phóng quân bên trong quân dụng phi cơ, không biết hiện tại người sử dụng rốt cuộc là ai. Bom không ngừng mà từ tiêm kích máy bay ném bom mặt trên rơi xuống, nhiều rơi xuống một quả liền nhiều tạc hủy một đống thậm chí một mảnh kiến trúc, hiện tại cũng không có thời gian nhìn kỹ. Trong căn cứ tuy rằng trang bị có dò xét radar, nhưng cũng không có đạn đất đối không vũ khí hệ thống. Này không chung chiến đấu cơ giống nhau vũ khí cùng dị năng giả giải quyết không được, chỉ có thể từ hạ nhiên cùng triệu cảnh hành tới đối phó. Này tam giá tiêm kích máy bay ném bom quá khó được, đừng lộng hỏng rồi, chúng ta căn cứ vừa lúc thiếu không chiến phi cơ. Hạ nhiên đối triệu cảnh hành nói, ngươi đi dùng thuật thôi miên không chế được tiêm kích máy bay ném bom người điều khiển, làm cho bọn họ đi hoành tạc căn cứ bên ngoài những cái đó biến dị huyết tảo. Ta tới giải quyết còn không có bay đến nơi này kia hai giá máy bay vận tải. Vô luận người tới là ai, dám đến tập kích nàng căn cứ, liền tuyệt đối là có đến mà không có về. Triệu cảnh hành không nói hai lời liền bay lên không chung. Hạ nhiên lại chuyển hướng lạc tinh lan, từ trong quân đội điều hai cái sẽ khai quân dụng máy bay vận tải người điều khiển lại đây, làm cho bọn họ cười phi cơ trực thăng, trước bay đến không trung đợi mệnh, chờ ta khống chế được kia hai giá máy bay vận tải khiến cho người điều khiển từ không trung trực tiếp lại đây điều khiển. Còn có, thông chi đang ở đối kháng biến dị huyết tảo các quân sĩ, có thể ưu tiên đánh bạo huyết tảo cảnh đỉnh những cái đó trong mắt, huyết tảo công kích sẽ mất đi chuẩn xác tính. Hảo! Lạc tinh lan lập tức đi truyền lệnh, hạ nhiên cũng bay lên không trung. Gia đa xét chỗ bên kia đã chắc ra kia hai giá máy bay vận tải nơi vị trí, nàng cũng không đợi chúng nó bay đến căn cứ trên không. Trực tiếp liền hướng chúng nó tới phương hướng bay qua đi, sau một lát liền thấy này hai giá máy bay vận tải. Từ máy bay vận tải cửa sổ mạn tàu xem đi vào, có thể nhìn đến bên trong tất cả đều là con dù để nhảy dù bao lính dù. Này hai giá máy bay vận tải là chiến thuật máy bay vận tải, thêm lên khả năng có 200 nhiều danh lính dù, nếu rớt xuống đến chiều lầm căn cứ nội nói, đủ để đối binh lực hư không bên trong căn cứ tạo thành thật lớn uy hiếp. Bởi vì không nghĩ phá hư này hai giá máy bay vận tải, hạ nhiên trước đáp xuống ở trong đó một trận thân máy đỉnh thượng, hai mắt nháy mắt chặt lại, đem băng dị năng tinh thần lực cường độ phong tới lớn nhất, khuyết tán tiến cabin bên trong, trong nháy mắt đồng thời đem bên trong chăm tới cái lính rủ trái tim toàn bộ kết thành khối băng. Trái tim đông lại nhân thể chết đột nột, một chút động tĩnh đều không có phát ra tới, phía trước khoang điều khiển bên trong người điều khiển còn không có cảm giác được bất luận cái gì dị thường. Hạ nhiên lấy loang loáng tín hiệu thông chi đã bay đến không trung đợi mệnh phi cơ trực thăng, chờ đến phi cơ trực thăng dựa đến gần chỗ thời điểm, máy bay vận tải người điều khiển rốt cuộc đột nhiên phát hiện không đúng, còn không có tới kịp thay đổi máy bay vận tải phi hành phương hướng. Hạ nhiên đã lấy dòng khí kéo ra phòng điều khiển cửa khoang, trực tiếp đem bên trong người điều khiển kéo ra tới, từ vài trăm thức trời cao trung ném đi xuống. Bên kia phi cơ trực thăng cửa khoang cũng đã phối hợp mà mở ra, Nàng đồng dạng lấy dòng khí đem bên trong một cái người điều khiển kéo ra tới, đưa đến máy bay vận tải khoang điều khiển bên trong. Đến lúc này, này tao máy bay vận tải liền rơi vào rồi chiều lâm căn cứ trong túi. Một khác tao máy bay vận tải thấy được bên này tình huống, biết sự tình không ổn, nhưng máy bay vận tải không phải chiến đấu cơ, khó có thể khởi xướng công kích, chỉ có thể cuống quýt ra tốc thoát đi. Hạ nhiên phi hành tốc độ hiện tại liền máy bay tiêm kích đều đổi kịp. Này máy bay vận tải tự nhiên không nói chơi, bay lên đi lấy giống nhau phương pháp đem này giá máy bay vận tải cũng thu lại đây. Nơi xa căn cứ trên không tam giá tiêm kích máy bay ném bom người điều khiển đã toàn bộ bị triệu cảnh hành không chế, đang ở tường vây bên ngoài hoành tạc những cái đó biến dị huyết tảo. Máy bay ném bom uy lực quả nhiên chính là không giống nhau, mấy chục tấn bom liên tiếp thả xuống đi xuống, bạo tạc thanh lay động toàn bộ hồ tâm đảo, trên tường vây một mảnh liệt liệt hỏa quang phóng lên cao quấn quanh ở mặt trên biến dị huyết tảo bị tạc đến khắp nơi bay tư tung, nổi lửa thiêu đốt cảnh rơi dụng được đến chỗ đều là. Biến dị huyết tảo quan trọng nhất trung tâm chính là chúng nó dễ giả hệ, bộ dễ bị tạc hủy lúc sau, phi lạc ra tới đoạn ngắn huyết tảo cảnh tuy rằng còn có thể tái sinh, nhưng không có gì lực công kích, hơn nữa rừng ở trên đất bằng những cái đó mất đi nguồn nước liền không thể tồn tại quá dài thời gian, so sánh với dưới hảo giải quyết đến nhiều. Căn cứ cửa thành chỗ biến dị huyết tảo bị tạc đến còn thừa không có mấy. Tam giá tiêm kích máy bay ném bom phân tán khai ngược lại đi hoành tạc trên tường vây mặt khác mấy cái lọt vào tiến công chạm canh gác điểm. Thẳng đến chúng nó mang theo đạn pháo toàn bộ đều thả xuống không còn. Lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng giải quyết rớt tường vây ngoại đại bộ phận biến dị huyết tảo. Dư lại những cái đó còn sót lại tiểu cây cối. dựa căn cứ nổi các binh lính chính mình đã có thể thu thập. Trận này kịch liệt đánh đêm rằng có 2-3 tiếng đồng hồ thời gian. Chờ đến cuối cùng một cây biến dị huyết tảo dễ giả hệ cũng bị thiêu hủy thời điểm, đã là dạng sáng 5 giờ nhiều. Phương đông phía chân trời sáng lên mông lung màu xám trắng nắng sớm, màn đêm tầng tầng hấp xa bị dần dần kéo ra, lộ ra toàn bộ thiêu đốt đỏ đậm dư hỏa, bạo quần cuộn khói đặc chiều lâm căn cứ. Căn cứ chung quanh mặt hồ đã bị nhuộn thành một mảnh huyết hồng, nơi nơi đều nổi lơ lửng bị tạc đến nát như biến dị huyết tảo cảnh. Trên mặt nước đổ đại lượng châm du đi xuống, có không ít địa phương còn ở thiêu đốt ngọn lửa. Ở giữa mơ hồ có thể thấy được từng khối xâm bạch không xương, lác đác lưa thưa không thành bộ dáng. đó là bị biến dị huyết tảo kéo vào trong nước quân sĩ quốc hải. Cửa thành chỗ bùi gai tường vây bởi vì biến dị huyết tảo xâm nhập, hơn nữa đại lượng bom vanh tạc, chừng trăm tới mẹ lớn lên một khoảng cách đều đã tán loạn hơn phân nửa. Bất quá này bùi gai tường vây sinh trưởng nhanh chóng, còn tương đối dễ dàng tu bổ chân chính lọt vào tổn thất chính là bên trong căn cứ. Cứ việc Tiêu tam giá tiêm kích máy bay ném bom lập tức đã bị triệu cảnh hành không chế, nhưng thả xuống xuống dưới nhóm đầu tiên bom, vẫn là tạc hủy hoại căn cứ nội không ít vật kiến trúc, tạo thành gần trăm người cư dân thương vong. Hy sinh càng thẳng trọng chính là quân đội, thô sơ giản lược thống kê lúc sau, tử vong nhân số có 200 nhiều người, toàn bộ binh lực đều đầu nhập tới rồi trong chiến đấu, liền không có mấy cái binh lính là trên người không mang theo thương. Hạ nhiên ở giải quyết kia hai giá máy bay vận tải lúc sau liền rơi xuống trên mặt đất tới chỉ huy chiến cuộc, lúc sau lại an bài binh lính rửa sạch căn cứ chung quanh thủy vực trùng phi lạc biến dị huyết tảo hải cốt, rửa sạch những cái đó bị tạc hủy kiến trúc phế tích, đưa trọng thương giả đi phòng y tế tiếp thu trị liệu. Không dứt vô số sự tình, làm nàng vẫn luôn vội đến buổi chiều mới thoáng ngừng lại xuống dưới, ở trong văn phòng nhận được bước đầu thương vong báo cáo. Liếc mắt một cái nhìn đến mặt trên thương vong con số cùng tổn thất phòng trường, hạ nhiên toàn thân tản mát ra lệnh léo hàn ý cùng làm cho người ta sợ hãi tức giận, giống như trong nháy mắt đóng băng ngàn giảm diện sạch vạn vật, đem đối diện cái kia trình báo cáo tiểu binh lính sợ tới mức thiếu chút nữa đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Nàng tự mình một tay sáng tạo lên căn cứ, này vẫn là lần đầu tiên bị người công kích, tuy rằng căn cứ không có bị công phá, nhưng tạo thành này đó tổn thất. Nàng cũng sẽ làm đối phương trả giá gấp trăm lần trăm ngàn đại giới tới hoàn lại. Chỉ là, khởi sướng lần này tập kích nếu không phải Kim Toản Vương quan tập đoàn nói, kia sẽ là ai? Bị triệu cảnh hành thuật thôi miên không chế được kia tam giá tiêm kích máy bay ném bom người điều khiển đều để lại người sống, có thể từ bọn họ nơi đó hỏi ra tới, hạ nhiên đang muốn đi ra ngoài khi, triệu cảnh hành đẩy ra cửa văn phòng đi đến. Ta đã hỏi qua. Hắn nói. Khởi sướng lần này tập kích chính là Đông Hải bờ biển biên một cái đại hình căn cứ là khâu căn cứ. Theo những cái đó người điều khiển theo như lời là khâu căn cứ căn cứ trưởng Hồ Chính Hân tới Triều Lâm căn cứ đàm phán. Kết quả có đi mà không có về lúc sau trong căn cứ quả nhiên nhấc lên một hồi cướp đoạt căn cứ trưởng Chi Vị tranh đấu. Nhưng cũng không có liên tục bao lâu trong căn cứ nguyên bản phụ trách tổng tư lệnh quân tất hưng thịnh nương sở thống lĩnh quân đội. Thực mau liền bước lên căn cứ lớn lên vị trí. Là khâu căn cứ gần nhất vật tư cung ứng vốn dĩ liền có chút không đủ, tại đây chàng đoạt vị tranh đấu chung lại tiêu hao không ít, vừa mới tiền nhiệm tất hương thịnh đối mặt cái này cục diện rồi dám, áp lực không nhỏ. hắn giã tâm lớn hơn nữa, nghe cái kia bị thả lại tới người ta nói triều lâm trong căn cứ vật tư thập phần sung túc, liền đem chủ ý đánh tới toàn bộ triều lâm căn cứ thượng. Cũng không phải người tới cửa tới chất vấn hồ chính hơn sự tình mà là trước kia nhậm căn cứ trường chết ở triều lâm căn cứ làm cớ, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị tấn công triều lâm căn cứ. Là khâu căn cứ là đại căn cứ, bên trong cũng có chuyên môn nghiên cứu biến dị động thực vật viện nghiên cứu. Căn cứ ba mặt lâm hải, cái loại này ti trạng hậu tuyến tạo biến dị thể liền sinh trưởng ở căn cứ phụ cận đáy biển, nguyên bản biến dị thể hình thể tuy đại, cũng sẽ vù mồi, nhưng cũng không có như vậy cường sinh sản năng lực. Viện nghiên cứu cải tạo biến dị huyết tảo. Lại lần nữa gia tăng rồi nó lực sát thương, sau đó làm dị năng giả lặn xuống nước đến chiều lâm hồ hồ tâm đảo trung quanh, đem biến dị huyết tảo dễ giả hệ thả xuống đến trong nước. Biến dị huyết tảo một bên ở trong nước vô mồi, một bên nhanh chóng sinh trưởng lên, chúng nó đồ ăn càng sung túc sinh trưởng tốc độ liền càng nhanh, sau đó không lâu liền đủ để trở thành một kiện có thể công phá chiều lâm căn cứ bùi gai tường vây vũ khí sinh vật. Biến dị huyết tảo chỉ ăn vật còn sống. Sẽ không đi động chiều lâm trong căn cứ những cái đó vật tư, chờ đến toàn bộ căn cứ bị hoàn toàn hủy diệt không có người sống, chúng nó ở chỗ này tìm không thấy đồ ăn, tự nhiên sẽ chuyển rời đến địa phương khác, đến lúc đó la khâu căn cứ chỉ cần thượng hồ tâm đảo thu vật tư là được. Nhưng thật ra hảo sách lược. Hạ nhiên cười lạnh một tiếng. Hiện tại theo nhân loại đối với biến dị động thực vật hiểu biết cùng nghiên cứu càng ngày càng nhiều. Chúng nó sử dụng đã xa xa không chỉ có là bị lấy đảm đương làm thay thế đồ ăn, la khâu căn cứ so với trước kim toàn vương quan hấp dẫn biến dị hong đàn cùng chuột đàn tới công phá an dương căn cứ lần đó lại có tiến bộ, đều có thể đủ có mục đích địa cải tạo biến dị rong biển. Sau này mà thế chiến tranh sân khấu thượng, vũ khí sinh vật chỉ sợ sẽ trở thành một cái càng ngày càng quan trọng nhân vật. Kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Triệu cảnh hành hỏi, đánh trở về sao? Đương nhiên, hạ nhiên chém đinh chặt sắt mà nói, bọn họ trước xâm lược chúng ta, chẳng lẽ liền như vậy tính. Lần này tập kích thất bại, còn bị bắt tù binh năm giá quân dụng phi cơ, la khâu căn cứ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, hơn nữa liền tính bọn họ chịu thiện bãi cam hưu, nàng cũng không có khả năng bị người đánh tới trên cửa tới còn muốn nén lẫn Đối phương cấp chiều lầm căn cứ tạo thành lớn như vậy thương vong cùng tổn thất, nếu không cho bọn họ gấp trăm lần ngàn lần hoàn lại nói. Nàng cũng không cần đường căn cứ này dài quá Hoa hạ ở mặt thế phía trước phân chia vì 7 đại quân khu La Khâu thị thuộc sở hữu với nam tĩnh quân khu Mà nam tĩnh quân khu lớn nhất một chỗ trang bị bộ vừa lúc liền ở La Khâu thị phụ cận Cho nên La Khâu căn cứ khác vật tư không có Quân dụng trang bị cùng vũ khí trước nay liền không thiếu Đây cũng là nó có thể phát triển trở thành hiện tại lớn như vậy Quy mô quan trọng nhất nguyên nhân triệu cảnh hành từ tiêm kích máy bay ném bom người điều khiển nơi đó hỏi ra là khâu căn cứ quân dụng trang bị tình huống. Này tam giá tiêm kích máy bay ném bom cùng hai giá máy bay vận tải bất quá là băng sơn một góc, la khâu trong căn cứ còn có 10 tới giá quân dụng phi cơ, cùng với pháo, xe tăng bọc thép chiếc xe, đạn đạo hệ thống chở đại lượng binh khí, súng ống linh tinh tổn chữ càng là phong phú. Quả nhiên, hoa hạ giải phóng quân quân tư trang bị chính là không giống nhau. Này thật dài một liệt danh sách báo ra tới, nghe được hạ nhiên càng ngày càng hai mắt tỏa ánh sáng. Hiện tại Triều Lâm trong căn cứ vũ khí tất cả đều là thiếu sư hội cung cấp, thiếu sư hội vốn là Hắc đạo súng ống đạn dược tập đoàn, súng ống đạn dược sinh sản cùng giao dịch đều dưới mặt đất, quyết định không có khả năng có quá khổng lồ binh khí số lượng cùng quốc gia quân đội không đến so. Mắt thế tiến đến sau, thiếu sư hội tuy rằng cũng bắt đầu sinh sản đại hình trọng hình binh khí, nhưng rốt cuộc thời gian còn thiếu. Lại không có hoa hạ giải phóng quân vài thập niên tới nghiên cứu chế tạo quân sự vũ khí bí mật kỹ thuật tích lũy, sinh sản tiến triển rất chậm, căn bản so ra kém toàn bộ quân khu trang bị bộ tồn kho. Hạ nhiên trước kia chỉ mang theo đồng chu tiểu đội thời điểm, còn không có đem chủ ý đánh tới hoa hạ quốc gia quân đội đại hình quân sự vũ khí thượng, hiện tại thành lập khởi chiều lầm căn cứ lúc sau, càng ngày càng cảm thấy chỉ dựa vào nhỏ nhỏ xuống ống tới trang bị toàn bộ căn cứ là xa xa không đủ. Liên tỉ như lần này kia tam giá tiêm kích máy bay ném bom không kích, chiến đấu cơ số lượng thiếu thời điểm còn hảo, nàng cùng triệu cảnh hành hai người là có thể thu phục nhưng quân địch số lượng một nhiều, bọn họ khẳng định không kịp đi một trận giá giải quyết, lúc này nhất định phải có đạn đất đối không hệ thống tới đánh rơi chiến đấu cơ. la khâu trong căn cứ này đó đại hình quân sự vũ khí, quả thực giống như là cố ý vì nàng chuẩn bị tốt giống nhau, nếu có thể cướp lấy lại đây. Triều lâm căn cứ võ trang trình độ sẽ lập tức hướng lên trên tăng lên vài cái cấp bậc. Nhưng là, ta tưởng chúng ta không có cái kia thực lực đi tấn công là khâu căn cứ. Bên cạnh lạc tinh lan nghe xong cái kia người điều khiển báo cáo, nhăn chặt mày, đơn tử cái này người điều khiển nói xem ra, bọn họ lực lượng quân sự xa xa muốn vượt qua chúng ta, hơn nữa chúng ta quân đội tối hôm qua vừa mới trải qua quá một hồi đại chiến, thương vong thảm trọng, yêu cầu một đoạn thời gian tinh dưỡng có thể lập tức lại lần nữa đầu nhập chiến đấu chỉ sợ chỉ có hơn một nửa người. Ta cũng không có nói muốn đi trực tiếp tấn công là khâu căn cứ, hơn nữa ta muốn chính là bọn họ phó cho chúng ta bồi thường, cũng không cần phải thế nào cũng phải tấn công xuống dưới. Hạ nhiên nhướng mày cười cười, bọn họ võ trang so với chúng ta hảo, nhưng là chúng ta nơi này có toàn hoa hạ ưu tú nhất vì sinh vật học cùng y dược học nghiên cứu đoàn đội, mặt thế chiến tranh. Rất lớn trình độ thượng dựa vào cũng không phải lực lượng quân sự. Nàng chuyển hướng mặt sau một trợ lý nhân viên, thông chi viện nghiên cứu bên kia, làm cho bọn họ trước tạm dừng một chút đối với tăng thi vi rút nghiên cứu, ta có tân nhiệm vụ cho bọn hắn. Đông Hải bờ biển biên, là khâu căn cứ. Căn cứ nổi một đống office building thượng, là khâu căn cứ tân thượng vị không lâu. Căn cứ trưởng kiềm quân đội tư lệnh quan tất hưng thịnh ngồi ở bàn làm việc mặt sau nhìn vừa mới đưa tới báo cáo. Mày nhăn đến sắp đánh thành chấm dứt. Mười ngày qua trước, hán phái gia dị năng giả ở triều lâm căn cứ hồ tâm đảo trùng quanh thả xuống biến dị huyết tảo, sau đó xuất động hai giá máy bay vận tải, tam giá tiêm kích máy bay ném bom cùng 240 danh tinh nhuệ lính dù đi trước triều lâm căn cứ. Vốn tưởng rằng đối phó người này khẩu bất quá một ngàn nhiều người mới phát tiểu căn cứ, loại này binh lực quy mô đã vậy là đủ rồi, nhưng mà ở ngày đó ban đêm... Nam giá quân dụng phi cơ phát tới tới triều lầm căn cứ báo cáo lúc sau, lại đột nhiên mất đi sở hữu liên lạc tín hiệu, kia 200 nhiều lính dù cũng đồng dạng tin tức toàn vô, không có một chút tin tức chuyển quay lại tới. Tất hưng thịnh lại lần nữa phái ra hai giá trinh sát cơ, một trước một sau bay đi triều lầm căn cứ, nhưng mà trinh sát cơ ở tới triều lầm căn cứ sau, thế nhưng cũng mất đi tin tức. Ngay cả từ trên đất bằng ngồi xe quá khứ chính sát binh đội ngũ đều có đi mà không có về Thẳng đến hắn đã không dám lại phái người viên qua đi Mà là sử dụng cái loại này đều không phải là quân dụng loại nhỏ hàng chục máy bay không người lái Mới cuối cùng chuyển quay lại từ không chung quay chụp đến chiều lâm căn cứ hình ảnh Thiếu chút nữa không làm hắn tròng mắt rơi xuống Chiều lâm căn cứ căn bản là không có giống hắn lúc ban đầu trong tưởng tượng giống nhau trở thành một mảnh bao trùm mãn biến dị huyết tảo không người nơi, mà là cơ hồ không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Hồ tâm đảo chung quanh thủy vực liền một cây biến dị huyết tảo đều nhìn không tới, bụi gai tường vây cùng bên trong căn cứ vật kiến trúc tựa hồ có mấy chỗ hư hao, nhưng là đang ở tu bổ giữa, toàn bộ căn cứ vẫn cứ ở bình thường ở vận chuyển, nhìn không ra nhiều ít vừa mới trải qua quá hắn cho rằng đủ để hủy diệt toàn bộ căn cứ chiến hỏa bộ dáng. Mà để cho hắn vừa kinh vừa giận chính là, từ la khâu trong căn cứ quá khứ kia hai giá máy bay vận tải, tam giá tiêm kích máy bay ném bom cùng hai nhà trinh sắc cơ, thế nhưng toàn bộ đều ngừng ở chiều lâm căn cứ bên ngoài một mảnh đất chống mặt trên. Không máy móc bình yên vô sự, chỉ là tất cả đều rơi vào rồi chiều lâm căn cứ trong túi, thành đối phương sở hữu vật. La khâu căn cứ phái ra đi quân đội chẳng những toàn quân bị diệt, không có bất luận cái gì chiến quả. Hơn nữa bảy giá quân dụng phi cơ thế nhưng toàn bộ đều bị đối phương bắt tù binh. Hàng chục máy bay không người lái hình thể rất nhỏ, không dễ dàng bị phát hiện, lúc sau mấy ngày tiếp tục chuyển đến quay chụp hình ảnh. Hôm nay chuyển đến một đoạn này, chụp đến dừng lại kêu bảy giá quân dụng phi cơ đất chống bên cạnh, đang ở bắt đầu vòng mà họa tuyến xây dựng rầm rộ, tu sửa khởi một chỗ quy mô to lớn quân dụng sân bay. Nay chỗ sân bay tức khắc làm tất hương thịnh cảm giác tình huống càng thêm không ổn. Hắn mà thế trước ở Hoa Hạ trong quân đội đãi rất nhiều năm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, này chỗ sân bay đại đến đủ để cung mấy chục giá quân dụng phi cơ sử dụng. Nếu Triều Lâm căn cứ kiến tạo sân bay là vì kêu bảy giá bắt tù binh quân dụng phi cơ, căn bản là không cần phải kiến tạo lớn như vậy quy mô. Như vậy, đối phương lớn như vậy sân bay, có phải hay không vì càng nhiều sắp đã đến quân dụng phi cơ trước tiên tu sửa? Nay càng nhiều quân dụng phi cơ. Lại sẽ từ đâu tới đây? Tất hương thịnh dù sao cũng là quan quân xuất thần, có so người bình thường càng vì nhạy bén trực giác cùng dự cảm, nhìn chầm chầm kia trương tu sửa chúng quân dụng sân bay hình ảnh một lát, đột nhiên sắc mặt biến đổi, đem bên ngoài trợ lý kêu tiến vào. Thông chi đi xuống, làm căn cứ trong quân đội tuần phòng chỗ cùng trinh sát chỗ mấy ngày này để cao cảnh giới, rất có thể sẽ có ngoại địch đột kích. Hắn lời nói còn chưa nói xong, trong văn phòng điện thoại liền tích tích mà vang lên. Tất hương thịnh mấy ngày nay đã bị liên tiếp truyền đến không tin tức tốt cấp làm cho có chút tâm thần bực bội, nữ mày tiếp khởi điện thoại, bên trong truyền đến một cái tràn đầy kinh hoàng thanh âm. Căn cứ trường, nơi này là căn cứ bệnh viện tổng bộ, có khẩn cấp tình huống hội báo. Trong căn cứ tựa hồ bạo phát một loại cấp tính bệnh truyền nhiễm, vừa rồi hơn một giờ trong vòng, đã có mấy trăm cái bệnh hoạn bị đưa đến bệnh viện tới, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Tất hương thịnh tức khắc sắc mặt đại biến Bệnh truyền nhiễm? Cái dạng gì bệnh truyền nhiễm? Không rõ ràng lắm, không phải trước kia xuất hiện quá bất luận cái gì bệnh truyền nhiễm, có khả năng là biến dị vi khuẩn hoặc là vi rút khiến cho, bệnh viện nghiên cứu nhân viên đang ở nghiên cứu. Sở hữu bệnh hoạn đều là cùng loại bệnh trạng, toàn thân phát thanh phát hắc, tứ chi bệnh phù chứng đại, hơn nữa vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Hiện tại bệnh viện bên trong đã căn bản cất chứa không dưới nhiều như vậy bệnh hoạn, nhưng là không cách ly bệnh hoạn nói lại có thể sẽ làm cho bệnh truyền nhiễm càng mau mà khuyết tán. Chúng ta bệnh viện bên này vô pháp quyết định bước tiếp theo thi thố, thỉnh căn cứ trường hạ đạt chỉ thị. Tất hương thỉnh càng đi hạ nghe, liền càng là đầy đầu mồ hôi lạnh toàn thân phát lạnh, trong đầu toát ra ba cái đã từng lệnh vô số hoa hạ người không rét mà dung tự. Vi khuẩn chiến triều lâm căn cứ cũng không có trực tiếp phát động tập kích, mà thế nhưng sử dụng vi khuẩn chiến tới đối phó bọn họ. Nhân loại trong lịch sử đã từng nhiều lần xuất hiện cẩn thận khuẩn chiến, không có chỗ nào mà không phải là số danh rõ ràng. Cho tới nay mới thôi tạo thành lớn nhất thương vong vi khuẩn chiến là ở 14 thế kỷ châu Âu, khiến cho một loại đáng sợ nhất ôn dịch hát chết bệnh, cũng chính là dịch chuột, trong lịch sử hung hăng ngang ngược suốt ba cái thế kỷ, cấp đi 2.500 vạn hơn người sinh mệnh. Mà đối với Hoa Hạ tới nói, càng lệnh người ấn tượng khắc sâu chính là Thế chiến 2 trong lúc, Đảo quốc chủ nghĩa đế quốc ở hoa hạ các nơi thành lập chế tạo vũ khí vi sinh vật chuyên môn cơ cấu, hơn nữa lợi dụng người sống tới tiến hành vi khuẩn thực nghiệm. Nay thủ đoạn chi tàn nhẫn, lệnh người giận sôi, chỉ có thể dùng cực kỳ tàn ác tới hình dung. Mà hiện tại cái này càng thêm cực kỳ bi thảm mà thế, ngọn nguồn chính là từ tăng thi vi rút khiến cho, kỳ thật cũng có thể bị coi như là một hồi quy mô nhất to lớn bệnh truyền nhiễm. Bệnh tật đối với nhân loại lực sát thương. Có đôi khi thường thường so hết thể thiên thai đều tới đáng sợ. Không nghĩ tới, không nghĩ tới đối phương lại là như vậy tàn khốc các độc, diệt sạch nhân tính. So với bọn hắn còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần. Bị đưa vào căn cứ bệnh viện bệnh hoạn càng ngày càng nhiều, không ngừng truyền đến tiếng khóc cùng kinh hoàng tiếng gào. Điện thoại bên kia bệnh viện viện trưởng còn ở thuốc dục tất hương thịnh hạ đạt chỉ thị. Nhưng mà tất hương thịnh giờ phút này chính mình đều hoảng đến rối loạn tay chân. Nơi nào có thể làm được ra cái gì chỉ thị, cái này. Viện trường. Viện trưởng cũng phát bệnh. Điện thoại bên kia truyền đến bùn một tiếng nhân thể ngã xuống đất thanh âm, ngay sau đó là một mảnh ồn ào tiếng kêu sợ hãi, sau đó điện thoại đã bị cắt đứt. Tất hương thịnh vài bước vọt tới văn phòng cửa kính sát đất phía trước cửa sổ mặt, trong căn cứ bệnh truyền nhiễm tại đây ngắn ngủn thời gian nội, thế nhưng liền tàn sát bừa bãi tới rồi khó có thể tưởng tượng trình độ, ngay cả từ nơi này quan sát đi xuống Cũng có thể thấy được toàn bộ căn cứ đều lâm vào một mảnh hỗn loạn. Chưa từng có loại nào bệnh truyền nhiễm có như vậy điên cuồng khuyết tán tốc độ. Này lúc sau gần 2 cái giờ trong vòng, bệnh tình như là lửa lớn lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau, bay nhanh mà lan tràn đến toàn bộ la khâu căn cứ, phóng đổ bên trong 99% người. La khâu trong căn cứ vốn dĩ có 5 vạn nhiều dân cư, hiện tại dư lại còn có thể đứng, thế nhưng còn không đến 1.000 ngàn cái đều là phát bệnh khi đại ở so bịt kín trong không gian mặt cùng ngoại giới ngăn cách. Bệnh viện đối với bệnh truyền nhiễm nghiên cứu cũng không có bên dưới, bởi vì ngay cả tuyệt đại bộ phận nhân viên y tế đều phát bệnh ngã xuống, thậm chí liền bệnh truyền nhiễm nguyên nhân cùng truyền bá phương thức cũng chưa tới kịp tìm ra. Bởi vì không biết bệnh truyền nhiễm là dựa vào cái gì tới truyền bá, tất hưng thịnh cùng số ít vệ binh đám người ở trước tiên mặc vào phòng hộ phủ, mang lên mặt nạ phòng độc đem toàn thân bao vây đến kín mít kín không kẽ hở, cuối cùng miễn cưỡng không có phát bệnh. La khâu căn cứ ở một cái sáng sớm nội, liền biến thành một tòa tử khí trầm trầm tử thành. Những cái đó bị bệnh giả trải rộng toàn thành, có chút thậm chí là ở trên đường đi tới đi tới liền không hề dự triệu mà đột nhiên ngã xuống đi, tứ tung ngang dọc mà nằm đầy từng điệu đường phố. Bệnh hoạn giả còn chưa chết vong, nhưng ở vào chiều sâu hôn mê chung như thế nào cũng kêu không tỉnh. Toàn thân xưng vụ hoàn toàn thay đổi, làn ra bảy biện ra một loại so tang thi còn muốn đáng sợ thâm thanh hắc xác, xem qua đi thập phần làm cho người ta sợ hãi. Tất hương thịnh đối với y học hiểu biết hữu hạn, càng không hiểu biết này có thể là từ biến dị bệnh khuẩn khiến cho bệnh truyền nhiễm. Đứng ở thành thị trung tâm trên quảng trường, nhìn chung quanh đầy đất không hề tức giận từng khối thân thể, cùng với mãn thành giống như địa ngục giống nhau thảm thiết cảnh tượng, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí cùng sợ hãi thẳng vào cốt thủy toàn thân mồ hôi lạnh dòng ròng mà ra, sắc mặt trắng bệnh như chết. Mặt thế hoa hạ quy mô số 1 số 2 là khâu căn cứ, thế nhưng liền phải như vậy thình lình xảy ra mà hủy diện. Hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Căn cứ trưởng, nơi xa một cái ăn mặc phòng hộ phục binh lính chạy như điên lại đây, bởi vì vô tuyến điện thông tin thiết bị bị kín mít mà khóa lại phòng hộ phục bên trong, cách chắn tín hiệu vô pháp đả thông, chỉ có thể tự mình chạy tới truyền lời. Căn cứ cửa nơi đó tới một đám chiều lâm căn cứ quân đội. triều lâm căn cứ căn cứ trưởng cũng ở bên trong, nói muốn cùng ngài gặp mặt nói chuyện. Tất hưng thịnh sắc mặt biến đổi, đối phương lúc này tới cửa, ý đồ có thể nghĩ. Nhưng la khâu căn cứ đã biến thành như vậy, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể không nói hai lời chạy tới căn cứ cửa. Tới rồi cửa quảng trường chỗ, tất hưng thịnh ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là bị phá khai một cái động lớn cửa thành. Cửa thành phòng thủ chỗ các binh lính toàn bộ phát bệnh ngã xuống, phòng vệ hoàn toàn ở vào chỗ chống trạng thái. Nhân ra căn bản là không có chờ bọn họ tới mở cửa, trực tiếp liền chính mình đem cửa thành phá khai rồi, đã đi vào trên quảng trường chờ hắn tới. Tất hương thịnh sớm đã nghe nói qua Triều Lâm căn cứ căn cứ trường là một vị tuổi trẻ Mỹ mạo hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương, hiện tại chính mắt nhìn thấy đứng ở mọi người phía trước hạ nhiên, mới tin tưởng trở về truyền lời người nọ lời nói không giả. Chỉ là như vậy một cái tuổi còn trẻ nữ hài tử, thế nhưng liền dùng đến ra như vậy độc ác thủ đoạn, làm hắn càng thêm cảm giác tim đập nhanh. Đê tiện vô sỉ, diệt sạch nhân tính tất hương thịnh nghiến răng nghiến lợi. Vi khuẩn chiến ở toàn thế giới đều là một loại chịu người khiển trách cực các hành vi phạm tội, các người thế nhưng sử dụng ác độc như vậy phương pháp đột kích đánh căn cứ. Hạ nhiên nghe hắn câu đầu tiên nói cư nhiên là cái này, phảng phất nghe được thiên hạ tốt nhất cười chê cười. không sai Chúng ta chính là đê tiện vô sỉ, diệt sạch nhân tính, tàn nhẫn ác độc, nhưng vi khuẩn là sinh vật, các ngươi sử dụng biến dị huyết tảo chẳng lẽ không phải. Chó chê mèo lắm lông, chỉ cho phép các ngươi dùng vũ khí sinh vật, chẳng lẽ liền không được chúng ta dùng. Thất hưng thịnh đoán hận mà cắn răng, các ngươi nghĩ muốn cái gì. Kỳ thật những lời này hắn phỏng trừng hỏi cũng là hỏi không. Hiện tại la khâu trong căn cứ còn không có ngã xuống chỉ có không đến một ngàn người. Bên trong tuyệt đại bộ phận vẫn là phi chiến đấu nhân viên, dư lại binh lính ít ỏi không có mấy. Đối phương hiện tại cho dù chỉ mang theo mấy trăm người quân đội tới, cũng dễ như trở bàn tay là có thể tiêu diệt dư lại mọi người, chiếm lính la khâu căn cứ. Các ngươi phía trước tập kích, cấp chiều lâm căn cứ tạo thành nghiêm trọng tổn thất, chúng ta bất quá là tới phải về hẳn là được đến đền tiền mà thôi. Hạ nhiên xem hắn kia phó tuyệt vọng khủng hoảng bộ dáng khinh miệt mà cười lạnh một tiếng không cần dọa thành này phó bất thứ bộ dáng chúng ta không giống các ngươi đối công chiếm các ngươi căn cứ không có hứng thú ngươi trong căn cứ những cái đó bị bệnh giả nhất thời còn không chết được chỉ cần thành thành thật thật mà giao song đền tiền ta có thể cung cấp chữa khỏi bệnh truyền nhiễm phương thuốc cho các ngươi những cái đó bệnh hoạn sẽ không có việc gì thất hương thịnh trong mắt chợt loại sáng nói như vậy đối phương chỉ là tới yêu cầu chiến tranh đền tiền cũng không có chiếm lĩnh là khâu căn cứ hoặc là tản sát dân trong thành tính toán. Kia còn hơi chút hảo một chút. Rốt cuộc cái gọi là người sống sót căn cứ, chính là phải có người sống sót tài danh phó kỳ thật. Hắn coi trọng trong căn cứ cư dân, cũng không phải bởi vì cái gọi là cái gì yêu dân như con, mà là nếu không có người nói, hắn giống như bây giờ một cái quang côn tư lệnh, có lại nhiều vật tư đều là trống không. Hắn thật vất vả mới ngồi trên cái này, là khâu căn cứ căn cứ lớn lên vị trí, còn nghĩ ở mạn thế tiếp tục phát triển lớn mạnh chính mình thế lực, như thế nào có thể ngay từ đầu liền thua tại nơi này? "Hảo, chỉ cần trong căn cứ người không có việc gì, muốn nhiều ít đền tiền chúng ta sẽ chiếu phó." Danh sách ở chỗ này. Hạ Nhiên nói làm người bên cạnh đệ thượng một chồng văn kiện, chiếu mặt trên liệt ra bồi thường, giống nhau đều không thể thiếu. Tất Hưng Thịnh vừa nhìn thấy kia điệp giấy độ dài khi Trong lòng liền lộ bộ một tiếng, sơ lược xem một chút phía trước vài tờ, còn không có nhìn đến cuối cùng, liền có loại trước mắt biến thành màu đen quả muốn té xịu cảm giác. Nay đến tiền vật tư số lượng chi thật lớn, quả thực chính là cướp đoạt hết bọn họ toàn bộ căn cứ được chứ. Cùng công chiếm căn cứ có cái gì hai dạng? Đồ ăn, nhiên liệu, dược phẩm, máy móc, công cụ, vật liệu xây dựng, Toàn bộ đều là công phu sư tử ngoạng liệt từng hàng quả thực có thể làm hắn hộp máu con số thiên văn. Nhất lệnh người giận sôi chính là vũ khí, cũng không biết đối phương đâu ra như vậy kỹ càng tỉ mỉ tình báo chuẩn xác, này mặt trên liệt ra tới cơ hồ chính là bọn họ trong căn cứ hiện có toàn bộ đại cỡ trung quân sự vũ khí, nếu là hắn thật sự chiếu phó xong rồi, dư lại những cái đó đủ là khâu trong căn cứ các binh lính một người xứng một phen tay nhỏ thương liền tính không tồi. Hắn vốn dĩ cho rằng một ngàn nhiều người tiểu căn cứ, chăng chết bồi cái mười mấy chiếc xe tải vật tư còn chưa tính, không nghĩ tới đối phương như vậy tàn nhẫn. này, lớn như vậy đền tiền mức, có phải hay không có điểm qua? tất hương thịnh đối với kia một chồng danh sách run rẩy nửa ngày khỏe mắt, thật sự là vô pháp tiếp thu. nếu là chúng ta giao nhiều như vậy vật tư đi ra ngoài, la khâu căn cứ đã bị đảo giống, không có đồ ăn nhiên liệu vũ khí, căn bản là vô pháp tiếp tục sinh tồn đi xuống. này cùng ta không có quan hệ. Hạ nhiên lạnh lùng thốt, các ngươi dùng biến dị huyết tảo tới vây quanh chúng ta thời điểm, là đánh đem toàn đảo người sống đuổi tận giết tuyệt chủ ý, có hay không đối chúng ta động quá lòng chắc gần. Ta cho các ngươi để lại điều đường sống, mà không có trực tiếp tàn sát dân trong thành trả thù các ngươi, đã là tận tình tận nghĩa, lúc sau các ngươi sống hay chết, ta quản không được. Tất hương thịnh Á khẩu không trả lời được một lát, vẫn là không chịu từ bỏ, nhưng là tiến công các ngươi chính là chúng ta trong căn cứ quân đội. Cùng những cái đó bình dân bá tánh không có quan hệ, bọn họ đều là vô tội, ngươi như vậy. Nhìn không ra tới ngươi như vậy nhọc lòng những cái đó bình dân bá tánh. Hạ nhiên châm chọc mà cười một tiếng, yên tâm, bọn họ lại không nốc, trường xuống tay mọc chân. Ở ngươi căn cứ này quá không nổi nữa, hiện tại hoa hạ người sống suốt căn cứ nhiều như vậy, bọn họ chẳng lẽ sẽ không rời đi nơi này đổi cái căn cứ sao? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng đem bọn họ nhốt ở la khâu trong căn cứ mặt không thành? Tất Hưng thịnh sắc mặt cứng đở, ngay sau đó trở nên càng thêm trắng bệnh. Người sống sót căn cứ rốt cuộc không phải quốc gia, dân cư lưu động tính rất lớn, cư dân nhóm rời đi một cái căn cứ gì chuyển hướng một cái khác càng tốt căn cứ là chuyện thường, bất luận cái gì căn cứ đều không có cái kia quyền lực mạnh mẽ lưu lại cư dân. Một khi la khâu trong căn cứ mặt vật tư thiếu thốn, cung ứng không dậy nổi cư dân, Khẳng định sẽ làm cho một số đông người khẩu sói mòn đi ra ngoài, đến lúc đó la khâu căn cứ làm theo sẽ biến thành một cái khô héo không thành. Đích xác, cư dân nhóm là có sinh lộ, nhưng vô luận như thế nào, cái này la khâu căn cứ đều đã là tử lộ một cái. Hắn một khang xương bá mặt thế ra tâm, cũng sẽ không có nữa thực hiện kia một ngày. Người tốt nhất nắm chặt thời gian làm quyết định. Hạ nhiên nhìn quét một vòng nằm mãn cửa thành trên quảng trường hôn mê bị bệnh giả. Này đó bệnh hoạn lại không tiếp thu trị liệu nói, chỉ sợ cũng sống không được đã bao lâu. Hoặc là toàn ngạch giao thanh đền tiền, chúng ta cho ngươi trị liệu bệnh truyền nhiễm phương thuốc lúc sau rời đi, ngươi còn có thể dư lại một cái không người thường vòng căn cứ, hoặc là ngươi cử tuyệt. Chúng ta diệt các ngươi dư lại mọi người, bao gồm ngươi ở bên trong, sau đó lại lược đi này trong căn cứ toàn bộ vật tư. Chính ngươi tuyển một cái đi. Này hai lựa chọn lợi hại lớn nhỏ danh mạch mà bãi ở trước mắt. Tất hương thịnh cơ hồ đem một ngụm hàm răng cắn, nhưng mà biết chính mình căn bản không có lựa chọn đường sống, rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi giao đền tiền. Là khâu trong căn cứ chỉ dư lại tới bọn lính đã không nhiều lắm, chỉ có thể mang theo chiều lầm trong căn cứ lại đây quân đội, đi tổn trữ vật tư kho hàng cùng với Đỗ quân dụng phi cơ sân bay, mang đi những cái đó danh sách thượng yêu cầu đền tiền vật tư. Tất hương thịnh đứng ở một bên mắt thấy một chiếc tiếp một chiếc thùng đường hàng xe tải lớn xếp thành trường long khai ra là khâu căn cứ những cái đó xe tăng tự hành thức hỏa tiễn đạn đạo vũ khí cũng bị sôi nổi bị điều khiển hoặc là vận chuyển đi ra ngoài sân bay bên kia quân dụng phi cơ không ngừng cất cánh từ trên bầu trời xe qua bay đi chiều lâm căn cứ phương hướng cảm giác nhất khỏa tâm đều ở tích tắc mà lấy máu mấy trăm cá nhân hoa suốt một buổi trưa thời gian đều tiền vật tư rốt cuộc đều đã khuôn vắc xong Rời đi la khâu căn cứ. Chờ cuối cùng một chiếc vận chuyển lương thực xe tải lớn cũng biến mất ở la khâu căn cứ ngoài cửa lớn. Hạ nhiên thập phần vừa lòng mà xoay người, kéo ra nàng mở ra kia chiếc xe Việt dã cửa xe, liền phải đi lên. Từ từ tất hưng thịnh vừa thấy nàng dọn xong rồi đổ vật cư nhiên muốn đi, tức khắc luôn cuống. Ngươi không phải nói chúng ta giao đền tiền, ngươi liền cho chúng ta trị liệu bệnh truyền nhiễm phương pháp sao? Như thế nào? Nga, ngượng ngùng. Hạ nhiên dừng động tác đối với hắn, trên mặt tươi cười phá lệ sán lạ, ta lửa gạt ngươi, kia cũng không phải cái gì bệnh truyền nhiễm, chúng ta cũng không có sử dụng vũ khí vi sinh vật. Các ngươi trong căn cứ người sở dĩ sẽ biến thành như vậy, là bởi vì chúng ta ở trong căn cứ thả xuống một loại có chứa hơi độc yên giấc khí thể, sẽ làm người ngủ say không tỉnh, toàn thân biến thành màu đen sưng to. Nhưng kỳ thật ngủ cái nửa ngày thời gian liền không sai biệt lắm chính mình có thể đã tỉnh. Làn da thượng màu đen đại khái tỉnh lại sau một giờ khôi phục bình thường, cho nên cũng không có gì cái gọi là trị liệu phương pháp. Tất hưng thịnh ngốc đứng ở tại chỗ, kia biểu tình liền giống như bị tắc đầy miệng phân người giống nhau. Hạ nhiên như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đối với hắn nhìn lướt qua, hắn đột nhiên liền nghe được một trận khách rầm rầm khối băng đông lại thanh truyền đến. Theo bản năng mà túi đầu vừa thấy, hắn trái tim vị trí thượng, đã trản ra ra một thốc đỏ tươi lộng lây băng. Tuy rằng ta không có tàn sát dân trong thành, nhưng các ngươi hại chết chúng ta trong căn cứ như vậy nhiều người, ta một người đều không giết nói vẫn là cảm giác khó chịu. Hạ Nhiên đối với hắn cong cong khỏe miệng, ngươi là la khâu căn cứ căn cứ trưởng, cái này trách nhiệm tự nhiên nên từ ngươi tới gánh vác, cho nên ta liền bắt ngươi tới khai cái đào, xin bớt giận ý tứ một chút đi. Tất Hưng Thịnh không có trả lời, hắn trong mắt quang mang đã hoàn toàn tiêu tán, thi thể bùm một tiếng chiều trên mặt đất ngã xuống đi. Giờ một tiếng mở tung đầy đất đỏ tươi băng cha.